Tuy rằng quân huấn chỉ có ngắn ngủi một vòng, chính là các bạn học lại đều đối vấn luyện viên sinh ra thâm hậu cảm tình. Ở huấn luyện viên lên xe rời đi khi, rất nhiều học sinh đều khóc ra tới. Mục Tú là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng muốn chạy nhanh đi tìm phòng ở. Hoàn cảnh như vậy thật là quá áp lực. Các bạn học, hôm nay buổi tối 6 giờ rưỡi toàn bộ đi trong phòng học tập hợp, đại gia lẫn nhau chuyển cáo một chút. Ký túc xá trưởng dì diễm đi vào ký túc xá, lớn tiếng nói: Ký túc xá trưởng là mấy ngày hôm trước định ra, Mục Tú cũng không biết căn cứ cái gì tới định, ký túc xá lão sư đi vào ký túc xá, trực tiếp tuyên bố cao một vài ban gì chiếm vị ký túc xá trưởng, sở hữu đồng học đều không có người đưa ra phản đối. Ký túc xá trưởng, biết đêm nay đi phòng học làm cái gì sao? Một vị cùng là nhỉ ban đồng học mở miệng hỏi. Ta nghe nói tân sinh nhập giáo phải tiến hành thi khảo sát chất lượng, còn có lẫn nhau nhận thức một chút. Di Diễm lớn tiếng trả lời nói: "Không thể nào, ký túc xá trưởng, ngươi nghe ai nói, tin tức chuẩn xác sao?" Vương Quyên khẩn trương hỏi: "Ta biểu tỷ biểu ca đều ở cái này trường học đi học, ta nghe bọn hắn nói." Di Diễm tự hào nói xong, cầm lấy sách vở liền rời đi. "Không được, ta đi trước phòng học xem xét thư, vạn nhất thật khả thi, còn có thể nhiều làm đối lượng đạo đề." Trần Thân cũng chạy nhanh từ trên giường bò dậy, vội vã mặc tốt giày. vững ra phía ngoài chạy tới. Mục Tú cũng cầm lấy thư, dù sao ở trong ký túc xá cũng không có việc gì làm, liền sớm một chút nhi đi phòng học nhìn xem đi. Từ ký túc xá đến phòng học trên đường, không ít đồng học đều lục tục hướng chính mình lớp đi đến. Cao trung phòng học cùng sơ trung không sai biệt lắm, chẳng qua ít người một ít, lớp chỗ ngồi tả trung hữu các một loạt, trung gian hai bài lối đi nhỏ, mỗi bài bốn người, tổng cộng 10 bài. Mục Tú tới rồi trong ban về sau, Dựa theo trên chỗ ngồi gián tên, ngồi ở chính mình vị trí thượng. Mục Tú ngồi ở trung gian đệ nhất bài, lúc này trong ký túc xá kia mấy nữ sinh cũng đều lục tục vào phòng học. Lưu Mỹ Lệ cùng Vương Quyên là trước sau bàn, ngồi ở bên trái đệ nhị đệ tam bài. Lưu Nhất Minh ngồi ở Mục Tú bên tay phải, cũng là ở đệ nhất bài, nàng mặt phải là Chu Tĩnh, mặt sau là Trần Hận. Vương Phương cùng Thường An phận đừng ngồi ở trung gian đệ tứ bài cùng bốn năm bài. Thứ mau Các bạn học lục tục đều đi vào phòng học, cuối cùng toàn bộ phòng học đều ngồi tràn đầy. Trờ đến 6 giờ rưỡi thời điểm, một vị dáng người cao gầy, làn da lực hắc, một đầu tóc ngắn trung niên nữ tử đi vào phòng học, đứng ở trên bục giảng, cao giọng nói: "Các bạn học hảo, chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt, ta tới làm tự giới thiệu, ta là các ngươi chủ nhiệm lớp trung nghệ, cũng là các ngươi toán học lão sư." Đại gia quân huấn vất vả, đây là năm thứ nhất quân huấn. Cho nên ta nhận được thông tri là quân huấn xong tới an bài đại gia tiến hành thi khảo sát chất lượng, đại gia chuẩn bị một chút, 10 phút sau bắt đầu khảo thí, cũng chính là khảo một chút toán học, ngữ văn, tiếng Anh cùng hóa học vật lý, đề mục thực cơ sở, chính là một cái đơn giản khảo thí, các bạn học không cần căng trương. Chu lão sư nói xong, từ ba lô rút ra một sấp bài thi phóng tới bục giảng trên bàn. Phía dưới các bạn học đều phát ra một trận hết đợt này đến đợt khác kêu rên. mới vừa trải qua xong thân thể tra tấn, lại muốn tới thừa nhận tinh thần tra tấn, mọi người đều cảm thấy hảo thống khổ. Chương 547 tìm phòng ở. Đại gia tiến phòng học thời điểm, cơ bản đều mang lên văn phòng phẩm hộp cùng một quyển luyện tập bổn, cho nên Chu lão sư nói âm rơi xuống lúc sau, chỉ có số ít mấy người vội vã hồi ký túc xá lấy văn phòng phẩm, còn lại đồng học còn lại là kiểm tra bút máy có hay không mực bút máy. 10 phút thực mau liền đi qua. Đại gia cũng đều chuẩn bị xong, Chu lão sư bắt đầu từng hàng phát bài thi, một bên phát một bên nói, khảo thí thời gian là 2 tiếng rưỡi, đại gia nắm chặt thời gian. Mục Tú bắt được bài thi sau, du lãm một lần, đích xác, này đề mục tương đối đơn giản. Mà bên cạnh đồng học, có đã bắt đầu ở trong lòng phân tạo, này cũng coi như là đơn giản đề mục. Mục Tú cầm lấy bút, bay nhanh bắt đầu làm bài thi, giống như nước chảy mây trôi giống nhau. Chu lão sư cầm lấy chỗ người biểu, nhìn thoáng qua tên, lập tức hiểu rõ, Mục Tú, Trấn Bình huyện đệ nhất danh. Chờ đến đại gia đem sở hữu bài thi đều viết xong, đã là buổi tối 9 giờ, các bạn học sôi nổi kết giao bài thi. Các bạn học, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, thứ hai sớm tự học phát sách vở, bắt đầu chính thức đi học. Chu lão sư nói xong liền ôm bài thi rời đi phòng học. Đại gia lại vây lại mệt cũng đều chạy nhanh hồi ký túc xá rửa mặt sau nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Tú mở to mắt, đã 7 giờ rưỡi, nàng vẫn là toàn bộ ký túc xá tỉnh lại sớm nhất, nàng chạy nhanh thu thập hạ đồ vật, liền rời đi ký túc xá. Hôm nay chỉ có một ngày thời gian làm nàng tới tìm phòng ở, hy vọng có thể thuận lợi. Xử lý học ngoại trú điều kiện chính là ra ở trường học phụ cận phân chia trong phạm vi, Mục Tú ra cổng trường, liền theo một cái đại lộ bắt đầu xem địa hình. Một cao là sở nhãn hiệu lâu đời cao trung, quanh thân phòng ở cũng đều là phi thường cũ nát, Mục Tú liên tục đi rồi hai con phố, đều cảm thấy hoàn cảnh quá kém, đều là đại tạp viện, bên trong ở mười mấy hộ nhân gia, nàng có chút chịu không nổi. Chính là, lại cũ nát hoàn cảnh lại kém cũng muốn mua a, bằng không liền làm không được học ngoại trú. Hú hô, vị trí này, về sau tuyệt đối muốn phá bỏ và di dời, học khu phòng tăng giá trị không gian cũng rất lớn. Mộc Tú thở dài, phong ở cũ nát cũng so trụ tốc xá cùng một đám ấu tri tiểu cô nương ở bên nhà cửang, nàng xoay người đi tổ dân phố, khi đó còn không có người môi giới, cho nên, đại gia vô luận có cái gì bán ra tin tức đều sẽ viết ở tổ dân phố cửa mục thông báo. Mộc Tú một cái một cái cẩn thận nhìn, không phải là một ít thu mua cũ cái bản cũ ghế giữa tin tức, chỉ có số ít mới bộ phòng ở bán ra. Mộc Tú ánh mắt dừng ở một cái độc đống tiểu lâu tin tức thượng. Nàng nhìn nhìn, đi vào tổ dân phố trong văn phòng. A-di, ngươi hảo. Mục tú đối với một vị tuổi trừng hơn 40 trung niên nữ tử ngọt ngào hô. Cô nương, có chuyện gì? Thên kia nữ tử ngẩn đầu lên. Ta nhìn đến bên ngoài có phòng ở muốn bán ra, tưởng dò hỏi một chút. Mục tú thuyết minh ý đồ đến. Ngươi một người. Nhà ngươi đại nhân đâu? Thên kia nữ tử hướng ngoài cửa nhìn nhìn, không có thấy những người khác. A-di. Ta là trong nhà lão đại, ta có thể làm chủ." Mộc Tú trả lời nói. Trung niên nữ tử bán tiến bán nghi nhìn nhìn ngây ngô bộ dáng Mộc Tú, trầm tư một chút, lúc này mới trả lời nói, "Này căn hộ phòng chủ đã không còn nữa, hai tử lại ở nơi khác, tưởng đem phòng ở bán, bằng không loại này độc đống tiểu lâu nhưng không dễ dàng gặp được. Kia phòng chủ hiện tại ở nơi khác, phòng ở làm sao bây giờ lý sang tên thủ tục đâu?" Mộc Tú quan tâm chính là vấn đề này. Đối phương viết ủy thác thư, toàn quyền từ tổ dân phố đại lý xử trí, xử lý sang tên thực dễ dàng. Trung niên nữ tử trả lời nói: "Kia, có thể mang ta đi nhìn xem phòng ở sao?" Mục tú lúc này mới yên lòng. Căn nhà này đã treo có 1 tháng, tuy nói có người tới xem qua, nhưng là bên này hoàn cảnh thật sự không có tân thành nội hoàn cảnh tốt, huống hồ này phòng ở cũng không tiện nghi, cho nên vẫn luôn tìm không thấy thích hợp bán ra. Này phòng ở không tiện nghi a, phòng chủ quẩy 8000 đồng tiền, ngươi xác định muốn mua sao?" Trung niên nữ tử Trần trời hỏi. "Chỉ cần thích hợp, tiền không là vấn đề." "Hào đi, vậy ngươi cùng ta tới, đi trước nhìn xem phòng ở đi." Trung niên nữ tử từ trong ngăn kéo nhảy ra tới một chuỗi chìa khóa, đi trước ra tới, Mục Tú đi theo nàng phía sau. Ở đi trên đường, Mục Tú biết vị này trung niên nữ tử gọi là Quản Tĩnh, là đường phố tổ dân phố chủ nhiệm. Mọi người đều kêu nàng quản chủ nhiệm. Thức mau, liên đến, Mục Tú từ nhìn đến phòng ở ánh mắt đầu tiên bắt đầu, chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, này phong ở quả thực chính là nàng trong lý tưởng bộ dáng. Phong ở đường ra phi thường hảo, ở bên đường, Mục Tú mới vừa là từ mặt khác vừa đi lại đây, cho nên không thấy được căn nhà này. Phong ở đại môn đối diện đường cái, trước sau các có phòng lúp, bên phải cũng là đi phía trước đi hơn 10 mét chính là một cái đại lộ. Này tuyệt đối là cái nháo chung lấy tỉnh địa phương. Bất quá từ bên ngoài xem, trên tường vôi đã bắt đầu tróc ra, một tú dùng tay sờ sờ, trên tay dính vào không ít màu trắng. Này phòng ở có chút niên đại. Một tú cảm thán nói, đây là hai tầng nhà lầu, khi đó có thể ở lại đến khởi như vậy phòng ở người, nhưng không đơn giản. Quận chủ nhiệm cũng chỉ là nghe nói đã từng nơi này trụ quá một vị lãnh đạo, nhưng là cụ thể cũng không nói lên được. Quản chủ nhiệm mở ra đại môn, đẩy ra đi vào, rơi vào mi mắt trực tiếp chính là một cái trống rỗng phòng khách lớn, bên cạnh còn có một gian phòng ngủ, một cái phòng bếp, một cái buồng vệ sinh, nhất góc là một cái thang lầu, Mục Tú đi lên đi, trên lầu là tam gian phòng ngủ cùng một cái phòng khách. Mục Tú thực mau liền xem xong rồi, đi xuống tới. Này trong phòng đồ vật đã sớm bị dọn đến sạch sẽ, cái gì đều không có. Quản chủ nhiệm nói. Phong ở chính là thực bình thường trên dưới hai tầng, bất quá so sánh chung quanh những cái đó nhà trệt, lại là khó được. Trên dưới hai tầng diện tích đại khái có 200 mét vuông, khoảng cách trường học đi đường yêu cầu 8 phút, kỵ tự hành liền càng nhanh. Chỉ là phòng trong yêu cầu lại chất phẩn một lần, mặt trên còn giữ không ít tiểu hài tử hắt hổ lẫn cùng dấu chân, phòng bếp mặt tường cũng đều là đen tuyền. Quản chủ nhiệm, này căn hộ ta muốn, ta lại cho ngươi thêm 20 đồng tiền phí dịch vụ. Ngươi giúp ta tìm người đem này phòng ở chất phấn một lần, đèn cùng cống thoát nước đều một lần nữa trang bị một chút. Mục Tú nhìn nhìn, cái này phòng ở bảo tồn không tồi, chính là đèn có điểm tối tăm, về sau làm bài tập đối thị lực không tốt, còn có thủy quản cũng đều rỉ sét. Nay phòng chủ đã cho ta vất vả phí, ngươi liền không cần cho, ta giúp ngươi tìm người tới thu thập hảo, bảo quản sạch sẽ. Quản chủ nhiệm chối từ nói, nay không thể được, trước phòng chủ cho ngươi Là hắn cho ngươi, ta này về sau ở nơi này, phiền toái ngươi thời gian còn nhiều lắm đâu." Một túi cười từ trong túi chảo ra một phen đường, đưa cho quản chủ nhiệm. "Lấy, ăn trước điểm như đường, thật là vất vả ngài." Quản chủ nhiệm tiếp nhận đường, trên mặt cười cùng đóa hoa dường như, ngoài miệng nói, "Ngươi này tiểu cô nương, thật là khách khí, về sau có gì sự, cứ việc đi tìm ta, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định làm xinh xinh đẹp đẹp." Ngươi cũng đừng động chủ nhiệm quản chủ nhiệm T, đã kêu ta quản gì đi. Chương 548 tìm được phòng ở. Hành, quản gì? Kia chúng ta lúc này ký hợp đồng cùng xử lý sang tên thủ tục đi. Mục Tú nói. Cái này, hôm nay hợp đồng có thể thiêm, nhưng là sang tên thủ tục làm không thành, chủ nhật thổ địa cục không đi làm. Quản chủ nhiệm nhắc nhở Mục Tú. Mục Tú lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, hôm nay là chủ nhật a. Chính là thứ hai đến thứ bảy đều phải đi học, chỉ có cuối tuần mới có thể ra cổng trường. Này làm sao bây giờ à? Mục Tú chấp mắt, đột nhiên hỏi nói, quảng ở gì? Vậy ngươi nơi này có thể hay không cho ta đưa ra cái phòng ốc chứng minh? Ta tưởng ở trường học xử lý học ngoại chú chứng. Học ngoại chú chứng? Ngươi là một cao học sinh sao? Quảng chủ nhiệm kinh ngạc nhìn Mục Tú. Đúng vậy, năm nay tân sinh. Mục Tú trả lời nói, ngươi cũng thật lợi hại. Đây chính là khó nhất khảo cao trung, tiểu cô nương, không đơn giản a." Quản chủ nhiệm nhìn Mục Tú, khen ngợi xong tiếp tục nói, "Có điều kiện vẫn là ở tại bên ngoài hảo, trường học ký túc xá người quá nhiều, học tập cũng chịu ảnh hưởng. Ta nghe nói a, có trong nhà sợ hài tử chịu khổ, hai tử ở chỗ này đọc sách, liền ở gần đây mua phòng ở chiếu cô hài tử, chờ thượng xong học, lại đem phòng ở bán đi." Mục Tú chỉ là hồi báo cười. Hai người khi nói chuyện Đã về tới tổ dân phố, Quảng chủ nhiệm rút ra một phần phồn đờ, đưa cho mục tú. Mục tú mở ra lúc sau, nhìn đến đây là này phòng phòng bất động sản chứng cùng với ủy thác thư. Quảng chủ nhiệm, hôm nay ta tới xem phòng ở, cũng không có mang như vậy nhiều tiền, rốt cuộc không an toàn. Ta trước đem tiền trả trước giao cho người, chúng ta ước cái thời gian, đem đuôi khoản thanh toán tiền cùng đi thổ địa cục lập hồ sơ đi. Có thể, ta ở trên hợp đồng ghi chú một chút. Quản chủ nhiệm tiếp nhận folder, ở phía sau thêm nói mấy câu lúc sau, đưa cho Mộc Tú. "Đây là hợp đồng, ngươi xem một chút, liền ký tên đi." Mộc Tú nhìn kỹ một lần, tin tức đều phù hợp, xác nhận không có lầm lúc sau, nàng ký tên, sau đó từ ba lô lấy ra 500 đồng tiền đưa cho quản chủ nhiệm. Quản chủ nhiệm đếm hai lần tiền lúc sau, viết một phần biên lai like cho Mộc Tú. "Mộc Tú, vậy ước đến thứ tư tuần sau buổi sáng 9 giờ." ta ở chỗ này chờ ngươi." Quản chủ nhiệm ở vừa rồi ký hợp đồng thời điểm, biết nàng kêu Mục Tú. "Ân, quản gì, này tiền ngươi trước cầm, có thể tìm người trước chất phấn phòng ở." Mục Tú lại lấy ra tiền, trước số ra 100 đồng tiền cấp quản chủ nhiệm, tiếp theo lại số ra tới 2 trường, đơn độc phóng tới nàng trong túi. "Hay nhỉ, ta chiều nay liền tìm người đến xem, ngày mai bắt đầu chất phấn." Quản chủ nhiệm trên mặt tươi cười như thế nào đều tàng không được. chư phòng chủ hòa mục tú cấp vất vả phí, đều đủ nàng mấy tháng tiền lương. Kia phòng ốc chứng minh, mục tú nhác nhỏ nói: "Ta lúc này liền khai." Quản chủ nhiệm biết hảo chứng minh, đáp lên tổ dân phố đỏ thâm trường, thổi nhẹ một chút, đưa cho mục tú. "Quản gì?" Thứ tư thấy, mục tú cẩn thận đem phòng ốc chứng minh bỏ vào cặp sách, cùng quản chủ nhiệm từ biệt lúc sau, liền về tới trường học. Lúc này tới rồi ăn giữa trưa cơm thời điểm. Mộc Tú ở trường học bên ngoài ăn chén thức ăn chay mặt, lúc này mới về tới ký túc xá. Trong ký túc xá lúc này chỉ có rải rác 2 3 người, còn lại bọn thị đều về nhà, buổi tối mới có thể phản hồi trường học. Mộc Tú mấy ngày nay khó được thanh tĩnh một lần, nằm ở trên giường, lúc này mới bắt đầu đau lòng lên. Nay thật vất vả tích cóp hạ tiền, cứ như vậy không có. Còn muốn mua giường mua án thư, xem ra vẫn là muốn tìm cơ hội kiếm tiền a. Mộc Tú nghĩ nghĩ liền ngủ rồi, ở đại gia lục tục đi vào ký túc xá lúc sau, nàng mới rời giường, đơn giản thu thập hảo, lại đi trường học bên ngoài ăn phần cơm cùng xào rau, lúc này mới nhàn nhã đi vào phòng học, nhìn một lát thư, lại đi sân thể dục thượng đi bộ vài vòng, mau tới rồi tắt đèn thời gian lúc này mới về tới ký túc xá. Trong ký túc xá mọi người, nhìn đến Mộc Tú trở về, đều là sử sốt, chỉ có Lưu Nhất Minh thanh âm vang lên, "Này hạt giữa xảo nhưng thơm." Các ngươi đều ăn nhiều một chút." Mục Tú ngắm liếc mắt một cái cái bàn, mặt trên phõng một túi hạt dưa cùng đậu phộng, còn có hỗn loạn mười mấy viên đường. Mục Tú cầm lấy chỗ cùng đồ dùng tẩy rửa, đi vệ sinh công cộng giàn rửa mặt xong, trở về liền nằm tới rồi trên giường. Dĩ Vãng Lưu Mỹ Lệ còn sẽ thò qua tới cùng nàng chào hỏi một cái, hôm nay đại gia lại cùng thương lượng dường như coi như không có nhìn đến nàng, một đám người vây quanh khái hạt dưa cùng đậu phộng. con có mấy cái ghé vào trên giường, cũng đều là an an tính tính. Mục Tú trong lòng thở dài, xem ra, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều là trong ký túc xá nhất không được ưa thích người kia. Chẳng qua, đời trước, nàng vô pháp đi lựa chọn, chỉ có thể căng da đầu đi đối mặt, mỗi ngày đều là sớm nhất rời đi ký túc xá, nhất vãn trở lại ký túc xá. Mà nay một đời, nàng có thể lựa chọn rời đi loại này làm nàng không thích trong hoàn cảnh. Buổi sáng Giờ giờ tiếng chuông vang lên, mục tú liền lập tức ngồi dậy, mặc xong rồi quần áo đi hướng phòng học. Thức mau, các bạn học đều lục tục đi vào phòng học, phòng học thực mau liền ngồi đầy. Chủ nhiệm lớp Chu lão sư đi đến, chỉ vào mấy cái nam đồng học, nói: "Các ngươi mấy cái cùng ta đi lính thư." Chờ đến sách vở lính trở về, Chu lão sư bắt đầu làm đồng học từng cái đi học lính thư, chờ đến này hết thệ làm xong lúc sau, còn có nửa giờ mới sớm tự học tân học. Chu lão sư xoay người rời đi phòng học, Thức Mao liền ôm một đại sách bài thi tiến vào phòng học. Các bạn học, hôm trước thi khảo sát chất lượng thành tích đã ra tới, hiện tại đem bài thi chia mọi người xem một chút. Lần này khảo thí chỉ là một lần thi khảo sát chất lượng, đại gia nhìn kỹ một chút bài thi, sơ trung học tập là thực khẩn trương, nhưng là cùng cao trung so sánh với, vẫn là tương đối tự do một chút, từ hôm nay trở đi Các bạn học có thể dụng tâm cảm thụ hạ có cái gì bất đồng hơn nữa, mau chút thích ứng cao trùng sinh hoạt. Thời gian còn lại, đại gia tự do thảo luận một chút lần này khảo thí thành tích, còn có sửa đúng một chút sai đề. Chu lão sư nói xong, liền rời đi phòng học. Bài thi bắt được tay sau, đại gia bắt đầu trùng quanh hỏi điểm. Mục Tú lười đến tham dự đến trong đó, bất quá, liền tính nàng tham dự, lúc này cũng không ai có thể thảo luận. Lưu Nhất Minh ngươi thật là lợi hại a, đều là 80 đa phần, ta toán học thế nhưng không đạt tiêu chuẩn. Chân Thân ở bên cạnh, nhìn thoáng qua Lưu Nhất Minh bài thi, kinh ngạc nói: "Khảo không tốt, về sau vẫn là yêu cầu tiếp tục nỗ lực." Lưu Nhất Minh khiêm tốn nói, chính là khóe miệng tươi cười lại hiện lộ ra nàng đắc ý. "Lưu Nhất Minh, ngươi thật là lợi hại, ta trước kia ở sơ trung thời điểm, đều là lớp trước năm tên, lần này cũng đều là 60 phân tả hữu." Vương Quyên ở một bên cũng kinh hô. Mộc Tú nghe được bên cạnh nghị luận thành, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Lưu Nhất Minh đích xác có kiêu ngạo tư bản, ra thế hảo, thành tích cũng hảo. Xung quanh đồng học đều ở khích lệ Lưu Nhất Minh, nàng cười đến càng sáng lạ, chẳng qua, đưa ánh mắt của nàng rơi xuống Mộc Tú trên người thời điểm, khóe miệng một phiết, lớn tiếng nói, "Mộc Tú, ngươi khảo thế nào a?" Lưu Nhất Minh nói âm vừa ra hạ, trong phòng học rõ ràng an tĩnh một chút. Đại gia đồng thời nhìn về phía Mục Tú. Chương 549 hiểu rõ thành tích. Trải qua cùng ký túc xá đồng học Tiên Dương, mọi người đều biết, Mục Tú đến từ xa xôi bần cùng nông thôn, tính cách đanh đá, còn khinh thường đại gia, chưa bao giờ sẽ chủ động chào hỏi, độc lai like độc vãng, tự cao tự đại. Cho nên, các bạn học đối nàng ấn tượng cũng không phải thực ảo. Lúc này, Lưu Nhất Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Mọi người đều muốn nhìn một chút cái này Mục Tú rốt cuộc khảo nhiêu ít?" Mục Tú không chút nào xấu hổ đem bài thi đưa cho Lưu Nhất Minh. Lưu Nhất Minh mang theo xem kịch vui biểu tình tiếp nhận bài thi, mới vừa lật xem hai trường, sắc mặt liền đại biến. Sao có thể? Như thế nào đều là 90 đa phần. Chân thân ở bên cạnh buột miệng thốt ra. Theo Lưu Nhất Minh nghiên động bài thi, nàng sắc mặt càng ngày càng đen, theo sau cả khuôn mặt đều trầm xuống dưới. Không có khả năng, sao có thể? Mục Tú nàng một cái nông to tới. Sao có thể thành tích như vậy Hảo? Lưu Nhất Minh nắm chặt bài thi tay đều nắm gắt ao. Trần Hạo Nhiên, ngươi vật lý khảo một trăm phân. Ngươi cũng quá lợi hại đi. Bên cạnh lại truyền đến một tiếng kinh hô. Đại gia ánh mắt toàn bộ đều rơi xuống cửa sổ bên thứ năm bài cái kia nam sinh trên người. Mục Tú cũng có chút kinh ngạc chiều nơi đó nhìn lại. Hoa, wow, Hảo Mỹ A. Mục Tú nhìn đến cái này kêu Trần Hạo Nhiên nam sinh khi lập tức sinh ra một bức kinh diễm cảm giác. Một cái nam sinh, trương một trương nhỏ nhỏ mặt trái xoan, một đôi mắt hạnh mượt mà có thần, đỉnh kiểu cái mũi, hơi mỏng tế môi nhấp thành một cái tuyến, trên mặt làn da bạch tỏa sáng. Mục Tú cảm giác sâu sắc, đây là nàng gặp qua lớn lên xinh đẹp nhất nam sinh, so với sau lại những cái đó tiểu thị tươi nhóm, chỉ có hơn chứ không kém. Cao thủ chân chính đều là bất động thanh sắc, nào cùng có một số người, thành tích thì tốt rồi như vậy một chút nhị, liền chạy nhanh khắp nơi khoe ra. Chỉ sợ hãi đại gia không biết. Trần Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn bài thi, ta liếc mắt một cái Lưu Nhất Minh. Lưu Nhất Minh tức khắc mặt đỏ lên, khẽ cả người phát run, nhưng là nàng đối với Trần Hạo Nhiên, lại là một câu phản bác cũng chưa nói, chỉ thấy nàng nhẫn nhịn, hốc mắt thường đỏ truyền qua thân mình. Trần Hạo Nhiên đối với Mục Tú lộ ra một nụ cười dạng giỡn lúc sau, liền cúi đầu, không nói chuyện nữa. Mục Tú xem Trần Hạo Nhiên này cười thế nhưng xem thất thần. chờ nàng phản ứng lại đây khi, không khỏi lộ ra một cái gì cười sau, chuyển qua đầu. Sớm tự học tan học sau, đại gia vội vàng ăn cơm xong, liền chạy nhanh vào phòng học, đệ nhất tiết khóa là toán học khóa, là chủ nhiệm lớp Chu lão sư khóa. Đứng dậy. Lão sư hảo. Các bạn học hảo. Ngồi xuống. Chờ đến mọi người đều ngồi chỉnh tề lúc sau, Chu lão sư thanh thanh giọng nói, nói, các bạn học Chúng ta cao trùng phân ban áp dụng chính là điểm trung bình xứng pháp, đệ nhất danh đệ nhị danh phận ở nhất ban, đệ tam danh đệ tứ danh phận ở nhị ban, theo thứ tự loại suy, cho nên lần này khảo thí thành tích đại gia khả năng lẫn nhau chi gian sẽ có chiến lệ, bất quá này cũng chỉ là khảo sát hạ đại gia cơ sở trình độ, đại gia không cần bởi vì cái này thành tích ảnh hưởng tâm tình, nỗ lực học. Tập nghiêm túc nghe giảng bài, tranh thủ thi đậu ái mộ đại học. Hiện tại bắt đầu đi học đại ra lấy ra toán học sách giáo khoa. Các bạn học đều lấy ra sách vở, bắt đầu rồi cao trung học tập. Tới rồi tan học thời gian, Mục Tú bước nhanh đuổi theo đã rời đi phòng học chủ nhiệm lớp. Chu lão sư. Chu lão sư dừng lại bước chân, xoay người lại, nhìn về phía Mục Tú. Chu lão sư, ta muốn làm lý học ngoại trú, đây là tổ dân phố khai chứng minh. Mục Tú đem chứng minh đưa cho lão sư. Mục Tú đồng học, nhà ngươi không phải ở anh Võ thôn sao? Chu lão sư tiếp nhận chứng minh, nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi: "Rốt cuộc làm Tô trợ phía Nam Đệ nhị danh, hắn đối nàng ấn tượng vẫn là rất khắc sâu?" "Ừm, vì đi học phương tiện, liền ở gần đây mua phòng ở." "Thân mua phòng ở?" Chu lão sư không khỏi đánh giá một chút Mục Tú, thật không nghĩ tới, Mục Tú gia là thầm tàng bất lộ, nhẹ nhàng băng qua Chi Gian liền ở tỉnh thành thêm vào bất động sản. Mục Tú gật gật đầu, không hề nhiều giải thích. Ta đây một lát liền cho ngươi trình đi lên, chờ học ngoại chú chứng làm xuống dưới, ta liền cho ngươi." Chu lão sư Thu Hạo chứng minh, nâng lên chân, chuẩn bị rời đi khi, lại bị mục tú gọi lại. "Chu lão sư, ta thứ tư buổi sáng xin nghỉ tam tiết khóa, đây là xin nghỉ điều." Mục tú lại đem vừa rồi viết tốt xin nghỉ điều giao cho chủ nhiệm lớp. "Ngươi muốn xin nghỉ? Mới khai giảng liền xin nghỉ?" Chu lão sư nhíu mày, Thư thư buổi sáng xử lý bất động sản sang tên, ta yêu cầu qua đi một chuyến. Mục tú đúng sự thật trả lời. Nhà ngươi đại nhân đâu? Chu lão sư nghi hoặc hỏi. Nay phòng ở chính là cho ta mua, đăng ký ở ta danh nghĩa, cho nên chỉ có thể ta qua đi. Ta đã biết, ngươi sớm một chút nhi xong xuôi sự tình sớm một chút trở về, cao trung chương trình học khẩn trương, chậm trễ tam tiết khóa nhất định phải mau chóng ở khóa sau bổ thượng, tuy nói ngươi trùng khảo thành tích hữu dị, Nhưng là cũng không thể thiếu cảnh giác. Chu lão sư tiếp nhận xin nghỉ điều, thêm thượng tự, phê chuẩn. Cảm ơn Chu lão sư. Mục Tú giơ tay tiếp nhận xin nghỉ điều, xoay người về tới phòng học. Chu lão sư còn lại là lại thật sâu nhìn thoáng qua Mục Tú, lúc này mới trở lại văn phòng, ngồi ở bàn làm việc bên, trong lòng lại là suy nghĩ muôn vàn, thật không nghĩ tới, Mục Tú thành tích hữu dị, gia cảnh cũng như thế ưu việt, bất quá, ngẫm lại cũng bình thường. Nếu không có tiền nói, sao có thể cung hài tử đến tỉnh thành đọc sách đâu? Trách không được một tú lời nói cử chỉ, mặc quần áo trang điểm đều không giống trong ban mặt khác một vị từ nông thôn tới đồng học, nguyên lai là của cải phong phú. Một tú vào phòng học, đem xin nghỉ điều giao cho lớp trưởng thịnh quân. Lớp lớp trưởng là chú láo sư định ra tới, còn lại ban cán bộ còn đều không có định ra tới. Thịnh quân tiếp nhận xin nghỉ điều, nhìn thoáng qua, thu hảo, cũng không có quá nhiều biểu tình. Tiếng tiếp trung đi học tiếng vang lên, này tiết khóa là vật lý khóa. Một buổi sáng thời gian thực mau liền đi qua, buổi chiều 2 điểm đi học, các bạn học có thể tiến hành ngắn ngủi nghỉ trưa. Trạng qua trở lại trong ký túc xá thời điểm, đại gia cảm xúc đều rất suy sút, rốt cuộc đã từng ở sơ trung đều là các trong ban núi nhọn, nay nhập học trận đầu khảo thí liền đã chịu suy sụp. Đặc biệt là Lưu Nhất Minh, bởi vì mục tú thành tích so nàng hào Sau đó nàng lại bị Trần Hạo Nhiên đả kích một phen, nàng tâm tình cực kỳ suy sút, khó được không nói một lời, trở lại ký túc xá liền nằm xuống. Tới rồi tiết tự học buổi tối, Chu lão sư lại lần nữa đi vào trong phòng học, hôm nay buổi tối là tuyển cử ban cán bộ. Căn cứ này một vòng quân huấn, tin tưởng đại gia cũng đều có lẫn nhau hiểu biết, lần này thi khảo sát chất lượng thành tích, đại gia cũng nên đã biết ai khảo hảo, ai khảo hư, hiện tại chúng ta bắt đầu thống kê một chút. Ban cán bộ nhiệm kỳ là một học kỳ, nếu không đủ tiêu chuẩn, không thể khởi đến gương tốt tác dụng, học kỳ sau một lần nữa tuyển cử. Đại gia từng người viết thượng ba cái tên, sau đó đặt ở bên cạnh bàn, 2 phút sau, Thịnh Quân, ngươi bắt đầu thu tờ giấy. Dưới này các bạn học thực mau liền viết hảo. Thịnh Quân đứng lên, từng cái thu hảo trên bàn tờ giấy, đi tới trên bục giảng. Ta niệm tên, ngươi tới viết. Thịnh Quân cầm lấy phấn viết. Bắt đầu nghe chú lão sư hô lên một cái tên, liền từng nét bút viết thượng người được đề cử tên sau, khắp nơi phía sau viết thượng một hành, nam phiếu nói, chính là một cái chứng tự. Chừng 550 trước mặt mọi người xin lỗi. Không trong chốc lát, liền thống kê xong rồi, nhìn xem bảng đen thượng, viết tên ai đều có, mà số phiếu nhiều nhất thế nhưng là Lưu Nhất Minh. Nhất thần kỳ chính là, Liên Mục Tú cũng có tam phiếu, Mục Tú cũng không biết này sẽ là ai đâu. Giống như nàng cũng không cùng ai đặc biệt thủ. "Hảo, thống kê hảo, ta căn cứ số phiếu cùng lần này thi khảo sát chất lượng thành tích bắt đầu tuyển ra tới ban ủy. Ta niệm đến tên ai, ai liền đứng lên, làm đại gia nhận thức một chút. Lớp trưởng là Thịnh Quân, mọi người đều đã biết, Sở Dĩ tuyển hắn là năm trước Thịnh Quân đồng học bởi vì có chuyện chậm trễ nửa học kỳ, cho nên ngồi một bậc. Hắn có thực tốt tổ chức năng lực, đồng thời, Thịnh Quân đồng học kiêm tiếng anh khóa đại biểu." Chu lão sư giọng nói rơi xuống lúc sau, Thịnh Quân đứng lên, đại ra vỗ tay. Học tập ủy viên là Trần Hạo Nhiên. Trần Hạo Nhiên cũng đứng lên, hướng về phía các bạn học cười cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Các bạn học tiếp tục vỗ tay. Kế tiếp chính là thể dục ủy viên Trương Bắc, vệ sinh ủy viên Mã Quyên, toán học khóa đại biểu Lưu Nhất Minh, ngữ văn khóa đại biểu Thường An, mục tú là vật lý khóa đại biểu. Theo Chu lão sư không ngừng đề danh, Một cái lại một cái đồng học đứng lên. "Hảo, tạm thời liền trước như vậy an bài, hy vọng lớp trưởng cùng các khoa khóa đại biểu khởi đến gương tốt tác dụng, đại gia có ý kiến gì, tùy thời có thể đưa ra." Chu lão sư giọng nói rơi xuống, dưới đại một mảnh an tĩnh. Xem ra đại gia không có gì dị nghị, ta đây liền bắt đầu giảng bài thi. Chu lão sư cầm lấy toán học bài thi, đang chuẩn bị bắt đầu giảng. "Lão sư, ta phản đối Mục Tú làm vật lý khóa đại biểu." Liễu Nhất Minh bỗng nhiên đứng lên, không phục nói. Nói nói nguyên nhân. Chu lão sư kinh ngạc nhìn Liễu Nhất Minh. Nàng hư hao quân huấn quần áo, không có bồi thường, nhân phẩm có vấn đề. Liễu Nhất Minh đắc ý nhìn thoáng qua Mục Tú, mấy ngày này, nàng mặc không ra tiếng quan sát đến Mục Tú, thẳng đến quân huấn phục giao đi lên, cũng chưa nhìn đến nàng có cái gì hành động, Liễu Nhất Minh trong lòng thầm nghĩ Mục Tú khẳng định bồi không dậy nổi tiền, nàng vốn dĩ liền chuẩn bị đi báo cáo chủ nhiệm lớp. Không nghĩ tới hôm nay là như thế này tốt một cái cơ hội. Mục Tú, Lưu Nhất Minh nói chính là sự thật sao? Chu lão sư nhìn về phía Mục Tú. Chu lão sư, ta quân huấn phục xác thật hư hao, chính là ta đã bồi thường qua. Mục Tú thản nhiên nói. Không có khả năng, một bộ quân huấn phục không tiện nghi, ngươi một cái nông thôn tới, sao có thể lấy ra tới như vậy nhiều tiền? Hơn nữa, ngươi nói ngươi bồi thường liền bồi thường sao? Ngươi nếu dám dối dám xuống dưới Ai biết ngươi có phải hay không lại nói dối. Lưu Nhất Minh mới không tin Mục Tú có thể lấy ra tới tiền. Lưu Nhất Minh, từ ngày đầu tiên đến ký túc xá, ngươi liền bắt đầu nhằm vào ta, ta không biết là bởi vì cái gì, hơn nữa ta làm chuyện gì, không cần cùng ngươi giải thích. Mục Tú lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Lưu Nhất Minh, từ trong bao lấy ra một cái biên lai, đến bục giảng trước bàn đưa cho Chu lão sư. Chu lão sư xem xong, lại trả lại cho Mục Tú. Cao giọng nói, đây là hậu cần biên lai, một tú sắc thật bồi thường qua quân huấn phủ. Chu láo sư nói ôm rơi xuống, Lưu Nhất Minh nháy mắt thay đổi sát mặt. Lưu Nhất Minh, về sau mặc kệ gặp được sự tình gì, hy vọng ngươi có thể hoàn toàn rõ ràng minh bạch lúc sau lại mở miệng, bằng không như vậy sẽ ảnh hưởng đồng học chi gian hữu nghị. Hiện tại, thỉnh ngươi cấp một tú xin lỗi. Chu láo sư nghiêm khắc nói. Chu láo sư, ta Lưu Nhất Minh không cam lòng hô một tiếng. Xin lỗi, Chu lão sư đề cao thanh âm. Lưu Nhất Minh mặt hướng Mục Tú, lúc này nhiều hy vọng Mục Tú nói một tiếng, "Tính, không cần." Chính là, Mục Tú cứ như vậy thẳng tắp nhìn về phía Lưu Nhất Minh, chờ nàng xin lỗi. "Đói." Thực xin lỗi Lưu Nhất Minh mặt đỏ lên, nhỏ giọng nghẹn ra tới mấy chữ này, nước mắt đều ở vành mắt đảo quanh. "Không quan hệ." Tương đối với Lưu Nhất Minh quận thái, Mục Tú tự nhiên hào phóng trả lời nói. Mộc Tú tiêu sái tư thái, làm Lưu Nhất Minh trong lòng đem nàng hận thượng, này 15 năm qua, Lưu Nhất Minh lần đầu tiên cảm thấy chính mình đã chịu vô cùng nhục nhã, nàng thế nhưng cùng một cái đồ quê mỗ xin lỗi. Ngồi xuống đi. Mộc Tú cùng Lưu Nhất Minh cùng nhau ngồi xuống, Lưu Nhất Minh ở ngồi xuống phía trước, lại nhìn thoáng qua Trần Hạo Nhiên, nhìn đến đối phương khẽ môi treo lên một tia cười nhạo. Lưu Nhất Minh bị đè bụng đầu, trực tiếp ghé vào trên bàn, bả vai nhất chịu nhất chịu đang khóc. Lần này quá mất mặt, vẫn là ngay trước mặt hắn. Đại gia từ các địa phương đi vào cái này trường học, trở thành đồng học, lại cộng đồng ngồi ở cái này trong phòng học, này yêu cầu bao lớn duyên phận, đồng học chi gian nếu có ý kiến gì không thống nhất, có thể tới tìm ta, ta không hi vọng tái xuất hiện tình huống như vậy. Chu lão sư nói xong lúc sau, tiếp tục lấy ra bài thi. "Hảo, bắt đầu giảng đề mục." Tiết tự học buổi tối liền ở giảng bài thi chung vật qua, mục tú ở phòng học vẫn luôn chờ đến trong phòng học đèn dập tắt mới rời đi, nàng cũng không phải tưởng lưu tại trong phòng học, mà là biết sau khi trở về, chỉ biết ảnh hưởng nào đó người to khổ, cùng với trở về ngại người khác mắt, không bằng ở chỗ này thanh tịnh thanh tịnh. Mục Tú mở ra giấy viết thư, xoát xoát vẽ lên, nàng ngày hôm qua thu được trong nhà tin, chạy nhanh cấp bên kia một cái hồi phục. Chờ đến Mục Tú trở lại trong ký túc xá, quả nhiên Lưu Nhất Minh trước giường ngồi vây quanh vài người. đều ở nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi nàng. Nghe được ngoài cửa động tĩnh, đại gia xoay đầu, nhìn đến là một tú, Trần Thần trước nhịn không được nói, "Một tú, mọi người đều là một cái ký túc xá, Lưu Nhất Minh số tuổi lại nhỏ nhất, liền tính nàng làm sai, hồi ký túc xá cho ngươi nhận cái sai là được, phi làm nàng làm cho toàn ban đồng học cho ngươi nhận sai. Đây là lão sư làm nàng cho ta xin lỗi, ngươi phải có ý kiến có thể đối lão sư nói." Một tú nhàn nhạt nói, Vậy ngươi sẽ không nói không cần. Trước mặt người khác ít nhất cũng muốn cấp một mình chừa chút nhi màn muối. Trần Thần nói làm một tú quả thực vô ngữ, nhìn xem chung quanh vài người, mọi người đều là vẻ mặt tán đồng biểu tình, Mục Tú cảm thấy, cùng Tam Quan không hợp người ta nói lời nói, quả thực là lãng phí thời gian. Cái gì gọi là tự rước lấy nhục, chính là nói sự tình hôm nay, nếu không phải nàng chết quấn lấy quân huấn phục sự tình không bỏ, sẽ phát sinh sao? Cuối cùng mất mặt không tìm chính mình nguyên nhân, toàn quái ở người khác trên người. Mục Tú lập tức đi đến bên giường, ngồi xuống. Lưu Nhất Minh cũng là vì lớp vinh dự suy nghĩ, vạn nhất ngươi che giấu, bị điều tra ra, chúng ta ban đều phải đi theo mất mặt. Vương Quyên cũng nhịn không được nói, kia sẽ không lén hỏi ta chăng? Làm cho toàn ban đồng học chất vấn ta, ta cũng coi như toàn ban đồng học đến trả lời nàng. Mục Tú nói, làm mọi người đều ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, mới nghe được Lưu Mỹ lại nói: "Mục Tú, chúng ta số tuổi đại, Lưu Nhất Minh các nàng mấy cái đều còn nhỏ, chúng ta ngày thưởng khiến cho làm các nàng." Ngươi muốn làm rõ ràng một việc, từ khai giảng ngày đầu tiên, là Lưu Nhất Minh vẫn luôn dây dưa ta không bỏ, số tuổi đại liền xứng đáng chịu số tuổi tiểu nhân khi dễ. Mục Tú quả thực là đau đầu, các nàng mấy năm nay cứ đều bị động. Như thế nào làm người đạo lý cũng chưa học được. Một cái hai cái như thế nào đều cảm thấy là nàng sai đâu. Trứng 551 phòng ở tới tay. Được rồi, đều phải tắt đèn, chạy nhanh tẩy tẩy ngủ đi, không cần ảnh hưởng đến những người khác nghỉ ngơi. Ký túc xá trưởng gì giẫm lúc này lên tiếng, nhị ban người nhìn các nàng mấy cái náo không hợp, cũng chưa tiếp lời. Đây là các nàng nhất ban sự tình, nhị ban không cần thiết trộn lẫn đi vào, cho nên nhị ban người cũng chính là xem cái chê cười mà thôi. Mộ Tú Chúng ta chờ xem, ngươi nếu 1 2 phải cùng ta không qua được, kia đừng trách ta không khách khí." Lưu Nhất Minh nhìn Mục Tú, sắc mặt dữ tợn nói: "Tùy tiện ngươi." Mục Tú từ dưới giường lấy ra chậu liền đi rửa mặt, căn bản không đem Lưu Nhất Minh để ở trong lòng. Hiện giờ Mục Tú chính là có được đi tùy ý sinh hoạt tự tin cùng dũng khí, bất luận xuôi dòng vẫn là ngược gió, nàng đều có thể dựa theo chính mình tiết tấu, theo chính mình tâm ý đã tới nhật tử. Như vậy cảm giác Thật tốt, nhớ tới chính mình trước kia, vâng vâng dạ dạ, bị khi dễ rông cái kẻ đáng thương giống nhau. Mục Tú nằm ở trên giường thầm nghĩ, ai cũng đừng nghĩ lại khi dễ nàng, bất luận cái gì sự đều không thể. Thứ tư buổi sáng, Mục Tú sớm tự học tan học lúc sau, liền cầm lớp trưởng cấp ra cửa chứng ra cổng trường. Mỗi cái lớp đều có hai trưởng ra cửa chứng, đặt ở lớp trưởng nơi đó, chỉ có thỉnh quá giả đồng học, dựa vào giấy xin phép nghỉ. mới có thể từ lớp trưởng nơi đó lánh một chương ra trường học đại môn. Mục Tú ở trường học bên ngoài tùy tiện ăn điểm cơm sáng, liền hướng tổ dân phố đi đến. Nan Cung quản chủ nhiệm ước hảo chính là buổi sáng 9 giờ, lúc này 8 giờ, Mục Tú từ nảng phòng ở ngoài cửa đi qua, nhìn đến bên ngoài tường đã chất phấn 1 phần 3, không biết bên trong thế nào. Tổ dân phố cửa văn phòng là mở ra, Mục Tú gõ cửa đi vào, không nghĩ tới quản chủ nhiệm thế như ở. Quản gì? Ngươi tới thật sớm." Mục Tú tra hỏi. "Buổi sáng đưa tôn tử đi nhà trẻ cũng không có việc gì làm, trực tiếp liền tới đây, ngươi này cũng rất sớm." Quản chủ nhiệm cười nói, "Ta liền tỉnh buổi sáng nửa ngày dạ, tưởng sớm một chút đem sự tình xong xuôi." Mục Tú nói xong lúc sau, gỡ xuống cặp sách, từ bên trong lấy ra một cái túi, bên trong phòng phòng ở đùi khoản. "Quản gì, này tiền ngươi đến đến." Quản chủ nhiệm vẫn là lần đầu tiên sợ như vậy nhiều tiền. Nàng theo tới một cái đồng sự, hai người cùng nhau đếm tiền. Tới tới lui lui 1 giờ, đếm vài biến, quản chủ nhiệm đem tiền khóa kỹ, lúc này mới lại khai một chương biên lai like cho Mục Tú. "Kia chúng ta này liền đi thổ địa cục đi." Quản chủ nhiệm đứng dậy. Mục Tú đương nhiên đi theo phía sau, hai người tới rồi thổ địa cục, thực mau liền xử lý hảo phong ước đăng ký cùng thay đổi thủ tục. "Chúc mừng ngươi, Mục Tú, này phong ở về sau chính là của ngươi." Quản chủ nhiệm cười chúc mừng Mục Tú. Cảm ơn ngươi, quản gì. Mục Tú tâm tình cũng phi thường hảo. Ngươi kia phòng ở, đến chủ nhật có thể chất phấn hảo, thủy quản cũng có thể đổi hảo, đèn cũng hỏng rồi hai cái, lần này đều trang hảo, đến lúc đó ngươi đến xem, tiền công cũng nói tốt, toàn bộ xuống dưới 150 đồng tiền, đến lúc đó ngươi tới, lại kết cái đuôi khoản. Cảm ơn quản gì, kia chủ nhật thấy. Mục Tú nói lời cảm tạ. Hành Chủ nhật ngươi còn tới văn phòng tìm ta, ta buổi sáng trừ ban. Mục Tú đem nải đó tài liệu đều cất vào cặp sách lúc sau, nhìn xem thời gian, đã 10 giờ 40, đệ tam tiết khóa bắt đầu đi học. Mục Tú chạy nhanh hướng trường học chạy đến, đuổi kịp thượng đệ tứ tiết khóa. Thứ mọ, ở quân huấn sau cái thứ 2 thứ 6 buổi chiều, các bạn học đều dọn ghế giữa đi tới trường học sân thể dục thượng. Lúc này sân thể dục thượng phân bố ba cái khu vực, phân biệt là cao một khu cao nhị khu, cao tam khu. Các bạn học ở các ban ban chủ nhiệm cùng thể dục ủy viên dưới sự chỉ dẫn, phân biệt đi vào từng người lớp khu vực, vương băng ghế ngồi xuống. Ở sở hữu đội ngũ đằng trước, có một cái hình chữ nhật một người cao mặt bàn, mặt trên chỉnh tề bãi một hành bài cái bàn cùng ghế dựa. Mỗi cái vị trí trước đối ứng trên mặt bàn đều có một khối dựng bài, mặt trên viết sắp nhập tòa nhân vật tên cùng chức vụ. Ở này đó chỗ ngồi đằng trước là một cái thêm cao mịt rộ phồn cái giá, một lát liền sẽ có người ở cái này mịt rộ phồn trước nói chuyện lên tiếng. Trường học lãnh đạo lục tục nhập tòa, chờ đến hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, liền nghe được trên bục giảng truyền đến thanh âm. Các bạn học, đại gia hảo, đầu tiên làm chúng ta vỗ tay hoan lên các tân sinh. Sân thể dục thượng các bạn học cùng lãnh đạo trên đài vang lên tiếng sấm hô tay. Kế tiếp chính là giới thiệu trường học các vị lãnh đạo, mỗi giới thiệu một vị lãnh đạo nên lãnh đạo liền sẽ đứng dậy khom lưng ý bảo, sau đó dưới đại liền sẽ truyền đến nhiệt liệt vỗ tay. Chờ đến lãnh đạo toàn bộ giới thiệu xong lúc sau, hiệu trưởng tuyên bố khai giảng điển lễ nghi thức chính thức bắt đầu. Cùng với quốc ca, đại gia toàn bộ đứng dậy, hoàn thành kéo cờ nghi thức. Ngay sau đó chính là trường học các vị lãnh đạo bắt đầu một người tiếp một người lên tiếng, tất cả đều là một ít khích lệ đại gia nghiêm túc học tập nói chuyện. Thật vất vả lãnh đạo lên tiếng đều nói xong lúc sau, Nghe được trên đài lão sư lại dương giọng nói, phía dưới cho mời tân sinh đại biểu Lưu Nhất Minh lên tiếng. Chỉ thấy Lưu Nhất Minh đắc ý đứng lên, đi ngang qua mục tú bên người, còn không quên cao cao giơ lên đầu, nàng đi tới lên tiếng trên đài, đầu tiên là đối với lãnh đạo một cái khom lưng, sau đó mặt hướng toàn giáo sư sinh một cái khom lưng. Tôn kính giáo lãnh đạo, kính yêu lão sư, thân ái các bạn học. Trên đài là Lưu Nhất Minh thanh âm, dưới đài là các bạn học khe khẽ nói nhỏ. Nghe nói cái này Lưu Nhất Minh là chủ nhiệm giáo dục chất nữ, cho nên mới làm tân sinh đại biểu. Mới không phải đâu, Lưu Nhất Minh là tam sư trung đệ nhé, danh trước kia cùng ta một cái trường học, nàng thường xuyên lên đài diễn thuyết. Xem ra, đây là căn cứ thành tích tuyển ra tới tân sinh đại biểu. Thật mau, trên đài Lưu Nhất Minh liền phát biểu xong rồi tân sinh cảm thán, đi xuống tới, nàng khuôn mặt nhỏ thượng đều là kích động biểu tình. Lưu Nhất Minh Ngươi ở trên đài bộ dáng thật là đẹp mắt." Vương Quyên đối trở lại trên chỗ ngồi Lưu Nhất Minh cười nói, "Chính là, đặc biệt lóa mắt." Thương An vẻ mặt hâm mộ. Lưu Nhất Minh vẻ mặt kiêu ngạo, chẳng qua đôi mắt liếc hướng Mục Tú, phát hiện nàng vẫn là kia phó đạm nhiên bộ dáng, nàng lại nhìn thoáng qua Trần Hạo Nhiên, đối phương đồng dạng không có xem nàng, Lưu Nhất Minh vốn dĩ nhẹ nhõm tâm, đương nhiên liền cảm thấy thực độ. "Ta tuyên bố, khai giảng điển lễ đến đây kết thúc, cảm ơn các bạn học." Trên đài hiệu trưởng nói âm rơi xuống, mọi người đều bắt đầu vỗ tay, chờ đến lãnh đạo nhóm đều ly trang lúc sau, đại gia ở lão sư dẫn dắt hạ, lục tục trở lại trong bang. Tiết tự học buổi tối thời điểm, Chu lão sư đem một túi hồ lên phòng học, đem học ngoại chú chứng cho một túi. Một túi tiếp nhận học ngoại chú chứng, cảm thán trường học làm việc hiệu suất thật là mau. Một túi, vốn dĩ học ngoại chú chứng không có như vậy mau xuống dưới, yêu cầu phê duyệt Mấy ngày nay ta đi hỏi ký túc xá lão sư, hiểu biết tới rồi tình huống của ngươi, liền đi trường học hầu cần thúc dục một chút." Chu lão sư nói xong, thở dài, nói tiếp, "Ở trường học chung, đồng học chung ở chung cũng rất quan trọng, lão sư biết ngươi thành tích phi thường ưu tú, chính là người đều là quần cư, ngươi tuy rằng xử lý học ngoại chú, nhưng là sau này trong sinh hoạt, vẫn là muốn nhiều cùng các bạn học tiếp xúc." Chương 552 tìm công tác. "Lão sư," nói bất đồng, Không tương vì mưu, ta cũng không phải vàng, làm không được mỗi người đều thích ta. Tuy nói nhân tế kết giao rất quan trọng, nhưng là không phải một cái trên đường người, vì ở chung mà ở chung chỉ là lãng phí thời gian. Nhân sinh hữu hạn thời gian, hẳn là nhiều làm một ít có ý nghĩa sự tình, hoa nếu nở rộ, bướm bướm tự tới. Mục Tú ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Chu lão sư. Chu lão sư nghe xong Mục Tú buổi nói chuyện, không khỏi ngây dại, Mục Tú còn tuổi nhỏ, Thế nhưng có thể xem như thế thấu triệt thông thấu. Mục Tú, ngươi nói rất đúng, lão sư sống vài thập niên, còn không có ngươi tưởng minh bạch, lão sư chỉ là lo lắng ngươi sẽ tự đoan, không nghĩ tới ngươi trong lòng hiểu rõ đâu. Chu lão sư, ngươi yên tâm đi, hiện tại ta chủ yếu nhiệm vụ chính là học tập, còn lại sự tình đều đặt ở một bên. Mục Tú cười nói, có như vậy tâm thái liền hảo, mau trở về học tập đi. Chu lão sư phất phất tay, Mộc Tú xoay người về tới phòng học. Mộc Tú rời đi ra sau, người trong nhà đều là có chút lo lắng, đặc biệt là Mộc Thủy trở về nói Mộc Tú ở trường học ký túc xá phát sinh sự tình sau, hai vợ chồng càng là lo lắng lợi hại. Chu Thủy Liên cũng không có gì người nói chuyện, mà Mộc Chi tinh thần sa sút một đoạn thời gian sau, lại dần dần khôi phục tinh thần, Mộc Chi thường thường mang theo Khang Khang tới tìm Mộc Tiểu Hoa chơi, Chu Thủy Liên liền đem trong lòng lo lắng dặn cấp Mộc Chi nghe. Mộc Chi nhưng thật ra lúc nào cũng trấn an nàng, chậm rãi, hai người ở chung càng ngày càng tốt. Nhi tửu, ta thật là hâm mộ ngươi, xem ta nhị ca đối với ngươi thật tốt. Mộc Chi nhìn Mộc Thủy mang theo Tiểu Hoa cùng Khang Khang chơi vui vẻ, không khỏi có chút cảm thán, Lý Quốc Văn mang Khang Khang cũng chưa như vậy dụng tâm quá. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, trước kia ta vì hắn bị nhiều ít khổ. Chu Thủy Liên hiện giờ tưởng càng ngày càng minh bạch. Lúc trước nàng vốn dĩ không cần chịu nhiều như vậy khổ, tuy rằng Mộc Thủy cũng là giữ gìn nàng, nhưng là giữ gìn đến cuối cùng, vẫn là muốn cho nàng bồi hắn cùng nhau tiếp tục vì nhà hắn làm trâu làm ngựa, nhận hết mọi cách khi dễ. Thủy Liên, ta nãy không phải sửa lại Mộc Thủy ở một bên ngượng ngùng nói. Đều do cha ta cùng ta nương, bọn họ khi đó là quá mục tri cũng có chút trên mặt từng đỏ. Tính, không nói bọn họ, nếu không phải chúng ta ra tới, Cuộc sống này có thể quá giống hiện tại tốt như vậy." Chu Thủy Liên Phi thường đắc ý nói. "Đúng vậy, Nhị Tẩu, ta thật là hâm mộ các ngươi, đừng nhìn các ngươi ở nông thôn, nhưng cuộc sống này a, quá so huyện thành đại bộ phận người đều quá hảo." Nhị Tẩu nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, "Ta cũng tưởng tượng các ngươi như vậy, có thể có cái tiến tiền nghề nghiệp." Mục Chi cảm thán nói. "Ai, ngươi muốn kiếm tiền? Như thế nào? Khang Khang trà kiếm không đủ dùng." Chu Thủy Liên lại thử hỏi, "Cái này Mộc Chi, mỗi lần chỉ cần nhắc tới Khang Khang cha sự tình, đều là nhìn chung quanh dạ ngu, chính là Chu Thủy Liên không chút nào nhũ trí, vẫn là bắt được cơ hội liền hỏi, nàng rất muốn biết Mộc Tú phía trước phân tích có phải hay không thật sự." "Ai, ai không nghĩ nhiều kiếm điểm nhi tiền a, ta nghe nói lúc trước cái kia Trần quả phụ liền ở ngươi muội muội gia khai trong tiệm giúp đỡ làm sống, hai tử cũng đều đi huyện thành đọc tiểu học, nhật tử quá miễn bản thật tốt." Ta này không phải hâm mộ sao? Nhị tẩu, ta không sợ chịu khổ, ngươi hỏi một chút ngươi muội tử, còn thiếu không thiếu người? Mục Chi mấy ngày này trái lo phải nghĩ, cảm thấy chính mình hay lặn là lên làm điểm nhi sự kiếm chút tiền, bằng không nàng lấy cái gì cùng Mộc Hồng xảo tranh? Mộc Hồng xảo vẫn là đại tập thể công nhân, cầm tiền lương đâu? Nàng không thể làm Lý Quốc Văn cảm thấy nàng không bằng Mộc Hồng xảo, nàng muốn so Mộc Hồng xảo càng tốt, như vậy nàng phần thắng mới lớn hơn nữa một ít. Mộc Chi trước mắt đã sinh ra chấp niệm, nàng không cam lòng Lý Quốc Văn hiện tại đối nàng như vậy thái độ, nàng nhất định phải nghi cách, làm Lý Quốc Văn giống như trước như vậy đối nàng hảo, nàng nhất định phải cái gì đều so Mộc Hồng Sở cường. Ta đây quay đầu lại hỏi một chút nàng, bất quá ngươi này mang theo hài tử như thế nào đi làm việc, huyện thành cha mẹ chồng cấp còn sao? Chu Thủy liên lại tiếp tục hỏi. Mộc Chi. Đến lúc đó khiến cho ta nương cùng cha ta nhìn, chờ hắn lại đại Điểm Nhi. Huyện thành có nhà giữ trẻ, có thể đưa nơi đó đi." Mục Chi có chút ngẩm đáp nói. Chu Thủy Liên ở trong lòng lại lần nữa cảm thán, Mục Chi miệng thật là nghiêm. Qua mấy ngày, Chu Thủy Liên theo Trần Kiên Cường đưa hóa đi tìm một lần Chu Đỗ Quyên. Chu Đỗ Quyên nghe được Chu Thủy Liên hỏi nàng nơi này thiếu người không thiếu người khi, đôi mắt lập tức chính là sáng ngời, nàng đối với Chu Thủy Liên cao hứng nói, "Ta thân tỷ a, ngươi thật là mỗi lần ta một buồn ngủ liền đưa gối đầu tới." Chúng ta đang cần người đâu? Nguyên Lai like trước mắt An Vật Phô sự tình đã trải vớt lại, tấm thuận lợi đối với ăn cơm cửa hàng vẫn là nóng lòng muốn thử. Hắn khuyên bảo Chu Đỗ Quyên, trong nhà ba cái hài tử, về sau yêu cầu dùng tiền địa phương quá nhiều, chính mình ba mẹ còn cũng có mấy năm liền phải về hưu, đến lúc đó hai người khả năng vẫn là phải đi về nhận ca, bằng không này chính thức công tác ném quá đáng tiếc. Liên mấy năm nay thời gian, không bằng nhiều phát triển điểm nhi nghề phụ. hao hào tránh một phần gia sản, cũng coi như là vì tương lai nhiều tích lũy chút tích tụ. Tôn Hạnh Phúc cũng đang có cái này ý niệm, hai người bởi vì mục tú giới thiệu, lại đều là ở huyện thành, Tôn Hạnh Phúc cỡ nào cơ linh một người, hắn mỗi lần tới mua an và khí, luôn là cấp tống thuận lợi mang chút dưa muối linh tinh, hai người thường xuyên qua lại, đảo thành bằng hữu không có gì giấu nhau. Hai cái nam nhân uống điểm nhi rượu, nói đến về sau, không khỏi một phách mà hợp. Hai người vì thế tính toán cùng nhau cũng khai cái tiệm cơm, khai khắc cửa hàng hai người cũng chưa cái gì nắm chắc, nhưng là mở tiệm cơm, hai người mấy năm nay đều luyện ra tay ngày tới, hai người đều cảm thấy tại đây huyện thành, có thể so sánh nhà mình nấu ăn còn ăn ngon, thật là không nhiều lắm. Hai người đều là hành động phái, nói làm liền làm, vốn di tống thuận lợi còn tưởng chưng cầu hạ một tú ý kiến, chính là một tú đã đi nơi khác đọc sách, mà một tiểu thụ nghe thế tin tức. Công Đỏ vẻ duy trì. Hiện giờ Mục Tú cũng không ở nơi này, Mục Xuân Phong cùng Trần Húc Huy cũng đều ở trường học học tập tiến vào quý đạo, nàng cũng nghĩ tìm chuyện này làm kiếm điểm nhi tiền, vì thế nàng cũng hưng phấn tính toán cùng nhau gia nhập tiến vào. Đại gia tính toán, Tôn Hạnh Phúc buổi sáng giữa trưa muốn cố chứng minh trong tiệm sinh ý, bởi vậy hắn liền buổi chiều tới quản ăn cơm chiều khách nhân, tối thuận lợi là buổi tối chuẩn bị đồ vật vội, cho nên hắn liền quản giữa trưa khách nhân. Mục tiểu thụ một người lại muốn xen vào mua đồ ăn lại muốn xen vào nhặt rau thu thập đồ vật, rửa chén quét dước vệ sinh, trong nhà còn có hai hài tử, tính xuống dưới cũng là lo liệu không hết quá nhiều việc, còn phải tìm cá nhân đáp bắt tay. Mấy người chính phát sầu đi nơi nào tìm cái tin được người đâu? Chu Thủy Liên liền tới nhắc tới Mục Tri. Chu Thủy Liên nghe được mấy người tính toán sau, cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Mục tiểu thụ luôn là cũng đến kiếm chút tiền mới được, bằng không nàng một cái làm tỉ tỉ Không thể luôn là giơ tay hỏi muội muội đòi tiền dùng a. Việc này Tú nếu là đã biết, khẳng định cũng là duy trì. Đúng vậy, Tê nhỏ làm Trần Húc Huy cấp một túi viết tin, thông báo nàng một tiếng. Chu Đấu quên cười nói: "Cái tiệm cơm gì khi khai trương a?" Chu Thủy liên hỏi. Thuận lợi cùng Tôn Ca đã đi tìm phòng ở, tìm được sau còn muốn dọn dẹp dọn dẹp, phòng trưng nhanh nhất cũng đến gần tháng. Chu Đấu quên nghĩ nghĩ sau nói: Trong năm 553 phát hiện manh mối. Hoành, ta đây trở về liền cùng ta kia cô em chồng nói một tiếng, bất quá nàng còn mang theo cái hại tử Chu Thủy Liên nghị vẫn là trước tiên cùng Chu Đỗ Quyên nói rõ ràng có cái hại tử sự, miễn cho Mục Chi bởi vì hại tử ngẫu nhiên chậm trễ công tác ghi, Chu Đỗ Quyên oán trách chính mình không nói rõ ràng. Cái gì? Người cô em chồng. Chính là cái kia kêu, kêu Mục Chi. Chu Đỗ Quyên thanh âm bỗng nhiên cất cao uýt nhất vài cái độ. Ai, ngươi kích động cái gì à, ta lô thai đều phải bị ngươi kêu điếp. Chu Thủy Liên bị Chu Đô Quyên thanh âm sợ tới mức đánh một cái dung dung, nàng che lại lô thai trách cứ nói. Ta mấy ngày trước gặp qua nàng. Chu Đô Quyên đẻ thấp thanh âm nói. Ngươi gặp qua nàng. Nàng là một người vẫn là. Chu Thủy Liên tức khắc tò mò lên. Một người, lại đây mua ăn vật đâu, tỉ, nàng hài tử bào lớn ấn rồi. Chu Đô Quyên đông nhiên nhớ tới một sự kiện. nàng tưởng chứng thực hạ. Năm trước 10 tháng sinh, hiện tại còn không đến 1 tuổi. Chu Thủy Liên nghĩ nghĩ sau trả lời, "Tỷ, này thật đối thượng. Ngươi còn nhớ rõ không, ta cùng ngươi nói, ta sinh xong bảo thai thời điểm, gặp được quá một cái bụng to nữ nhân đi bệnh viện, kia nữ nhân lớn lên giống ngươi cô em chồng, tên cũng giống nhau, ngươi lúc ấy còn không tin, nói ta nói heo nói vượn, nói ngươi cô em chồng mới vừa chạy không bao lâu, sao có thể bụng liền lớn?" Lúc ấy, nàng hẳn là ít nhất cũng hoài 5 tháng, bằng không bụng không như vậy lại. Ta gặp được khẳng định là nàng. Chu Đấu quên ngữ khí càng thêm kích động. Đúng vậy. Chu Thủy Liên tức khắc đầu óc cùng xẹt qua một đạo tia chớp giống nhau, bế tắc giải khai. Ta như thế nào đem này cha cấp quên mất, kia hải tử là 10 tháng sinh nói, nhưng còn không phải là so xong bảo thai nhỏ 5 tháng. Như vậy tính ra, nàng chạy thời điểm, ít nhất đã hoài 3 tháng có thai. Thật nhìn không ra tới a. Nàng La Gan cũng thật đại. Chu Thủy Liên sợ tới mức trong mắt chừng đến tròn xoe nói: "Ngày đó ta gặp được nàng thời điểm, nàng là một người, ngươi gặp qua hải tử cha sao?" Chu Đỗ quên lại tiếp tục truy vấn nói: "Chưa thấy qua, nàng chính mình chạy về tới ta a." Chu Thủy Liên kĩ càng tỉ mỉ nói một lần sau lại thở dài nói: "Ta a, là như thế nào đều tìm hiểu không ra, có lẽ thật cùng tú nói như vậy." Tú lời nói: "Nào thứ bỏ lỡ, muốn thật cùng nàng nói như vậy, vậy ngươi cái này cô em chồng cũng thật là đáng thương, một nữ nhân mang theo cái hài tử, Nhật Tử khẳng định cũng không hảo quá." Ngươi cũng nói: "Nàng người không xấu, kia ta có thể giúp đỡ một phen." Đến lúc đó nàng tới đi làm liền đem hài tử mang đến cấp thu lại tỉ, song bảo thai cùng đứa bé kia số tuổi không sai biệt lắm, khẳng định có thể chơi đến một khối đi. Chu Đấu quên suy tư một lát nói: Tuy rằng nói xưa nay luôn là nữ nhân khó xử nữ nhân, chính là thường thường cũng là nữ nhân lý giải nữ nhân khổ, cuối cùng trợ giúp nữ nhân nhiều nhất vẫn là nữ nhân. Thành, ta đây liền trở về cùng nàng nói một tiếng, nàng nhất định cao hứng thực, ta đi rồi a. Hảo, trên đường cẩn thận, đúng rồi, cây nhỏ đi theo thuận lợi bọn họ cùng nhau xem phòng ở đi, ngươi cũng đừng đi nàng kia. Chu Đỗ quên dặn dò nói. Không đi, nàng cái này ngày chủ nhật nói trở về. Chờ đến Chu Thủy Liên trở lại trong thôn, nói cho Mục Chi tin tức này, Mục Chi trên mặt lộ ra thiệt tình tươi cười. "Nhi tửu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc, chính là vì Khang Khang, ta cũng sẽ không cho các ngươi thất vọng." Mục Chi lôi kéo Chu Thủy Liên tay, ngàn ân vạn tạ nói. "Ân, chúng ta đương nhiên, đều là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, chỉ cần ngươi làm hảo, ta muội tử bên kia cũng sẽ không bạc đãi ngươi." Chu Thủy Liên lúc này xem Mục Chi, thấy thế nào đều cảm thấy nàng đáng thương. Cảm ơn nhị tẩu. Chu Đỗ Quyên tiễn đi Chu Thủy Liên sau đó không lâu, Mục Tiểu Thụ, tấm thuận lợi còn có tôn hạnh phúc liền đã trở lại. Ba người vừa vào cửa, Mục Tiểu Thụ liền bắt đầu khẽ miệng mang cười hét lên, "Tiểu gì, ngươi đoán chúng ta đem cửa hàng chạy đến chạy đi đâu?" "Này ta sao có thể đoán được a? Tổng không phải liền tại đây huyện thành, còn có thể chạy đến chạy đi đâu Chu Đỗ Quyên đáp." Ngươi liền đoán một cái a. Mục tiểu thụ tiếp tục trang thần bí. Thuận lợi, ngươi tới nói. Chu Lỗ quên không để ý tới Mục tiểu thụ, quay đầu nhìn về phía Tống Thuận lợi. "Tiểu Dượng." Mục tiểu thụ mở miệng tưởng ngăn lại Tống Thuận lợi, chính là Tống Thuận lợi lại là hướng tới nàng lắc lắc đầu, sau đó đi đến Chu Lỗ quên bên người cười nói, "Cây nhỏ nha đầu này quá bướng bỉnh, nàng tuyển duyệt tân tiệm cơm bên cạnh phòng ở." Duyệt tân tiệm cơm bên cạnh. Kia không phải hồ nháo sao? Nhân gia kia hách đầu bếp chính là ở tỉnh thành đã làm đầu bếp, nhà hắn hương vị rất không tồi, các ngươi khai ở nhà hắn bên cạnh, nào còn có khách nhân tới. Chu Đỗ quên ăn qua duyệt tân tiệm cơm đồ ăn, nàng vừa nghe khai ở nhân gia bên cạnh, lập tức liền phủ định lên. Kia thì thế nào, ta cảm thấy hách đầu bếp làm còn không có tú làm ăn ngon đâu, tiểu dưỡng cùng Tôn thúc tay nghề cũng không kém a, nói nữa, duyệt tân tiệm cơm hiện tại sinh ý cũng đại không bằng trước. Lão bản Nương Lưu Tuyết Nữ quá lòng dạ hiểm độc. Mục tiểu thụ bất mãn nói: "Ta đây vẫn là cảm thấy không bảo hiểm, nếu không lại đổi cái quanh thân không có tiệm cơm địa phương khai." Chu Đỗ Quyên cùng mấy người thương lượng nói: "Không được, liền khai nơi đó, phòng ở quá khó tìm, liền nơi đó nhất tiện nghi, chính yếu chính là ta chính là xem Lưu Tuyết Nữ không vừa mắt, ta lần trước nghe trong thành tiểu tỷ muội nhóm nói, Lưu Tuyết Nữ còn nơi trốn bố trí nhà ta này đồ ăn vật cửa hàng đâu?" Còn nói cái gì nhà ta đều chui vào lỗ đồng tiền, mấy cái đầu phộng đầu nành đều dám bán như vậy, Quý Mục tiểu thụ càng nói càng tức giận. Liền khai nơi đó. Chu Lô Quyên không nói hai lời, lập tức đánh nhịp quyết định. "Tiểu Dượng, Tôn thúc, các ngươi có khác ý kiến không?" Mục tiểu thụ lại nhìn về phía Tôn Hạnh Phúc cùng Tống Thuận Lợi. "Ta không ý kiến, nghe ngươi tiểu gì." Tống Thuận Lợi chạy nhanh tỏ thái độ. "Ta cũng không ý kiến." Cái kia vị trí vừa vặn ở hai ta trong nhà giàn, chúng ta qua đi phương tiện, giá cả lại thích hợp, ta cũng thực vừa lòng. Tôn Hạnh Phúc cũng tỏ vẻ đồng ý. Vậy như vậy định ra tới. Đêm đó, Mục tiểu thụ liền chính mình cấp Mục Tú viết một phong thư, nói cho nàng chuyện này, lần này nàng tự mình viết, một phương diện vẫn là không nghĩ Trần Húc Huy một người đệ tử hiểu biết quá nhiều thành nhân chi gian mâu thuẫn, cho nên nàng thật là viết tất cả gian nan mới đem một phong thư viết hảo. Nhìn chính mình viết vài tờ tin, Mục tiểu thủ xoa xoa thủ đoạn, viết như vậy lớn lên tin, cũng không trong tưởng tượng như vậy khó. Đệ nhất Phong Trần Húc Huy tin còn có đệ nhị Phong Mục tiểu thủ tin, hai người gửi ra tới Nhật Tử cũng liền kém hai ngày, bởi vậy Mục Tú là đồng thời thu được. Xem xong rồi tin, Mục Tú cảm thấy hiện giờ nhân thủ đủ rồi nói, an cơm cửa hàng chủ ý vẫn là rất không tồi, dù sao bọn họ cũng là nhà hàng rồi, không bằng thừa dịp hiện giờ chính sách hảo. Nhiều hơn kiếm tiền, vì thế nàng liền hồi âm cho Mục tiểu thụ, công đạo cởi bỏ hóa trang tu kiến nghị. Nhận được một tú hồi âm thời điểm, phòng ở đã thuê xuống dưới, mấy người thấy được Mục tú tin trung hòa đồ, đều bị tỏ vẻ bội phục, nguyên lai like Mục tú làm đem tiệm cơm trang hoàng thành từng bước từng bước tiểu cách gian. Trong 554 cùng nhau ăn cơm cửa hàng. Cách gian trình mấy hình chữ, mỗi cái cách gian một chương hình chữ nhật cái bàn, hai bên phân biệt là một chương quan ghế. Cách gian lưỡng lương tương đối, phân biệt đều treo lên dèm vải tử che khuất, lại ở nhất bên trong làm thượng mấy cái đại phòng, mỗi cái phòng có thể cất chứa mười mấy người như vậy. Mục Tú giải thích nói, ở tiệm cơm mọi người đều ở vào một cái trong không gian, mỗi bàn đều là cái cỏ ẩm ý, tiến tiệm cơm, cảm giác bên trong cái cỏ ổn ảo, cái này làm cho người cảm giác phi thường không tốt. Hiện tại đại gia đi tiệm ăn đều nhiều, cho nên liền dứt khoát làm thành loại này bộ dáng. Như vậy không chỉ có có thể ngăn cách bên ngoài tạt ầm, còn có thể làm người cảm thấy có tư mật có thể nói sự không gian, thoải mái đề cao, đồ ăn hương vị lại đuổi kịp, sinh ý khẳng định sẽ khá lên. Hơn nữa theo tin tới còn có một ít thực đơn, cùng với gia vị cách làm, Mục Tú không có chút nào thảng tư, đem chính mình biết nói một ít lại đơn giản lại xuất sắc đồ ăn cách làm đều nhất nhất viết ra tới. Tin cuối cùng làm cho bọn họ yêu cầu cái gì đồ ăn liền đi muộc ra lấy. Nàng gửi một ít tinh thành tương đối hiếm lạ rau dưa hạt giống trở về cấp một thủy thí loại. Chính yếu còn hồi phục, này tiệm cơm nàng không cần chiếm số định mức. "Tây nhỏ, này tiệm cơm tính ngươi một nửa phân tử." Tống Thuận Lợi cùng Tôn Hạnh Phúc xem xong tin sau, hai người thương lượng một lát sau đối mục tiểu thụ nói: "A, ta nhưng không có như vậy nhiều tiền a." Mục tiểu thụ sửng sốt, ngay sau đó chạy nhanh chối từ nói: "Mục tú nói nàng không chiếm số định mức." chính là chúng ta đều biết, đây là xem ở ngươi mặt mũi thượng mới cho nhiều như vậy, dùng tiền mua đều mua không được thứ tốt, cho nên chúng ta liền nghĩ đem một túi kia phân thả ngươi trên người, tiền vẫn là ra những cái đó tiền là được." Tôn Hạnh Phúc cười nói. "Này sao có thể hành mục tiểu thụ thoái thắc nói. Cứ như vậy đi, tú hiện tại đọc sách cũng yêu cầu tiêu tiền, nếu không liền đem nàng kia phân trích ra tới, cho nàng đọc sách dùng." Chu Đỗ Quyên đề nghị nói. Cái này ta xem hành. Gia cũng cảm thấy không tồi. Chú ý này hảo. Ba người đồng thời gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vì thế tiệm cơm liền như vậy bắt đầu trang hoàng đi lên. Ta nói đương ra, cách vách là tính toán bán cái gì a? Như thế nào trang một cái nhà ở một cái nhà ở? Lưu Tuyết Nữ đứng ở chính mình cửa tiệm, hướng tới đang ở lếch cách lang cang trang hoàng cách vách nhìn thoáng qua, kỳ quái hướng hách đầu bếp hỏi. Này ai biết ta, trang hiếm lạ cổ quái. Hành đầu bếp cũng là có chút sợ không tới đầu óc, như vậy kỳ kỳ quái quái trang hoàng, rốt cuộc là muốn làm gì? Lại qua vài ngày sau, đúng là đại giữa trưa khách nhân nhiều nhất thời điểm, Lưu Tuyết Nữ không ở phía trước chiêu đãi khách nhân, mà là hoang mang rối loạn chạy đến sau bếp hướng về phía hách đầu bếp nói: "Đừng ra." Quá làm giận. "Làm sao vậy?" "Ai khi dễ ngươi?" Hành đầu bếp chính đầy người đổ mồ hôi múa may nổi sợ, nghe được Lưu Tuyết Nữ nói như vậy, Hắn cầm nồi sạn tay đều ngừng lại. Cách vách? Là cách vách? Ta nhìn như thế nào cũng là muốn mở tiệm cơm bộ dáng. Lưu Tuyết Nữ nghĩ đến chính mình tiễn khách người đi thời điểm, nhìn đến đối diện tiểu cách gian phong cái bàn ghế dựa, kia chẳng phải là cùng nhà mình giống nhau, chẳng qua là phóng tới tiểu cách gian. Hắn đầu bếp nghe thấy cái này, bay nhanh đem trong nồi đồ ăn xào hảo, liền từ sau bếp vọt tới cửa, hướng tới cách vách nhìn lại, này vừa thấy Không khỏi cảm thấy Lưu Tuyết Nữ nói không chuẩn là thật sự, kia nhưng còn không phải là cùng tiệm cơm giống nhau sao? Hách đầu bếp, ngươi làm gì a? Nhanh lên Nhi a, buổi chiều còn muốn đi làm đâu, ngươi chặn cửa làm gì đâu? Liên ở hách đầu bếp sững sờ thời điểm, bên trong khách nhân phát ra bất mãn tiếng ầm. Hách đầu bếp nói một tiếng xin lỗi sau, liền đẩy cối lòng tâm sự về trước sau bếp nấu cơm đi, mà Lưu Tuyết Nữ còn lại là phất tay đưa tới Hách Trình. cung nàng nói thầm hai câu sau, làm nàng đi cách vách hỏi một chút. Hạnh Trinh đi vào cách vách, nàng giữ chặt một cái sư phó, ngột ngào triển khai một cái tươi cười sau hỏi, "Sư phó, nơi này là muốn mở tiệm cơm sao?" "Đúng vậy." Vị này sư phó gật gật đầu, sau đó lại đi vội lên. Hạnh Trinh nghe được khẳng định đáp án sau, thật là tức điên, nàng bay nhanh chạy về nhà mình tiệm cơm, đem việc này nói cho Lưu Tuyết Nữ. Lưu Tuyết Nữ xác định sau cũng là trong lòng hỏa khí nhắm thẳng Dương Mạo, chờ đến các khách nhân đều rời đi sau, Lưu Tuyết nữ rốt cuộc nhịn không được, nàng hướng về phía hách đầu bếp tức giận nói, đây là nhà ai không có mắt, mở tiệm cơm khai ở chúng ta cách vách, này không rõ rành rành đoạt sinh ý sao? Ai, nhân gia khai ở nơi nào cũng là người ta tự do, chúng ta cũng quản không được. Hách đầu bếp thở dài một hơi. Ngươi trừ bỏ sẽ thở dài còn sẽ làm gì? Nếu không phải ta cầu đường thúc, chúng ta đã sớm đóng cửa. Trước mắt sinh ý gần nhất thật vất vả mới chậm rãi lại có khởi sắc, trước một đoạn thời gian cái loại này không kiếm tiền nhặt tử, ngươi còn tưởng trở về sao? Lưu Tuyết Nữ khi dùng ngón tay chọc chọc hách đầu biết đầu. Phía trước bởi vì Mục Tú Đình chỉ cung ứng cá cùng đặc chế nước tương, huyện thành tiệm cơm lại cùng sau cơn mưa mang giống nhau toát ra tới, các gia có các gia hảo, Lưu Tuyết Nữ gia không hề là hương vị nhất độc đáo kia một nhà. Sau lại tuy rằng lưu tuyết nữ từ một tú nơi này lại mua được nước tương, nhưng là nàng ngại nước tương quý, còn muốn đoái thủy mới bỏ được dùng, như vậy đoái quá thủy nước tương, xào ra tới đồ ăn hương vị càng kém. Chờ đến lưu tuyết nữ tỉnh ngộ lại đây thời điểm, trong tiệm suốt hai ngày đều không có đã tới khách nhân, rơi vào đường cùng, lưu tuyết nữ chỉ phải xin giúp đỡ nhà mình ở tỉnh thành mở tiệm cơm đường thuốc. Cũng ít nhiều đường thúc gửi tới vài món thức ăn phủ còn có một ít tỉ như nói so khô, giao trụ loại này để tiên hiếm lạ gia vị, Lưu Tuyết nữ này tiệm cơm xem như dần dần làm lại bắt đầu náo nhiệt lên. Nhưng là sinh ý cũng mới hảo không bao lâu, liền ở cửa nhà lại mở một tiệm cơm, này không phải rõ ràng tìm việc sao? Đoạn người tài lộ, như giết người cha mẹ, Lưu Tuyết nữ trước mắt còn không biết cách vách trong tiệm lão bản là ai. Nhưng là trong lòng đã bắt đầu đem cách vách cửa hàng lao bản mắng máu chó phun đầu. Thật là tim việc, ta đi giáo huấn một chút bọn họ. Hách Hỉ nắm chặt nắm tay. Đúng vậy, làm cho bọn họ khu đi. Hách Hồng dùng sức vỗ vỗ cái bàn. Liêu Tuyết Nữ hai cái nhi tử Hách Hỉ cùng Hách Hồng, bởi vì phía trước trong nhà sinh ý kém, hai huynh đệ sôi nổi đều đi tìm khác xuống làm, gần nhất sinh ý hào lên, Hách Hỉ cùng Hách Hồng lại trở về giúp nối lên nội. Ở bên ngoài cực cực khổ khổ kiếm không được mấy cái tiền sinh hoạt, hai anh em cũng không nghĩ lại đã trải qua, vì thế hai người cũng đặc biệt quý trọng hiện tại sinh ý tốt Nhật tử. "Đúng vậy, mẹ, chúng ta đem bọn họ đuổi đi." Hạnh Trinh nhìn nhìn hai cái ca ca, trong lòng tự tin 10 phần. "Đi, đưa ra, chúng ta đi xem rốt cuộc là ai như vậy không có mắt." Lưu Tuyết Nữ nhìn nhìn chính mình này cả gia đình người, tức khắc cảm thấy cái gì đều không sợ. Nàng lôi kéo hách đầu bếp cánh tay, cùng nhau hướng ra ngoài đi đến. Một nhà năm người người mê nông quần quần hướng tới cách vách đang ở trang hoàng tiệm cơm đi, đi tới cửa, hách hỉ dẫn đầu bước vào đi. Sau đó một chân đá vang ra cửa vật liệu gỗ, hùng hổ nói, "Đều cho ta dừng lại, đừng làm." Trương 555 hách ra nháo sự. "Các ngươi làm gì vậy?" Niêu sư phó tử một cái phòng đi ra, kỳ quái nhìn mấy người. "Đây là nhà ngươi cửa hàng sao?" Thanh Hồng vươn ra ngón tay chỉ ra chỗ sai ở trang hoàng trong tiệm. Không phải, chúng ta là tới nơi này làm việc. Nhiêu sư phó trả lời. Nhiêu sư phó cùng mã sư phó từ khi rút một tú ra bắt đầu xây nhà khởi, sống làm lại cẩn thận lại hảo. Cho nên lần này trang hoàng tiệm cơm, một tiểu thụ liền trực tiếp lại tới tìm bọn họ. Mã sư phó có khác sống không thể phân thân, mà Nhiêu sư phó vừa vặn nhà hàn dối, vì thế Nhiêu sư phó liền tiếp cái này sống. mang theo phía dưới các đồ đệ tới. Kia đem lão bản hô qua tới, ta có việc tìm hắn. Hanh hỉ nghe được Nưu sư phó không phải lão bản, cũng lười đến cùng hắn phí miệng lưỡi. "Ai, này không phải cách vách lão bản đâu sao?" Nưu sư phó nghe hách hỉ khẩu khí không tốt, vì thế liền đánh giá xuống dưới vài người, không nghĩ tới lại là nhìn đến Lưu Tuyết nữ. Lưu Tuyết nữ thường xuyên ra tới suốt đầu lộ diện, hách đầu bếp cùng ba cái hài tử tắc luôn là ngốc tại sau bếp. Ngưu sư phó tới nơi này làm việc mấy ngày nay, nhưng thật ra thường xuyên nhìn đến lưu tuyết nữ ra ra vào vào, bởi vậy một chút liền nhận ra tới. Lưu tuyết nữ nghe được ngưu sư phó hô lên chính mình, nàng lý cũng không phản ứng, chỉ là quay đầu hừ lệnh một tiếng. Ngưu sư phó thấy thế, không khỏi trong lòng một cái lộ bộ, hắn lập tức liền minh bạch nguyên nhân, lúc ấy hắn tiếp cái này sống thời điểm, liền cùng một tiểu thụ nhắc nhở quá, cách vách cũng là cái tiệm cơm. Hai nhà khai ở bên nhau khả năng sẽ có cái gì không tốt. Nhưng là mục tiểu thụ lại là đối hắn nói không cần phải xen vào, nếu chủ nhân nói như vậy, Nưu sư phó liền không hề quên, sau lại thủ công mấy ngày nay, cách vách giống như vẫn luôn thực bình tĩnh, Nưu sư phó còn tưởng rằng bọn họ không ngại. Không nghĩ tới, bọn họ như vậy vẫn mới tìm tới cửa tới. Kỳ thật này cũng không trách Lưu Tuyết Nữ bọn họ tìm tới chậm. Thật sự là bắt đầu bọn họ hoàn toàn không biết cách vách là muốn làm gì. Thẳng đến hôm nay, các nàng mới phát hiện. Ít nói nhảm, nơi này lão bản là ai? Ta xem là thiếu thu thập. Hách hỉ phi thường ngang ngược quát, "U, ai lớn như vậy khẩu khí a?" Hách hỉ nói âm vừa ra, phía sau liền truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. Tất mắt mọi người đều chuyển tới cửa. "Là ngươi?" Liêu Tuyết nữ dẫn đầu nhận ra Mục tiểu thụ. "Ai?" Sao ngươi lại tới đây? Nưu sư phó vài bước tiến lên, chắn mục tiểu thụ trước người. Mục tiểu thụ nhìn đến Nưu sư phó hành động, trong lòng không khỏi ấm áp, đây là Nưu sư phó ở bảo hộ nàng a. Ta đến xem trang hoàng thế nào, có thể hay không mau chóng khai trương. Mục tiểu thụ sau khi nói xong, lại liếc hách ra mọi người liếc mắt một cái. Hách ra ba nam nhân, ngay trong tiệm làm sống công nhân ít nhất có năm cái, các thân thể khỏe mạnh, thật đánh lên tới. Hành gia không phải là đối thủ, một mục tiểu thụ ở cửa nghe được bên trong đối thoại khi đã tính ra qua, cho nên mới dám ra đây lên tiếng. Hiện tại mục tiểu thụ cùng trước kia mục tiểu thụ sớm đã không giống nhau, từ bắt đầu biết chữ đọc sách sau, mục tiểu thụ cảm thấy chính mình nhận trí đều thượng một cái tân cảnh giới. Trước kia chính mình quá như vậy thê thảm, tất cả đều là bởi vì vô tri cùng lỗ mãng, thư đọc càng nhiều, mục tiểu thụ liền đối mục tú càng là bội phục. Như vậy một cái tiểu cô nương, so với chính mình sống hai đời người cường quá nhiều, nàng thật là hiểu được thật nhiều. Rốt kinh nghiệm sưng máu, hiện giờ một tiểu thụ, cũng học xong dùng đầu góc đi tự hỏi, đi cân nhắc làm rất nhiều sự, người cũng càng thêm trầm ổn thành thục lên. Ta nói các người có phải hay không khinh người quá đáng. Lưu tuyết nữ nhìn một tiểu thụ đem các nàng đương không khí, còn lại hỏi ra loại này lời nói, không khỏi tức giận nói. Rốt cuộc ai khi dễ ai à. Các ngươi nổi giận đùng đùng chạy đến ta trong tiệm, nói ta thiếu thu thập, các ngươi tưởng như thế nào thu thập ta. Một tiểu thụ lúc này nhanh mồm dẻo miệng phản kích bộ dáng, hơi có chút một tú phong thái. Ngươi biết rõ nhà ta khai chính là tiệm cơm, ngươi còn ở cách vách cũng khai tiệm cơm, này còn không phải là khi dễ người sao. Hách trinh lúc này lên tiếng, tiểu nội mội, nơi nào nói, ở nhà ngươi cách vách liền không thể mở tiệm cơm. Ta khai cái tiệm cơm như thế nào liền khi dễ các ngươi? Một tiểu thụ vẻ mặt buồn cười hỏi ngược lại. Nhà ta sinh ý vốn dĩ làm hảo hảo, từ khi nhận thức các ngươi, liền bắt đầu xui xẻo, sinh ý một ngày không bằng một ngày, hiện tại hảo, cửa hàng còn chạy đến cửa nhà ta, ngươi. Ngươi lưu tuyết nữ khí ngón tay một tiểu thụ có chút loạn run. Ngươi nếu là không chạy nhanh đóng cửa, ta liền tạp ngươi cửa hàng. Hách Hỉ nói xong một chân hướng tới ly chính mình gần nhất phòng thuê cái bàn đá vào. Cái bàn bị hách hỉ như vậy một đá, không chút sức mẻ, mà hách hỉ trên mặt lại là lộ ra vẻ mặt vẻ mặt thương khổ. "Nhiêu sư phó, các ngươi này sống làm thật không kém, tài liệu dùng thật vững chắc." Mục tiểu thụ vừa lòng gật gật đầu. "Đó là tự nhiên, ta lão như làm việc, tuyệt đối đáng tin cậy." Nhiêu sư phó nghe mấy người này nói dăm cho không kêu nói. Không khỏi cũng cảm thấy mấy người này quá ngang ngược vô lý, điển hình thiếu thu thập. Dù sao người ở đây nhiều, náo lên cũng không sợ. Các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Hách Hồng hoàn toàn bị một tiểu thụ cùng ân sư phó thái độ chọc giận, hắn theo đến cổ gân xanh đều toát ra tới. Lan. Một tiểu thụ chậm rãi nổ ra một chữ. Ngươi. Hoan quá mức tới hách hỉ phổi đều phải khí tạt, ngay cả hách đầu bếp như vậy cái mềm tính cách người, đều có chút sinh khí. Bang Hách Hồng sẵn mục tiểu thụ không chú ý, một cái bàn tay đánh lại đây, hắn này một cái tát dùng toàn lực, mục tiểu thụ lập tức đã bị đánh đầu một ngốc, té ngã trên mặt đất. Đang đánh? Hách Trinh ở một bên hưng phấn hô, "Ngươi làm gì?" Còn động thủ đánh người. "Tiểu Trương, Tiểu Trần, các ngươi đều cho ta lại đây, đem hắn cho ta bắt lấy." Nưu sư phó không dự đoán được Hách Hồng sẽ bỗng nhiên ra tay đánh người, hắn dị thường phẫn nộ đi nâng khởi mục tiểu thụ. lại đối với đồng dạng sửng sốt mấy cái các đồ đệ hô. Nưu sư phó mấy cái đồ đệ không nói hai lời, tiến lên liền chế trụ Hách Hồng còn có đi lên hỗ trợ Hách Hỉ cùng Hách Đầu Bếp, Lưu Tuyết Nữ cùng Hách Trinh còn lại là nhìn ba người bị chế trụ sau hét lên lên. Mục Tiểu Thụ lung lay đứng lên, nàng nửa bên mặt đã đau có chút chết lặng không có trực giác, nàng dùng tay khẽ chạm, cảm giác được sưng lên, nàng tức khắp tâm sinh tức giận, đi tới Hách Hồng bên người, cũng giơ lên tay mình Thích đánh người mặt phải không? Ta làm ngươi đánh, ta làm ngươi đánh. Mục tiểu thủ tay năm tay 10, bạch bạch bạch mười mấy bản tay liền đánh tới hách mặt đỏ thượng. Tuy rằng mục tiểu thủ sức lực không có hách hồng sức lực đại, nhưng lần này mười mấy bản tay cũng là nàng dùng hết toàn lực chịu, mục tiểu thủ tay chịu sinh đau, nàng dừng lại thủi thủi chính mình đôi tay. Ngươi cái xu ký nữ, ngươi dám đánh ta? Hách mắt đỏ huyết hồng nhìn mục tiểu thủ. Ngươi dám đánh ta nhi tử mặt Lưu Tuyết Nữ nhìn đến Hách Hồng bị Mục Tiểu Thụ trỉu, nàng dương nhanh múa vút hướng Mục Tiểu Thụ trên người đánh tới. Chỉ là Lưu Tuyết Nữ còn không có bổ nhào vào Mục Tiểu Thụ bên người, đã bị Đa Sinh cảnh Giác Chi Tâm Nưu Sư phó ngăn cản. "Phi lễ, ngươi cái lao bất tu, không biết xấu hổ." Lưu Tuyết Nữ lúc này cái gì đều không rảnh lo, nàng đề cao thanh âm hét chói tai. Chương 556 giải vây. Nưu Sư phó trực tiếp bị nháo một cái đầy mặt đỏ bừng. Hắn đẩy ra Lưu Tuyết nữ sau, hướng tới trên mặt đất phi một ngụm nói, rốt cuộc ai là lão bất tu, làm cho bọn nhỏ mặt, loại này nói ra tới cũng không che mất mặt. Người tới a, nơi này đánh người a. Hách Trinh vội vàng chạy đến ngoài cửa hô lên. Hách Trinh kêu xong, chung quanh người đi đường, chủ quán còn có hộ gia đình đều xôi nổi bị hấp dẫn lại đây, cửa một lát liền vây quanh không ít người. Đại gia hướng tới bên trong vừa thấy, chỉ thấy hách đầu bếp một nhà đều bị người chế trụ. Đặc biệt là hách hổng, kia hai bên mặt đều sưng lên, cùng cái đầu heo giống nhau. Ai, như thế nào đánh nhau rồi? Các ngươi làm gì đánh người a? Trong đám người có người bắt đầu bên vực kẻ yếu lên. Đúng vậy, các ngươi chạy nhanh đem hách đầu bếp người một nhà cấp thả, ban ngày ban mặt, liền như vậy khi dễ người, thật là vô pháp vô thiên a. Chính là, mọi người xem hách ra một bộ thảm hề hề bộ dáng, trong lòng thiên bình đều hướng hách ra thiên đi. Xôi nổi mở miệng chỉ trích khởi ngưu sư phó những người này tới. Mọi người luôn là thích tin tưởng chính mình nhìn đến, hơn nữa vào trước là chủ phán đoán thị phi, lại không biết, có đôi khi lửa gạt chính mình thường thường chính là hai mắt của mình. Chúng ta đánh người. Chúng ta khi dễ người. Nhà ta cửa hàng trang hoàng hào hảo, bọn họ một nhà chạy tới làm ta hủy đi, nói gây trở ngại nhà hắn làm buôn bán, nói phải cho ta đẹp, ta không đồng ý, hắn liền động thủ trước đánh người. Này chúng ta mời đánh trả, như thế nào? Hiện tại xem đánh không lại, liền bắt đầu so không biết xấu hổ sao? Mục tiểu thụ đỉnh nửa bên sưng lên mặt, khóe miệng còn có vết máu, gằn từng chữ một nói: "Đám người lập tức lại la là... oanh một tiếng. Các ngươi đây là khai cái gì cửa hàng?" "Đúng vậy, thấy thế nào bên trong kỳ kỳ quái quái. Ta xem như là tiệm cơm, bằng không như thế nào có thể ảnh hưởng hách đầu bếp ra làm buôn bán đâu?" Kia hách đầu bếp ra nhưng không đạo lý a, nhà hắn mở tiệm cơm, liền không được nhà người khác khai sao? Kia này huyện thành mở tiệm cơm thật nhiều ra đâu, hách đầu bếp như thế nào không đi nhà khác nháo, cố tình tới nơi này náo. Vừa thấy ngươi chính là cái gốc, nhà khác chạy đến hắn ra mươn khẩu. Nay liền khai ở cách vách, nhưng còn không phải là sợ bị đoàn suy ý. Nghe đại gia lập tức đều sửa lại khẩu phong, ngươi một lời ta một ngữ bình luận khởi hách ra không đối tới, Lưu Tuyết Nư chứ cấp. Nàng trừng mắt nhìn Hách Trinh liếc mắt một cái, cái này nha đầu chết tiệt kia, việc này có thể ổn nào sao? Nàng liên một cái không nói lại, này nha đầu chết tiệt kia liền chiêu nhiều người như vậy lại đây, này nhưng như thế nào xong việc a? Nào có lần đó sự a. Chúng ta chính là đến xem này tiệm cơm chanh hoàng, kết quả bọn họ không cho xem cũng nói, còn nói chúng ta lại đây học trộm, chúng ta khí bất quá, lúc này mới lý luận lên, cái này nha đầu mắng ta. Hách hỉ dưới sự tức giận mới đánh nàng một cái tác, kết quả các ngươi nhìn xem, nàng làm người lôi kéo hách hỉ, đánh mười mấy bàn tay à. Ô ô ô ô, hiện tại lại tới nói bậy, các vị hàng xóm lắng giềng, chúng ta đều nhận thức nhiều năm như vậy, nhà ta như là kia không có việc gì tìm việc người sao. Gưng càng già càng cay, lưu tuyết nữ này một phen rào biện, làm vây xem người lại bắt đầu lắc lư không trứng lên. Đúng vậy, hách đầu bếp người rất không tồi. Lão bản nương cũng luôn là hòa hợp tiềm thấm, không giống như là tới náo sự người a. Biết rõ nơi này có cái tiệm cơm, còn dựa gần nhân gia khai, này nhưng còn không phải là tìm việc sao? Chính là, ta xem lão bản nương khả năng nói không sai, bằng không bên này trang hoàng trong phòng nhiều người như vậy, bọn họ mới ba cái nam nhân, này đến nhiều không đầu gốc mới lại đây náo sự đánh người a. Lưu Tuyết Nữ nói dẫn tới người vây xem lại thay đổi khẩu phong. Chính là, chúng ta lại không có bọn họ người nhiều như vậy, còn chạy tới tìm việc. Lưu Tuyết Nữ chạy nhanh theo nói: "Ha ha, Mục tiểu thụ, Nưu sư phó còn có mấy cái tiểu tử đều nhịn không được nở nụ cười, đều đối Lưu Tuyết Nữ loại này ra mặt dày xem thế là đủ rồi." Hách ra mấy người bị này, tiếng cười nhạo xấu hổ đến đều có chút không dám ngẩng đầu. "Các ngươi mau thả bọn họ." Lưu Tuyết Nữ căng da đầu hướng Mục tiểu thụ nói: "Thả đi." Nưu sư phó ở Mục tiểu thụ bên cạnh nhẹ giọng khuyên: Không bỏ. Một tiểu thụ không chịu nhà ra. Khuê nữ, ngươi đánh cũng đánh quá, khẩu khí này cũng nên điều, ngươi xem nhà này lưu manh vô lại dạng, thật đáng tội quá mức. Con chó nóng này còn cắn người đâu, ngươi trong phòng còn có hai hài tử đâu, bọn họ nếu là chiều hài tử động thủ làm sao bây giờ? Ngưu sư phó số tối đại, tiếp xúc các loại hình dáng vẻ. Sắc người nhiều, cũng gặp qua không ít không thể tưởng tượng sự tình, giống loại này đấu võ mồm sao? Lấy đối phương ra hải tử xì hơi sự tình nhiều đi, Mục tiểu thụ trong nhà lại không cái nam nhân, cho nên hắn không khỏi hảo tâm đề điểm nàng nói. Quả nhiên, Mục tiểu thụ nghe được hải tử, sắc mặt lộ ra một lát do dự, loại chuyện này nàng kiếp trước trong thôn cũng từng có, hai người nhà bực bội, an mệt đem một khắc ra hải tử lựa đến hồ nước thiếu chút nữa chết đuối. Mục tiểu thụ cắn chặt răng nói, "Thả bọn họ." Khôi Phục tự do hách hỉ cùng Hách Hồng đều hung tận nhìn Mục tiểu thụ. Một bộ muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống bộ dáng, Mục Tiểu Thụ vốn dĩ không sợ bọn họ, chính là lại tưởng tượng đến hài tử, nàng lập tức tầm mắt rời đi Khai, không hề nói một lời. Nhìn Mục Tiểu Thụ làm như sợ bộ dáng, hắn hỉ chỉ vào hách hồng đối Mục Tiểu Thụ hung ác nói: "Ngươi đem ta đệ đệ đánh thành như vậy, việc này không thể liền như vậy tính, ngươi đến quỳ xuống tới cấp hắn nhận lỗi. Còn muốn dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem, ta nói đến cùng phát sinh cái gì, các ngươi chứng minh trong lòng minh bạch." Như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ đâu. Niêu sư phó cũng nhìn không được, hắn chỉ trích nói, "Mượn quá mượn quá." Lúc này Tống Thuận Lợi cùng Tôn Hạnh Phúc thanh âm truyền đến lại đây, vừa rồi Niêu sư phó hô cái đồ đệ đi tìm Tống Thuận Lợi, mà Tống Thuận Lợi vừa vặn cùng Tôn Hạnh Phúc ở bên nhau, hai người biết được có người náo sự đều vội vã đuổi lại đây. Trên đường cái này đồ đệ đơn giản nói cho hạ hai người sự tình trải qua, hai người đều đã biết sự tình nguyên nhân gây ra. Này không phải Khẩu Khẩu Hương lão bản còn có tôn nhớ lão bản sao? Khẩu Khẩu Hương cùng Tôn Nhớ, huyện thành không người không biết, không người không hiểu, cho nên hai người lập tức đã bị nhận ra tới. Ngượng ngùng, "Hanh lão bản, này tiệm cơm là ta cùng Tôn lão bản cùng nhau kết phương khai, vị này chính là cháu ngoại gái của ta, nàng chỉ là tới giúp đỡ xem trang hoàng tiến độ, nha đầu này số tuổi tuổi trẻ, liền tính là nói gì đó không nên lời nói, đắc tội hách lão bản, ngươi xem" này cũng bị các ngươi giáo huấn, không bằng như vậy triệt tiêu đi. Tống thuận lợi há mồm liền đem Sở Hữu Sự ôm tới rồi chính mình cùng tôn hạnh phúc trên người. Ai u, này thế nhưng là hai người bọn họ ra cùng nhau khai tiệm ăn, kia hương vị khẳng định tốt không biên không tích. Đúng vậy, ta tưởng tượng liền chảy nước miếng. Thật muốn nếm thử a. Trước mắt mọi người sinh hoạt điều kiện đều hảo, đối với ăn cũng không hề cực hạn ở lớp đầy bụng thượng. Mọi người đều thực nguyện ý din đến thử vị càng tốt đồ ăn. Các ngươi liền như vậy khai ở nhà ta cách vách, không phải rõ ràng đoạt sinh ý sao? Hách Hỉ vốn dĩ chính là một cây gân, hắn nghe được chúng quanh người nghị luận, nội tâm ý tưởng buột miệng thoát ra. Chương 557 giải vây hai. Lưu Tuyết Nữ gấp đến độ kéo hách hỉ một phen, "Này khuê nữ nhi tử, như thế nào từng chuyện mà nói lời nói bất quá đầu góc? Này như thế nào là đoạt sinh ý?" Chúng ta trước mắt còn không có khai trương đâu, như thế nào? Các ngươi nên không phải là không tin tưởng, sợ chúng ta một khai trương liền không ai đi nhà ngươi ăn." Tống Thuận Lợi lời nói có ẩn ý nói, "Ngươi nói bậy gì đó, chúng ta như thế nào sẽ sợ cái này?" Lưu Tuyết Nữ phi thường không được tự nhiên trả lời, "Ta cảm thấy cũng không đến mức, khách đầu bếp chính là ở tỉnh thành khách sạn lớn ngốc quá, tay nghề đỉnh cao, như thế nào sẽ sợ cái này đâu, cho nên" Chúng ta liền tính là khai ở các ngươi cách vách, nên lo lắng sinh ý không tốt hẳn là chúng ta mới đúng, có phải hay không a? Tôn Hạnh Phúc lúc này cười như không cười nhìn Lưu Tuyết Nữ nói, hay đầu bếp tay nghề đó là không đến chọn. Tống thuận lợi tiếp theo Tôn Hạnh Phúc nói nói, không phải ta khoe khoang, nhà của chúng ta lao hách, tay nghề ở tỉnh thành cũng là có tiếng. Lưu Tuyết Nữ nghe hai người khen hách đầu bếp, không khỏi giơ lên đầu. Đúng vậy, Kia hôm nay việc này chính là cái hiểu lầm, đều do chúng ta không trước tiên tới cửa cùng các ngươi nói rõ ràng, hôm nay việc này cứ như vậy đi, chờ quay đầu lại chúng ta khai trương, lại đến thỉnh các ngươi uống rượu. Tống thuận lời thành khẩn nhìn hách ra mấy người nói, nguyên lai like là hiểu lầm a. Mọi người đều là một cái huyện thành, ngẩng đầu không thấy tối đầu thấy, sự tình nói khai thì tốt rồi. Hai bên đều bị thương, xem như huề nhau. Vây xem quần chúng nhóm lại đương nổi lên người điều giải. "Tĩnh, tĩnh, cứ như vậy." Mắt thấy Tống Thuận Lợi cùng Tôn Hạnh Phúc đều nói như vậy, hơn nữa bên ngoài vây quanh nhiều người như vậy, lại nháo đi xuống chỉ có vẻ nhà mình tìm việc, Lưu Tuyết Nữ chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. "Ta nói Tống Thuận Lợi, các ngươi nơi này biên như thế nào dạ dạng làm cái dạng này?" Vây xem người nhìn hiện tại không có việc gì, liền có người tham đầu tham náo tỏ mò hỏi. "Đúng vậy." Như thế nào này mới bày cái bàn ghế đều ngăn cách. Hiện tại trong tiệm còn không có trang hoàng hảo, vừa mới chỉ làm ra tới mấy cái cách gian, mảnh cái gì đều còn không có thượng, ngay cả lưu tuyết nữ bọn họ cũng chỉ là nhìn ra tới như là ăn cơm bàn ghế, tới hỏi thăm sau mới biết được là mở tiệm cơm. Người bình thường chợt vừa thấy đều là có chút không rõ nguyên do. Chúng ta ban cái cái nút, chờ đến khai trương ngày đó, đại gia liền minh bạch Tống Thuận Lợi ra vẻ thần bí đối đại gia nói: "Vậy các ngươi dì khi khai trương? Trờ trang hoàn xong, đại khái chính là cuối tháng thời điểm, khai trương ngày đó, trong tiệm còn sẽ có đại bán hạ giá, hi vọng mọi người đều tới phụng cái tràng." Tống Thuận Lợi nhân cơ hội tuyên truyền nói: "Nhất định, nhất định." Cứ như vậy, Lưu Tuyết Nữ ra này một nháo, không những không chiếm được cái gì tiện nghi, ngược lại cấp cách vách tiệm cơm đánh một cái miễn phí quảng cáo, không đến buổi tối, Hơn phân nửa cái huyện thành người đều biết Tống Thuận Lợi cùng Tôn Hạnh Phúc hai cái người liên thủ khai một nhà tiệm cơm, cuối tháng liền phải khai trương. Ai u, tiểu gì? Nhe Điểm Nhi, đau đã chết. Mục tiểu thụ nhe răng nhếch miệng đối với đang ở lấy nhiệt trứng gà ở trên mặt nàng lăn qua lăn lại chu đấu quyến nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói đau, lớn như vậy một người, bị người đánh thành như vậy." Ngay thương nhìn Cơ Linh, một gặp được sự. Ngươi cũng không biết trốn a? cho ta nhìn xuống, vàng không quay đầu lại xương ác hơn. Chu Đỗ Quyên nói nói nước mắt hạt trâu đều rớt xuống dưới. Đỗ Quyên, ngươi đừng khóc, cây nhỏ cũng còn đi trở về, cái kia hết hỉ, mặt xương phủ đôi mắt đều nhìn không thấy. Tông thuận lợi nhìn Chu Đỗ Quyên khổ sở, chạy nhanh khuyên giải an ủi nàng nói. Phi, các ngươi cùng nhau khai cửa hàng, cuối cùng hai cái đại lao ra gì sự cũng chưa, ngược lại cây nhỏ một người bị như vậy trọng thương. Các ngươi thấy được thế, nhưng còn không đi lên hảo hảo tấu cái kia động thủ người một đốn, còn cấp thả chạy, các ngươi có tính không nam nhân a?" Chu Lâu Quên nghe được Tống Thuận Lợi nói chuyện trong lòng tới khí, sau khi nói xong lại hướng về phía hắn phía sau lưng thật mạnh chú ý một quyền. "Tiểu gì, không trách tiểu dưỡng, là ta sẽ không làm việc, chỉ lo cùng người mồm mép thượng đấu tàn nhẫn." Cho nên mới ăn cái này, mệt muọc tiểu thụ sau lại nhìn đến Tống Thuận Lợi cùng Tôn Hạnh Phúc hai người đối đãi Lưu Tuyết Nữ cách làm, không khỏi có chút hổ thẹn, vốn dĩ nàng cảm thấy chính mình hiện tại đã thực sẽ xử lý sự tình, kết quả cùng này hai người một so, cảm thấy chính mình thật là quá ngốc. Tây nhỏ rốt cuộc tuổi trẻ, gặp được sự thiếu, loại người này chúng ta tuy rằng không sợ, nhưng là cũng không đáng đi cứng đối cứng, các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm Tây nhỏ này một cái tát mạnh hay Chờ về sau phi tế các nàng làm không đi xuống. Tống thuận lợi nói tới đây thời điểm, Thanh Âm bỗng nhiên có chút lạnh băng. Kia các nàng không càng muốn nháo tới cửa tới. Mục tiểu thụ lo lắng nói, các nàng như thế nào nháo? Chạy tới cửa tới nói chúng ta làm đồ ăn so với bọn hắn làm hảo, làm cho bọn họ tiệm cơm làm không nổi nữa. Nếu là như thế này kia còn khá tốt, các nàng càng nháo chúng ta xin ý liền càng tốt, tựa như hôm nay như vậy. cấp chúng ta làm tuyên truyền, hơn nữa, các nàng náo lên cũng không chiếm lý, chính mình làm không hảo còn không được người khác làm hảo, này xem như cái gì đạo lý?" Tống Thuận Lợi nói làm Mục Tiểu Thụ cùng Chu Đấu Quyên đều liên tục gật đầu. Liên Ngư tính tình, quay đầu lại ta nhưng đến giải hơn cái tâm nhãn, miễn cho bị ngươi lừa." Chu Đấu Quyên trêu chọc Tống Thuận Lợi nói, "Trời đất chứng giám, lòng ta chỉ có ngươi một người." Ta này còn không đều là vì ngươi cùng bọn nhỏ về sau hưởng phúc sao?" Tống Thuận Lợi sốt ruột biện bạch nói. Làm cho hai tử mặt, ngươi bậy bạ chút cái gì đâu?" Chu Đỗ Quyên bị Tống Thuận Lợi lời này nói mặt thẳng nóng lên. "Ta cái gì cũng chưa nghe được." Mục Tiểu Thụ nhìn hai người, nghịch ngầm nói. Nghe xong Mục Tiểu Thụ nói, Chu Đỗ Quyên mặt càng đỏ hơn, nàng đứng lên nói một tiếng trứng gà không nhiệt, lại đi đổi cái, liền vội vã đi ra ngoài. Tống Thuận Lợi không nói hai lời đi theo nàng phía sau đuổi theo qua đi. Nhìn hai người bóng dáng, Mục Tiểu Thủ thu hồi trên mặt ý cười, tùy theo hiện ra lại là vẻ mặt cô đơn, giống tiểu dược như vậy, tuy rằng tứ chi thượng là có chút vấn đề, lớn lên cũng không đủ vĩ ngạn, nói chuyện cũng luôn là chậm rì rì không ôn không hỏa, nhưng là hắn lại là một lòng một dạ vì thê nhi, lại còn có phi thường đáng tin, này so quá nhiều nhìn cường tráng khỏe mạnh nam nhân đều cường. cũng không biết chính mình. Còn có hay không cơ hội gặp được một cái đáng tin cậy nam nhân, Mục tiểu thủ nghĩ đến đây sau ánh mắt tối sầm lại, trong lòng thầm mắng chính mình đều hai hài tử nương, còn tưởng này đó có không làm gì, cái nào nam nhân sẽ tới mang theo hai đứa nhỏ ly hôn nông thôn phụ nữ đâu. Bên này ở hừng hực khí thế trang hoàng tiệm cơm, Mục Tú bên này cũng ở nắm chặt thời gian dọn ly ký tốc xá. Thứ 7 tiết tự học buổi tối tan học lúc sau, Mục Tú một sửa thái độ bình thường. Không có ở phòng học đèn đóng cửa lúc sau mới rời đi, mà là tiếng chuông một vang, liền hợp nhau xách vở, cùng cặp sách liền về tới ký túc xá. Trải qua lần trước khắc khẩu lúc sau, một tú cùng trong ký túc xá các bạn học cơ hồ hình cùng người lạ, Lưu Nhất Minh nghiêm nhiên cùng một tú thế cùng nước lửa. Trong ký túc xá thống khổ nhất kỳ thật chính là Lưu Mỹ Lệ, nàng trong lòng cảm thấy một tú cũng không có cái gì sai, nhưng là trong ký túc xá những người này lại đều là đứng ở Lưu Nhất Minh bên này. Trong năm 558 dọn ra ký túc xá, Lưu Mỹ Lệ ai cũng không nghĩ đắc tội, ở vào kế hở nàng cũng thực khó xử. Lưu Mỹ Lệ cảm thấy chính mình chỉ nghĩ hảo hảo trước học, cùng đồng học hảo hảo ở chung, như thế nào liền biến thành như vậy. Cho nên Lưu Mỹ Lệ hiện giờ mỗi ngày trở lại ký túc xá chính là chạy nhanh rửa mặt, nằm đến trên giường, cái gì cũng không tham dự. Trong ký túc xá nhị ban kia vài vị đồng học, tuy nói không trộn lẫn nhất ban sự tình, Nhưng là nhìn đến Mục Tú khi, cũng sẽ ở đối diện thời điểm hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật mọi người đều là tới học tập, thường xuyên đều là ở phòng học học tập đến đã khuya mới hồi trong ký túc xá, cho nên, chỉ cần lưu nhất minh không chủ động tìm việc, trong ký túc xá còn xem như bình tĩnh. Mục Tú mở ra ngăn tủ, từ bên trong hướng bên ngoài lấy ra tới vài món quần áo, cái khác những cái đó đồ dùng sinh hoạt cùng quần áo, Mục Tú đã sớm đều thu được trong không gian. Thức mau Trong ngăn tủ liền không, nàng đem quần áo nhét vào bao tải, phóng tới dưới giường. Lưu Nhất Minh tả nàng liếc mắt một cái, nhìn đến một túi ngải thường đương bảo bối giống nhau khóa ở trong ngăn tủ liền điểm này nhi đồ vật, bĩu môi, thật là người nghèo, đem cái gì rách nát đều xem như vậy khẩn. Một túi thu thập hảo ngăn tủ, liền dư lại trên giường điểm này nhi phô đệm chăn đồ vật, một cái bao tải liền chứa, nàng đi rửa mặt xong lúc sau, liền nằm xuống. Thực chờ mong ngày mai liền phải rời đi nơi này, chú đến nhà mới. Sáng sớm ngày mới lượng, mọi người đều thu thập hảo ba lô chuẩn bị về nhà, rốt cuộc một tuần chỉ có thể về nhà một ngày, mọi người đều thực tích cực, nhưng cái đó ra ở liền nhau nội thành, chỉ có thể chờ cuối tháng, cái kia cuối tuần có thể nghỉ ngơi 2 ngày thời điểm lại về nhà. Thức mau, ký túc xá mọi người đều đi hết, về nhà về nhà, đi nhà ăn đi nhà ăn, một tú đem giường đệm một quyển Phóng Bao Tài nhắc tới trong tay, đi hướng ký túc xá lão sư văn phòng. Ký túc xá lão sư lúc này đang ở quét dác, nhìn đến mục tú xách theo đại bao tài đi vào tới, thực kinh ngạc nhìn về phía nàng. "Lão sư, đây là ta học ngoại trú chứng, ta đem ký túc xá giường ngủ lui." Mục tú lấy ra học ngoại trú chứng, đưa cho ký túc xá lão sư. "Cái này giường ngủ một học kỳ là 50 đồng tiền." Mục tú nhưng không muốn lãng phí. "Học ngoại trú" Nhà ngươi ở gần đây? Ký túc xá lão sư tiếp nhận học ngoại trú chứng, kinh ngạc hỏi. "Ừm." Mục Tú lên tiếng. Ký túc xá lão sư tức hất tràn ngập to mò, "Ra ở phụ cận, làm gì muốn chủ túc xá hai tuần lúc sau lại xử lý học ngoại trú?" Liên tưởng đến mấy ngày hôm trước Mục Tú chủ nhiệm lớp tới nơi này hướng nàng dò hỏi sự tình, ký túc xá lão sư giống như hiểu được, hẳn là tưởng trải nghiệm ký túc xá sinh hoạt, không nghĩ tới cùng cùng bạn cùng phòng ở chung không tốt. liền không hề trụ túc xá. Ký túc xá lão sư đem học ngoại chú chứng còn cấp một túi, đi đến bàn làm việc trước, khai trương chứng minh. Dừng chân phí là 1 tháng 10 đồng tiền, không đủ 1 tháng rửa theo 1 tháng thu, đây là 40 đồng tiền lui phí điều, người đi hậu cần giao đi lên là được. Cảm ơn lão sư. Một túi tiếp nhận lui phí điều, xách lên bao tải, liền rời đi. Chờ đến đi ra trường học đại môn lúc sau, một túi tìm cái yên lặng địa phương, Đem hành lý toàn bộ thu được trong không gian, lúc này mới hướng tổ dân phố văn phòng đi đến. Quản chủ nhiệm nhìn đến một tú, đứng dậy, trong miệng nói, phòng ở chuẩn bị cho tốt, ngươi đi xem, có cái gì không hài lòng, lại làm cho bọn họ lộn. Có quản gì nhìn, ta khẳng định vừa lòng. Một tú đi theo quản chủ nhiệm phía sau, hai người thực mau liền đến phòng ở cửa. Bên ngoài vách tường đã bị chất phấn đổi mới hoàn toàn, toàn bộ soát thành màu trắng. Quản chủ niệm lấy ra chìa khóa, đưa cho Mục Tú. San Sóc nói, "Đây là chiếc kia chìa khóa, ngươi muốn vào ở nói, nhớ rõ một lần nữa xứng cái tân khóa." "Tốt." Mục Tú tiếp nhận chìa khóa, mở ra đại môn. Phòng trong cũng là rực rỡ hẳn lên, tuy nói phòng ở vẫn là căn hộ kia, nhưng là cảm giác thượng thật sự không giống nhau rất nhiều. Ở tuyết trắng vách tường phản xạ hạ, phòng trong sạch sẽ sáng ngời, mỗi tinh đèn quản cùng vòi nước làm người nhìn không ra tới đã từng cũ nát dấu vết. Quản gì, thực hảo, ta thực thích. Mộc Tú vốn dĩ liền thích đơn giản sạch sẽ. Nay phòng ở tuy rằng dựa theo một Tú ánh mắt tới xem, như vậy trang hoàng là có chút keo kiệt, chính là đặt ở trước mắt cái này nên đại, đã thuộc về thực tốt phòng ở. Rốt cuộc giấy dán tường a, điêu đỉnh a, còn có đá cẩm thạch gạch men sứ, tấm ván gỗ gì đó, đều phải đã nhiều năm lúc sau mới có thể dần dần bắt đầu lưu hành lên. Này phòng ở nhiều rộng mở, nhiều khí phái, thêm nữa trí điểm nhi gia cụ là có thể ở. Quản chủ nhiệm nhìn này phòng ở, trong lòng cũng thực hâm mộ, nhà nàng phòng ở quá nhỏ, nếu là có như vậy đại phòng ở, nàng liền không cần cùng cháu trai cháu gái trụ một gian phòng. Theo sau cha ta, ta nương, ta muội muội, tỷ của ta, còn có tỷ của ta ra hai đứa nhỏ, còn có hai vị lão nhân đều lại đây nói, này phòng ở vẫn là trụ tương đối trên chút. Mộc Tú nhìn ra quản chủ nhiệm lúc này hâm mộ, cố ý nói như vậy nói. Nhà ngươi như vậy nhiều người a? Quản chủ nhiệm kinh ngạc nói. Ừm, nay vẫn là tỷ của ta đem trong nhà phòng ở bán, đại gia cùng nhau thấu tiền, bằng không như thế nào có thể lấy ra như vậy nhiều tiền đâu? Mộc Tú vẻ mặt đau khổ nói. Quản chủ nhiệm vừa nghe cái này, nghĩ đến nhà mình phòng ở nếu là bán, đại gia cùng nhau thấu tiền cũng là có thể lại đổi một bộ phòng ở. Trong lòng cũng liền không như vậy hâm mộ, này nên đại, tiền mặt mới là chân quý nhất, phòng ở a, chậm rãi chờ, tổng hội phân một bộ căn phòng lớn. Quản gì, đây là đuôi khoảng 50 đồng tiền. Mục Tú nhìn một vòng, không thấy được có công nhân ở, liền đem tiền đưa cho quản chủ nhiệm, lại từ trong túi bắt một phen đường, nhét vào quản chủ nhiệm trong túi. Ngươi đứa nhỏ này, thật khách khí, về sau có gì sự cứ việc đi tìm ta, vậy ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút, ta đi trước. Giữa trưa còn chờ ta mua đồ ăn trở về nấu cơm đâu. Quản chủ nhiệm nghĩ đến về nhà, cháu trai cháu gái nhìn đến đường vui vẻ bộ dáng, lúc này cũng lộ ra tươi cười. "Tốt, ta kiến." Mục Tú tiến đi quản chủ nhiệm lúc sau, đem lại môn quan hảo, bắt đầu rồi cải tạo. Lúc trước nàng chuẩn bị hồi nông thôn, riêng mua vài chiếc giường, nệm còn có giá cũ, lúc này toàn bộ đều có tác dụng. Trên lầu tam gian phòng ngủ, một cái phòng khách Mấy cái phòng đều là trống rỗng, diện tích cũng không sai biệt lắm lớn nhỏ, không có gì khác nhau. Mục Tú tuyển tận cùng bên trong kia hai cái phòng, một gian làm phòng ngủ, một gian làm thư phòng, nàng sách vở quá nhiều, yêu cầu đơn độc một phòng ra tới. Mục Tú lấy ra cây thàng, đem trên lầu bức màn toàn bộ đều mạnh khỏe, hai gian trong phòng ngủ từng người bày biện hảo một chiếc giường, một cái tủ quần áo. Mục Tú đem nàng trụ trong phòng ngủ lại bày biện một bộ bàn trang điểm. Dựa gần giường kia mặt trên tường, dán lên xinh đẹp giấy dán tường. Giường làm 1m 8 giường đôi, trải lên xinh đẹp màu làm tói hoa 4 kiện bộ, làm người vừa thấy liền có loại tường nằm trên đó ngủ rục vọng. Trong thư phòng phong thượng thư bản cùng một chỉnh bài giá sách, đem nàng mấy năm nay tới bắt được sách vở toàn bộ đều bày biện đến mặt trên. Phòng khách thả ra một bộ sofa cùng một cái bàn trà, trải qua này một phen thu thập, trên lầu trong phòng không hề trống vắng, có vẻ phi thường ấm ác. trung năm 559 dọn ra ký túc xá 2. Mục tú lại đem dưới lầu phòng ngủ cũng phóng hảo giường, treo lên bức màn, trong phòng bếp bảy biện nguyên bộ nấu cơm công cụ, lấy ra tiểu lò than, còn có một cái tủ bát, bên trong bày biện hảo chén đũa, phòng bếp tức khắc liền có pháo hoa hơi thở. Ở thang lầu phía dưới là vé locker, loại này kiểu cũng phòng ở, mỗi nhà phòng sau đều sẽ có ao phần, mỗi tháng đều sẽ có trọn phân công tới quét dọn. Mỗi nhà mỗi hộ đều là cho hai mao tiền phí dụng. Mục Tú thở dài, cái này địa phương thật là không có biện pháp cải biến, nàng chỉ có thể lấy ra một cái bình phong, đem về đúc cở cùng hồ nước ngăn cách. Hồ nước nơi này, cũng muốn Thiêu Hảo thủy lấy tiến vào. Ở thời tiết ấm áp thời điểm đơn giản xúc rửa, thời tiết lạnh vẫn là yêu cầu đi bên ngoài đại nhà tắm. Trong nhà gia cụ dọn xong lúc sau, Mục Tú liền bắt đầu quét đất mặt tường, giữa trưa từ trong không gian lấy ra một phần thức ăn nhanh. Ăn xong lúc sau, liền lại tiếp tục làm việc, mãi cho đến buổi chiều tà tam điểm nhiều, mới thu thập sạch sẽ. Làm xong này hết thảy, Mục Tú đều mao mệt nằm liệt, nàng trong không gian có nước ấm, đơn giản dựa dựa, đính hảo đồng hồ báo thức, nàng liền nằm xuống, vốn tưởng rằng đã đổi mới hoàn cảnh, sẽ không tính hứng, không nghĩ tới nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Chờ đến Mục Tú bị đồng hồ báo thức đánh thức lúc sau, mở to mắt, nhìn trên đỉnh đầu tuyết trắng vách tường, trong nháy mắt còn có chút thất thần. cho rằng lại xuyên qua đi trở về. Mục Tú đống nhiên ngồi dậy, nhìn nhìn xung quanh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng thực lưu luyến hiện tại sinh hoạt, nàng không muốn lại đi trở về. Tiết tự học buổi tối là 6 giờ rưỡi, Mục Tú chạy nhanh lên thu thập một chút, gom cặp sách liền hướng trường học chạy đến, vào phòng học, lúc này mới 6 giờ, trong ban giải giấc ngồi vài người. Cùng lúc đó, ở trong ký túc xá, Lưu Nhất Minh các nàng nhìn trống rỗng giường đệm, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Sao lại thế này? Mục tu dường như thế nào không? Ký Túc Xá trưởng gì diễm đi đến đã từng mục tu dường đệ bên, nơi đó thu thập sạch sẽ, theo tới không có trụ hơn người giống nhau. Ai biết được, nếu là ta, cùng các bạn học quan hệ ở chung như vậy kém, ta đã sớm không mặt mũi đại ở ký túc xá. Chân thân ở một bên âm dương quái điều nói, mục tu có thể hay không thôi học? Chu Tĩnh thật cẩn thận nói, thật thôi học thì tốt rồi. Nơi này vốn dĩ liền không phải nàng loại này dân quê đợi đến địa phương, tính nàng có tự mình hiểu lấy. Lưu Nhất Minh vẻ mặt chảo phúng, nên không phải nàng biết ngươi hậu trường lạnh, lúc này nghĩ mà sợ, sợ tới mức không dám tới đi học. Vương quên suy đoán đến, nàng cho nên lệnh bợ Lưu Nhất Minh, cũng là vì nàng thúc thúc duyên cớ. Vô chi giả không sợ, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đâu. Lưu Nhất Minh giảo giạt đắc ý nói, các ngươi đều đừng đoán mò. Mục Tú làm học ngoại trú, về nhà chủ đi. Không biết cái gì thời gian biến mất gì diễm, đi vào ký túc xá, đối với đại gia nói, cái gì? Nàng không phải nông thôn sao? Lưu Mỹ Lệ kinh hô ra tiếng, học ngoại trú? Nha nàng liền ở gần đây. Lưu Nhất Minh cũng không dám tin tưởng. Ta mới vừa đi hỏi qua ký túc xá lão sư, lão sư nói, Di Diễm nói xong, liền cầm lấy cặp sách rời đi ký túc xá. Nàng Sở Dĩ quan tâm Mục Tú, cũng chỉ là bởi vì nàng là ký túc xá trưởng, phải đối toàn ngũ ký túc xá người hướng đi phụ trách. Trong ký túc xá một trận trò mặc, đặc biệt là Lưu Nhất Minh, nàng luôn mồm để dân quê, thế nhưng ở tỉnh thành có phong ở, thật là bạch bạch bạch và mặn. Ngay thường xem Mục Tú xuyên y giải phục, còn có ở nhà ăn ăn cơm nóng nóng đều có trứng gà hoặc là thịt, đạo không giống như là nông thôn. Vương quên hồi tưởng khởi mấy ngày nay, ở nhà ăn gặp được Mục Tú, Mỗi lần xem nàng ăn đều khá tốt. Lúc ấy Lưu Nhất Minh còn phiết miệng nói, dân quê không ăn qua ăn ngon, tới trong thành, không ai quản liền bắt đầu dùng sức ăn, chờ Mộc Tú đem tiền tiêu không sai biệt lắm, xem nàng tháng sau như thế nào ăn dưa muối bắt mặt đầu. Lúc này ngẫm lại, có lẽ Mộc Tú ra là thực sự có tiền, cho nên mới dám như vậy ăn. Ta lần này về nhà, nhìn đến ta mẹ ở mật mỹ phẩm dưỡng da, cùng Mộc Tú lần trước lấy ra tới giống nhau như lúc Ta mẹ nói một lọ hơn 20 đồng tiền đâu. Chu Tĩnh vốn dĩ chuẩn bị nhìn đến Mục Tú hỏi một chút có phải hay không một cái thẻ bài, không nghĩ tới Mục Tú thế nhưng đã rời đi. "Đúng vậy, các ngươi còn nhớ rõ nàng xuyên cặp kia tiểu giày ra sao? Ta mẹ ngày hôm qua cũng cho ta mua xong cùng loại, muốn hơn 30 đồng tiền đâu." Vương Quyên còn không quên đem chính mình chân ngưng lên tới, làm mọi người xem xem nàng tân mua giày. "Các ngươi nói, Mục Tú ra rốt cuộc làm gì đó?" Như vậy có tiền." Vương quên tò mò hỏi. "Chính là lần trước Mục Tú Ba đưa nàng tới đi học, xuyên chính là thực kiêu kiện, nói chuyện cũng là tối đầu tối người." Trần Thân hơi ức Mục Thủy bộ dáng. "Còn không phải là tỉnh thành có phòng ở, ăn ngon dùng hảo một chút, đến mức này sao? Trong xương cốt vẫn là dân quê, nhà ta ở tỉnh thành còn hai căn hộ đâu, xem các ngươi một cái hai cái." Kiến thức hạn hẹp bộ dáng. Lưu Nhất Minh tức giận nói. Mau thượng tiến tự học buổi tối, chúng ta tiến tiến phòng học đi. Lưu Mỹ Lệ nhìn mắt đồng hồ báo thức, mở miệng giải cứu mọi người xấu hổ. Sắc thật thật, trừ bỏ Lưu Nhất Minh ra đặc biệt có tiền ở ngoài, còn lại đồng học tuy nói trong nhà điều kiện đều không kém, nhưng là cũng không có ai cùng một túi giống nhau, quá như vậy tự tại, muốn ăn cái gì ăn cái gì, tưởng mua cái gì mua cái gì, các nàng còn cần mở miệng hỏi cha mẹ muốn, cha mẹ đồng ý mới có thể mua. Vài người cầm lấy sách vở, hướng phòng học đi đến. Mục Tú không biết, Đại gia đã ở ký túc xá thảo luận quá một lần nàng, lúc này, nàng chính cầm sách vở xem, cao một này đó nội dung đối nàng tới giảng quá đơn giản, nàng chuẩn bị nhanh chóng quá một lần, tiếp theo lại đem lớp 11, lớp 12 sách giáo khoa cũng nhanh chóng xem xong, chờ đến thi đại học thời điểm, trực tiếp tham gia. Nghĩ đến đây, Mục Tú lấy ra giấy viết thử, bắt đầu cấp lục nguyên viết thử. làm hắn đem chiếc kiệu cao trùng, ký lục bút ký cùng sách vở tìm ra cho nàng, Mục Tú còn đem mua tân phòng sự tình cũng nói cho Lục Nguyên, cuối cùng lưu lại địa chỉ cũng là nhà mới địa chỉ. Cấp trong nhà viết thư đâu? Vương Quyên đi ngang qua Mục Tú bàn học bên, phá lệ chủ động chào hỏi. "Ân." Mục Tú đem tin được hảo, bỏ vào bàn học bên trong cập sách. Lần trước điển gia đình địa chỉ, ta nhớ rõ ngươi viết chính là trấn Bình huyện. Vương Quyên hỏi tiếp nói, Ân. Mục Tú vẫn là kia phó nhàn nhạt bộ dáng. Nghe nói ngươi làm học ngoại chú, nhà ngươi dọn lại đây sao? Vương quên thanh âm không lớn, nhưng là ngồi ở phía sau Trần Hạo Nhiên lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây. Nhà ta ở chỗ này mua phòng ở, bất động sản chứng minh mới xử lý hảo, theo sau người nhà của ta liền sẽ tới tỉnh thành. Mục Tú xem Vương quên một bộ đánh vỡ lẩu liêu hỏi đến đế bộ dáng, cũng liền thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Mục Tú Nhà ngươi không phải nông thôn sao? Nay ở thành thành nói mua phòng liền mua nhà, hiện tại nông dân thực kiếm tiền sao? Vương Quyên vấn đề một người tiếp một người. Ta chỉ lo học tập, còn lại cái gì cũng không biết, nếu không, ta ba lần sau tới, ngươi tự mình hỏi một chút hắn. Mục Tú không mềm không ngại trở về qua đi. Trương 560 trước kia đã qua. Không có việc gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Vương Quyên mặt lộ vẻ săn sắc, về tới trên chỗ ngồi. Trần Hạo Nhiên thật sâu nhìn thoáng qua Mộc Tú, nha nàng có thể loại ra như vậy hiếm lạ trái cây, ở tỉnh thành mua căn hộ cũng không có gì đại kinh tiểu quái. Đúng vậy, Trần Hạo Nhiên trước kia gặp qua Mộc Tú, đó là ở phía trước năm thời điểm, Mộc Tú ở chợ bán thức ăn bên cạnh bán đại anh đảo cùng dưa hấu, lúc ấy nàng mồ hôi đầy đầu, cái trán đều bị mồ hôi thấm ướt, tóc đằng trước dán ở tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng, nhưng là trên mặt rào rạt tươi cười cùng cả người sức sống. lập tức liên hớp dẫn tới rồi Trần Hạo Nhiên, hắn vì thế liền không khỏi đi lên, mua một ít trái cây. Về đến nhà, cha mẹ cùng ngoại nãi già già đều khen này đại anh đào ăn ngon, Trần Hạo Nhiên ăn ngọt ngào trái cây, mãn đầu gốc lại là Mục Tú gương mặt tươi cười, ngày hôm sau, hắn lại đi mua trái cây, lại rốt cuộc không có nhìn đến Mục Tú. Trần Hạo Nhiên trăm triệu không nghĩ tới, 2 năm sau, lại lần nữa nhìn đến Mục Tú, thế nhưng thành cùng lớp đồng học, Mục Tú so với khi đó Trưởng cao rất nhiều, bộ dáng cũng không có quá lớn biến hóa, chỗ mã càng thêm quang thải chiếu nhân. Ma Mục Tú không nhận ra Trần Hạo Nhiên, cũng là vì lúc ấy mua người thật sự quá nhiều, nàng luống cuống tay chân, nào còn có thời gian đi đánh giá các người diện mạo. Nói cách khác, liền y như Trần Hạo Nhiên này diện mạo, Mục Tú tuyệt đối sẽ nhớ rõ danh mạch. Trần Hạo Nhiên ở trong ban khác đồng học trong miệng, linh tinh vụn vật biết Mục Tú ở ký túc xá đã chịu bài xích. Hắn cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể chào phúng lưu nhất minh vài câu. Lưu Nhất Minh cùng Trần Hạo Nhiên là sơ trung cùng lớp đồng học, 3 năm, Trần Hạo Nhiên đối cái này tính tình không tốt tiểu cô nương là một chút hảo cảm đều không có, làm trong ban đệ nhất danh cùng đệ nhị danh, hai người chi gian đấu tranh trước nay đều không có đình chỉ quá. Chẳng qua, sơ nhất sơ nhị thời điểm, Lưu Nhất Minh còn sẽ bó eo đứng ở nơi đó cùng Trần Hạo Nhiên cái nhau, tới rồi sơ tam Lưu Nhất Minh lại cùng thay đổi một người, không còn có chủ động đi tìm hắn phiền thoái, thậm chí đối mặt Trần Hạo Nhiên, còn mặc danh trở nên ôn nhu lên, không hề đối trọi gây gát. Bất quá, Trần Hạo Nhiên đối này đó cũng không để ở trong lòng, hắn nhạc thanh tịnh, chỉ là không nghĩ tới, Cao Trung lại cùng Lưu Nhất Minh ở một cái bàn. Thức mò, tiết tự học buổi tối tiếng chuông vang lên, trong phòng học vang lên ong ong ong bối thư thanh. Cao Trung sinh hoạt tiết tấu phi thường mò. Mỗi ngày sáng sớm đều là 6 giờ bắt đầu sớm tự học, mục tú 5 giờ 40 liền phải từ ra hướng trường học đuổi. Buổi tối 9 giờ hạ tiết tự học buổi tối, còn hảo, nàng trú địa phương tới gần ven đường, sớm muộn gì đèn đường đều sẽ mở ra. Buổi sáng đi học cùng buổi tối tan học cũng sẽ có đồng học cùng đường. Tuy nói mỗi cái lớp học ngoại trú học sinh không nhiều lắm, cũng chính là 2 3 cái, nhưng là toàn giáo 80 nhiều lớp, ít nhất cũng có thượng 100. Đoá cái học sinh ở tại này quanh thân phụ cận. Một cao không hổ là danh giáo, học tập không khí cùng hoàn cảnh đều là phi thường nồng đậm, các lão sư giảng bài trình độ cũng phi thường đồng. Cao trung sinh hoạt, là mỗi cái trường học đi vào nơi này thiên chi tiêu tử nhóm đều tràn ngập áp lực, bởi vì cao trung chương trình học cùng sơ trung hoàn toàn không giống nhau. Sơ trung chỉ cần đem thư thượng nội dung đều hiểu được thì tốt rồi, mà cao trung còn lại là thư thượng nội dung hiểu được lúc sau. Còn phải có rất nhiều sách vợ ngoại kéo dài điểm, lão sư giảng phần lớn ở sách vợ thượng đều tìm không thấy. Bất quá, đại gia nhưng đều là quá quan chẳng tướng, trải qua quá vô số khảo thí ra tới học sinh, càng càng càng hăng, mục tú mỗi ngày sáng sớm đến phòng học, trong ban trên cơ bản đều mau ngồi đầy, tràn ngập lang lãng đọc sách thanh. Lưu Nhất Minh tuy nói tính tình không tốt, nhưng là học tập thượng cũng thực nỗ lực, đặc biệt là lần này khảo thí, nàng thế nhưng xếp hạng thứ bảy. Nàng ghét nhất Mục Tú thế, nhưng là để nhất, Trần Hạo Nhiên theo sát sau đó. Cái này làm cho Lưu Nhất Minh càng thêm hạ quyết tâm, nhất định phải ở học tập thượng siêu việt Mục Tú. Nàng cũng không tin, nàng còn so bất quá một cái nông thôn tới học sinh, nàng nhất định phải đến để nhất, lại hảo hảo nhục nhã một fan Mục Tú. Lục Nguyên thu được Mục Tú tin lúc sau, chạy nhanh xin nghỉ về đến nhà, đem trước kia cao trung sách vở bút ký toàn bộ trang ở một cái đại thùng giấy tử. Nhìn chứa đầy hai phần ba cái dương, Lục Nguyên cảm thấy vẫn là không đủ, lại đi ra cửa mộ hải khu. Nơi đó tân khai một nhà nhà sách Tân Hoa, kia chính là thủ đô lớn nhất nhà sách Tân Hoa, bên trong cái gì thư đều có, tự nhiên cũng bao hàm các niên cấp đủ loại bài tập tập. Lục Nguyên hoa một cái buổi chiều thời gian, ngâm mình ở nhà sách Tân Hoa cấp một tú tuyển bài tập sách, cuối cùng hắn mua tràn đầy hai túi, về đến nhà, đem cái kia đại thùng giấy tử nhét đầy luyện tập đề cùng bức ý. Đơn giản viết phong hồi âm, cưới xe đạp, đem trang tràn đầy thùng giấy tử kéo dài tới bưu cục gửi qua bưu điện. Chờ xong xuôi gửi qua bưu điện thủ tục, Lục Nguyên lại bắt đầu lo lắng một túi có thể hay không lấy động, sách vở trầm chiếm trọng lượng, vừa rồi sương thời điểm, ước chừng có 60 nhiều cân. Một túi cửa nhà có một cái hộp thư, một túi từ tin gửi qua bưu điện sau khi rời khỏi đây ngày thứ 3, mỗi ngày tan học về nhà đều sẽ nhìn xem hộp thư, ngày thứ 5 giữa trưa Mục Tú rốt cuộc chờ tới Lục Nguyên tin, còn có một chương lấy bao vây đất tử, thông tri Mục Tú ở 7 ngày trong vòng đến bưu cục đem bao vây lấy đi, bằng không đem giữ theo tại chỗ chỉ đánh hồi. Mục Tú tính hạ thời gian, tin phục gửi qua bưu điện đi ra ngoài, đến thu được Lục Nguyên hồi phục, dùng 5 ngày thời gian, Lục Nguyên thu được tin, còn muốn tìm thư, này ít nhất cũng đến 1 ngày thời gian, như thế tính tính tỉnh thành đến thủ đô giao thông thật là phương tiện mau lẹ nhiều. Mở ra phong thư, Lục Nguyên này phong thư cũng không chường, đầu tiên đối Mục Tú ở tỉnh thành mua phòng tỏ vẻ tán đồng, hơn nữa dặn dò làm nàng một người trụ, nhất định phải chú ý an toàn, tiếp theo lại hỏi Mục Tú có thể hay không thích cùng cao trung sinh hoạt cùng học tập, cuối cùng nói hắn sẽ mau chóng đem trên tay sự làm xong, hồi tỉnh thành một chuyến. Mục Tú thực mau liền xem xong rồi tin, đem tin được hảo, phóng tới ngăn kéo, cầm lấy lấy bao vây đơn tử liền hướng bưu cục chạy đến. Mộc Tú đem bao vây đơn đưa cho bưu cục nhân viên công tác, đương đối phương đem cái dương lấy ra đặt ở trên mặt đất, Mộc Tú thiêm thượng tên lúc sau xách một chút cái dương, nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì vừa rồi nhân viên công tác như vậy kinh ngạc nhìn nàng một cái. Này cái dương cũng quá trầm đi, Mộc Tú khẽ miệng trĩu trĩu, cũng không biết Lục Nguyên cho nàng rốt cuộc gửi qua bưu điện nhiều ít thư, bưu phí không cần tiền a, như vậy chầm. Giữa trưa vốn dĩ thời gian nghỉ ngơi liền đoạn. Chờ một thú tìm một cái xe ba bánh, đem cái dương đưa về ra lúc sau, còn có 10 phút liền phải đi học, nàng liền cơm đều không rảnh lo ăn, vội vã chạy tới trường học. Có Lục Nguyên gửi qua biểu điện này đó thư, Mục Tú ban ngày ở trường học bình thường học tập, buổi tối về đến nhà, liền bắt đầu xem lớp 11, lớp 12 sách giáo khoa, thoát ly ký túc xá kia áp lực hoàn cảnh, Mục Tú cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Mục Tú lại tìm một cái cuối tuần thời gian Đi thăm Lục Niệm Đông. Mục Tú, ngươi nãy khai giảng đều hơn 1 tháng, rốt cuộc nhớ tới ta. Lục Niệm Đông nhìn đến Mục Tú lúc sau, cô ý vẻ mặt không muốn nói. Lục gia gia, ta cũng là một vội xong, liền tới xem ngài cùng Lục nãi nãi. Mục Tú vẻ mặt ý cười. Chừng 561 tiền là ai trộm? Ngươi xem ngươi, Mục Tú đều tới xem ngươi, ngươi còn nói như vậy lời nói. Lục nãi nãi vô nhẹ một chút Lục Niệm Đông, nhìn Mục Tú. cười tủm tỉm nói: "Giữa trưa ở nhà ăn cơm, ta làm tiểu lâm nhiều đi mua điểm nhi đồ ăn." "Tốt, giữa trưa ta tới làm mấy thứ lục gia gia thích ăn đồ ăn." "Hảo, ta đây liền nhiều mua điểm nhi rau dưa, chỉ cần là ngươi làm được đồ ăn, lão nhân đều sẽ ăn xong." Trần Văn Hoa cười trêu ghẹo nói: "Mộ Tú, ở chỗ này đọc sách thói quen sao? Sinh hoạt thói quen sao?" Lục Nghiễm Đông ngồi ở trên sofa, đổ hai chén nước Ý bảo Mục Tú cũng ngồi xuống. "Con hảo, tình thành giáo dục cùng trong huyện giáo dục khác biệt vẫn là rất lớn, lão sư nói rất nhiều kéo dài nội dung, trước kia ta ở sơ trung cũng chưa nghe lão sư giảng quá, kết quả trong ban các bạn học, sơ trung đều học qua." Mục Tú hồi tưởng một chút, đúng sự thật trả lời nói, "Vậy ngươi học tập có thể cùng tựa sao?" Lục Niệm Đông ngữ khí đều không khỏi khẩn trương lên. "Ta đương nhiên có thể cùng được với, ta nhiều thông minh." Mộc Tú trong đầu lại bỗng nhiên nhớ tới trong ban một cái khác nông thôn thi được tới đồng học, cái kia Nam Hải đã thành trong ban đếm ngược đệ nhất, vô luận như thế nào nỗ lực, vẫn là ở lớp đế. Có cái gì không hiểu, liền chạy nhanh tìm lão sư hỏi, thật không được nói, ngươi nghỉ liền tới đây, ta cho ngươi tìm cá nhân học bổ túc hạ công khóa, ta hiện tại tuy rằng về hưu, nhưng là vẫn là có thể kêu tới đơn vị những cái đó sinh viên. Lục Nghiễm Đông quan tâm làm Mộc Tú trong lòng ấm áp. Lục Gia Gia, ngươi cứ yên tâm đi, ta tự học tiểu học trường chính học, sơ trung 1 năm thi đậu tỉnh thành cao trung, ta năng lực ngài còn không rõ ràng lắm a, học tập thử ta vui sướng, học tập thử ta tràn ngập sức sống. Một tú khoa chương ngữ khí làm Lục Nghiệm Đông cười ha ha lên. Lại nói tiếp, ngươi là tới tỉnh thành, nhưng là ở tại trong trường học mà, khẳng định không có ở nhà phương tiện, cùng các bạn học đều hảo hảo ở chung, đừng học Lục Nguyên, kia tiểu tử Sơ trùng, cao trùng, sớ muộn gì đều là khắc một khuôn mặt, bằng hữu dùng ngón tay đều có thể số đến thành. Lục Nghiệm Đông cảm thán nói, Mộc Tú tức khắc một đầu hắc tuyến, trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình. "Ngươi làm sao vậy?" Lục Nghiệm Đông vừa lúc ngẩng đầu, nhìn đến Mộc Tú biểu tình. "Cái kia, Lục Gia Gia, ta không ở trường học ở." "Cái gì? Ngươi không ở trường học? Vậy ngươi ở nơi nào?" Lục Nghiệm Đông kinh ngạc hỏi. ta ở trường học bên cạnh mua căn hộ, làm học ngoại trú. Mục Tú đúng sự thật trả lời. Cái gì? Mua phòng ở. Chuyện lớn như vậy, ngươi một người liền làm? Ừm, vừa lúc gặp được thích hợp phòng ở, liền mua. Ngươi một nữ hài tử, chu bên ngoài an toàn sao? Vẫn là trụ trường học đi, tuy nói người nhiều điểm nhi, nhưng là tốt xấu an toàn a. Lục Nghiệm Đông không yên tâm nói. Lục gia gia, ta còn không có cùng ta ba mẹ giảng đâu. Bất quá xem ngài hỏi cái này dạ nhiều, ta còn là đừng cùng bọn họ nói, bằng không bọn họ ở nhà chỉ sợ liền giấc đều ngủ không an ổn." Mục Tú bất đắc dĩ nói. "Đây đều là quan tâm ngươi. Lục gia gia, ngươi ở tỉnh thành sinh hoạt như vậy lâu, ngươi cảm thấy tỉnh thành trị an thế nào?" Mục Tú hỏi ngược lại. Lục Nghiễm Đông lập tức liền trầm mặc, "Đúng vậy, ở tỉnh thành nhiều năm như vậy, trừ bỏ kia mấy năm dung chuyển ở ngoài, thật đúng là không phát sinh quá sự tình gì." Tuy rằng Lục Nghiệm Đông trụ chính là đại viện, có người đứng gác, nhưng là Lục Nghiệm Đông trước kia công tác địa phương, rất nhiều người cũng không có trụ đại viện, nhưng là cũng không nghe nói qua nhà ai tao tác hoặc là bị trộm đồ vật. Vậy ngươi đem địa chỉ cho ta lưu lại, ta lâu lâu làm tiểu lâm qua đi nhìn xem. Lục Nghiệm Đông phi thường quan tâm Mục Tú, hơn nữa, hắn sống như vậy đại số tuổi, nhà mình tôn tử về điểm này nhi tiểu tâm tư, hắn cũng giống như xem minh bạch một ít. Hảo Lục Gia Gia, trong chốc lát ta đem địa chỉ viết xuống tới, lại đem chìa khóa phóng một phen ở chỗ này dự phòng. Mục Tú lần này tới, cũng là vì an toàn khởi kiến, lưu một phen chìa khóa cấp tín nhiệm nhất người. Hảo. Hai người lại Hàn Huyên trong chốc lát trường học sự tình, Trần Văn Hoa cùng Tiểu Lâm dẫn theo bao lớn bao nhỏ đã trở lại, Mục Tú chạy nhanh đón đi lên, tiến phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Giữa trưa này bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan, Trần Văn Hoa cùng Lục Nghiệm Đông số tuổi lớn, mỗi ngày đều phải nghỉ trưa trong chốc lát, Mộc Tú lúc này cũng đưa ra từ ý. "Lục gia gia, Lục nãi nãi, ta đi về trước, buổi tối còn muốn thượng tiết tự học buổi tối." "Hảo, ngươi đi đi, về sau thường xuyên nhà trên tới." Lục Nghiệm Đông nhiệt tình nói. "Tốt." Mộc Tú đứng lên, đem chìa khóa cùng địa chỉ để lại cho Tiểu Lâm, liền đi trở về. Mộc Tú đứa nhỏ này khá tốt, chính là có một chuyện vẫn luôn đè ở lòng ta. Trần Văn Hoa lộ ra trần chờ biểu tình. Sự tình gì? Lục Nghiễm Đông nhìn về phía Trần Văn Hoa, kinh ngạc hỏi. Quá sông năm, một tú không phải đã tới nhà ta, lúc ấy, ngươi cầm tiền cấp Lục Nguyên, làm hắn hảo hảo chiêu đãi một tú cha con. Đúng vậy, làm sao vậy? Lục Nghiễm Đông khó hiểu hỏi. An Tết việc nhiều, hơn nữa Thiên Phương Hải tử lại sinh bệnh, từ một tú đi rồi, trong nhà cũng không có tới quá những người khác. Chính là ngươi phóng tủ giày trong ngăn kéo tiền liền dư lại 5 chương, lúc ấy ta nhớ rõ, ngươi trong túi có 200 đồng tiền đều bỏ vào đi. Ngươi số rõ ràng sao? Lục Nghiệm đồng nghiêm tốc lên. Ta tìm vài biến, liền dư lại 150 đồng tiền. Trần Văn Hoa khẳng định gật gật đầu. Kia cũng không thể bởi vì tiền ném mà cảm thấy là một tú lấy đi. Lục Nghiệm Đông cẩn thận hồi tưởng một chút sau, khẳng định nói, ngày đó cấp lục nguyên tiền lúc sau. Mộc Tú liền chưa đến đây, sao có thể là nàng lấy? Ngươi hỏi Lục Nguyên sao? Trần Văn Hoa lại cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới, đúng vậy, Lục Nghiệm Đông đưa tiền là Mộc Tú đi rồi chuyện sau đó, nàng nhớ lẩm. Ngươi nhìn ta này chỉ nhớ, ai, hẳn là sớm một chút nhi nói với ngươi, làm hại ta hiểu lầm Mộc Tú. Trần Văn Hoa ảo não trụ phía dưới, tiếp theo lại nghi hoặc nói, Lục Nguyên đứa nhỏ này là không có khả năng lấy, kia sẽ là ai lấy? Đừng đoán mò. ném liền ném, về sau chú ý Điềm Nhi. Lục Nghiệm Đông nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy trong lòng không thoải mái, hắn thở dài, đối Trần Văn Hoa nói, "Văn Hoa, ngươi phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi Mục Tú, chính là Mục Tú ra ở tỉnh thành đều mua phương ở, còn sẽ kém kia 100 nhiều đồng tiền." Nói đến cùng, người trong lòng đều là cảm thấy Mục Tú là nông thôn, ngươi chính là mang theo thành kiến, về sau, không, có chứng cứ nói, không cần nói vậy, bắt tặc còn muốn bắt tang đâu. Có người liền tính lại có tiền, cũng sẽ tay chân không sạch sẽ. Trần Văn Hoa phản bác xong, nhìn thoáng qua Lục Nghiệm Đông ngượng vàng mặt, nói tiếp, "Chuyện này là ta sai rồi, không nên loạn hoài nghi người, nhưng là ta chỉ cần nghĩ đến chúng ta hiểu biết người trung thế nhưng có ăn trộm, ta này toàn thân đều không được tự nhiên." Lục Nghiệm Đông kỳ thật cũng thực giật mình, rốt cuộc tới trong nhà người, đều là quen thuộc người, tiền khẳng định là bị ai cầm đi. Chương 562 tham chân châu Về sau nhiều chú ý Điềm Nhi, tiểu tâm một ít. Lục Nghiễm Đông vẻ mặt ngưng trọng. Nếu làm ta biết là ai chống tiền, xem ta như thế nào thu thập hắn. Trần Văn Hoa phát tiết nói xong, về phòng. Lục Nghiễm Đông lúc này lại không có buồn ngủ, hắn mày gắt gao nhíu lại. Trần Văn Hoa không nghĩ tới, hắn lại nghĩ tới, Hồ Hỉ Thụy cùng Hồ Mầm cũng có hiềm nghi, hoặc là Trần Văn Hoa nghĩ tới, lại không muốn đi ngở vực. Một thú tử lục ra ra tới lúc sau, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi bệnh viện tâm thần, khoảng cách lần trước tới lại qua hơn 1 tháng. Sau giờ ngọ dương quang phi thường mãnh liệt, chiếu xạ tại đây lạnh băng kiến trúc thượng, chiết xạ ra tới quang cũng ít độ ấm, chỉ cảm thấy trắng bệnh thấm người. Mộc Tú tới rồi nơi này, vẫn như cũ là cả người không được tự nhiên, nàng bước nhanh xuyên qua phòng khám bệnh đại lâu, đi tới mặt sau phòng bệnh. Ban này, kia phiến thật dày cửa sắt cũng không có đóng cửa, Mộc Tú trực tiếp đi vào. Ngươi tìm ai? Hộ sĩ trạm trực ban hộ sĩ không phải lần trước cái kia hộ sĩ, nàng nhìn đến Mục Tú là Trương Sinh gương mặt, ra tiếng dò hỏi. "Ta tìm Chu Lập Chu bác sĩ." Mục Tú mặt mang tươi cười. "Hắn ở văn phòng, ngươi trực tiếp đi vào tìm hắn đi." Hộ sĩ chỉ vào một bên bác sĩ văn phòng. "Cảm ơn ngươi." Mục Tú đi vào. Chu Nghiêm ở viết bệnh lịch, Mục Tú đi đến hắn bàn làm việc bên, chào hỏi. "Chu bác sĩ, ngươi hảo." Chu Lập ngẩng đầu, nhìn đến Mục Tú, đứng lên. Mục Tú, ngươi đã đến rồi, ngồi xuống đi. Ân, ta đến xem Nhị Ni cùng Chân Châu, Chân Châu hiện tại tình huống thế nào? Mục Tú ngồi xuống, mở miệng dò hỏi. Chân Châu tình huống hiện tại thực ổn định, Nhị Ni vẫn luôn ngoan nàng, cũng có thể có nhất định trấn an tác dụng. Chu Lập trầm tư một chút trả lời nói, kia nàng nhớ lại sự tình trước kia sao? Mục Tú nhất quan tâm chính là cái này. Nàng mỗi ngày đều sẽ kêu tăm nhi, khang khang, hẳn là tưởng nữ nhi. Mấy ngày trước, nhi nhi đã phát suất cao, cả người nóng bỏng, nàng ở một bên cảm xúc kích động, trong miệng không ngừng, kêu khang khang, khang khang, khóc rơi lệ lời mặt, ta cảm thấy cái này khang khang, hẳn là có khác hàng nghĩa. Sau lại ta đơn độc nhắc tới tới khang khang, nàng cũng sẽ cảm xúc kích động, ta hoài nghi, này cũng không phải tưởng biểu đạt hài tử khỏe mạnh y tứ, mà là một người danh. Chu Lập đem gần nhất hắn tân phát hiện nói cho Mục Tú. "Vậy ngươi hỏi qua Nhị Ni nhận thức Khang Khang sao?" Mục Tú vừa nghe có tân tiến triển, ngữ điệu đều vội vàng lên. "Hỏi qua, Nhị Ni nói không biết, kia cái này Khang Khang hẳn là Trần Châu trước kia nhận thức người, ta còn có cái lớn mật ý tưởng, Trần Châu nhìn đến Tam Ni thời điểm theo đi lên Khang Khang, kia Khang Khang có phải hay không cùng Tam Ni giống nhau lại đâu?" Hơn nữa, Nhị Ni phát số thời điểm Trân Châu cũng kêu nổi lên khang khang, kia khang khang có phải hay không đã cũng như vậy phát xuất quá. Cái này khang khang, có thể hay không là Trân Châu trước kia hải tử? Chu Lập phân tích thực đúng chỗ, không thể không nói, hắn trấn tướng. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Mục Tú đứng lên. Hai người cùng đi tới phòng bệnh, Nhị Ni đang ngồi ở bên ngoài ghế trên cầm kim chỉ vá áo, Trân Châu thì tại bên trong phòng trên giường vẫn không nhúc nhích. Mục Tú tỉ Ngươi đã đến rồi." Nhị Ni nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn đến là Mộc Tú, lộ ra kinh hỉ biểu tình, nàng buông trong tay kim chỉ, bước nhanh đi tới Mộc Tú bên người. "Ngươi gần nhất hảo sao? Ngươi nương thế nào?" Mộc Tú nhìn Nhị Ni, quan tâm hỏi. "Ta khá tốt, chính là mỗi ngày không gì sự tình làm, đều mập lên." Nhị Ni cười cười, nói tiếp, "Ta nương cũng khá tốt, so trước kia ở nhà muốn hảo rất nhiều, nàng cũng ăn béo." Hiện tại ta cấp trân châu khai dược bên trong, trấn tĩnh an thần dược cũng giảm bất phân lượng, nàng có thể ổn định trụ cảm xúc, chính là tốt phát triển." Chu đứng ở một bên nói. "Mộc Tú tỷ tỷ, chúng ta cái gì thời gian có thể rời đi bệnh viện?" Nhị Ni ngửa đầu, chờ đợi nhìn Mộc Tú. Mộc Tú ngây ra một lúc, tuy rằng nàng nguyện ý trợ giúp Trân Châu, nhưng là nàng chưa từng nghĩ đến làm một cái bệnh nhân tâm thần sinh hoạt tại bên người rốt cuộc đời sau. Bệnh nhân tâm thần giết người sự tình thường xuyên có thể ở trên mạng nhìn đến, nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày đều ở lo lắng trong nhà có thể hay không xảy ra chuyện, hiện giờ nàng là nhất coi trọng chính mình cùng người trong nhà an nguy. Dựa theo chân châu tình huống hiện tại, chỉ cần chiếu cố hảo, không đi kích tức nàng, có thể ở nhà an dưỡng, rốt cuộc bệnh viện phí dụng cũng là một bút không nhỏ phí tổn. Chu Lập xem mục tú không nói, biết nàng cũng không biết, liền mở miệng trả lời. Ra là nghĩ, bệnh viện hoàn cảnh tốt, bác sĩ có thể thời khắc quan sát đến trân châu biến hóa, vạn nhất có thể được đến cái gì hữu hiệu tin tức đâu. Nếu đặt ở trong nhà, chỉ có thể quản nàng ăn uống, có lẽ sẽ rơi rất nàng tưởng biểu đạt sự tình. Mục Tú làm cho Nhị Ni mặt, nói chuyện vẫn là tương đối huyền chuyển cự tuyệt đem trân châu mang về nhà. Đương nhiên, ở bệnh viện tiếp thu hệ thống khang phục là so ở nhà hảo rất nhiều. Chu Lập gật gật đầu. Hắn nghĩ đến lục nguyên gia đình điều kiện, điểm này chữa bệnh phí với hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Trần Châu nằm viện phí còn có đủ hay không? Mục Tú đương nhiên nhớ tới chuyện này, lần trước là Lục Nguyên tới xử lý nằm viện, Mục Tú mạnh mẽ đưa cho hắn 1000 đồng tiền, lúc này cũng không sai biệt lắm đi. Còn có mấy trăm đồng tiền, chờ ngươi lần sau tới lại tính. Chu Lập nhớ tới Lục Nguyên lần trước lập tức giao 2000 đồng tiền, còn dặn dò hắn không cần thu Mục Tú tiền. Mộc Tú nghe được còn có tiền, cảm thấy bệnh viện Tâm Thần Thu Phí giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy quý. Nhị Nhi, con mẹ ngươi bệnh tình cũng ổn định, mấy ngày nay ngươi cùng nàng nói nhiều nói chuyện, nếu nàng có thể chính mình ngốc tại nơi này, vậy ngươi liền cùng ta cùng nhau trở về, ngày thường cuối tuần ngươi có thể lại đây xem nàng. Mộc Tú nhìn Nhị Nhi, trong lòng dâng lên muốn cho nàng đọc sách tính toán. Lam nàng chính mình ngốc tại nơi này, Nhị Nhi mặt lộ vẻ do dự. Ngươi tổng không thể vẫn luôn như vậy bồi nàng đi, ở chỗ này bác sĩ hộ sĩ cũng có thể tốt lắm chiếu cố nàng, ngươi xem, giống ngươi cái này số tuổi hài tử, đều ở trong trường học đọc sách, ta cũng hi vọng ngươi có thể đi trường học đọc sách, như vậy về sau còn có thể tìm phân hảo công tác, rốt cuộc về sau Tam Ni cùng con mẹ ngươi sinh hoạt toàn trông cậy vào ngươi. Một tú không phải không đủ sức mấy người sinh hoạt, quản khẩu cơm có thể hoa mấy cái tiền. Tuần nữa Nhị Ni Tam Ni lại đều là nữ hải, sớm muộn gì cũng là phải gả người, sẽ không làm nàng dưỡng cả đời. Nhưng là Mục Tú cảm thấy, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, chính mình kiếm tiền cùng hoa người khác, tiền cảm giác đều không giống nhau. Nhị Ni Tam Ni nếu có thể hảo hảo đọc sách, các nàng nhân sinh sẽ đại đại bất đồng. Mục Tú tỷ, ta muốn đi đọc sách, ta mấy ngày nay liền cùng ta nương hảo hảo nói nói, làm nàng ở chỗ này ngoan ngoãn. Mộc Tú nói đà động nhìn y, nàng thật mạnh gật gật đầu. "Hảo, chủ nhật tuần sau ta tới đón ngươi, ngươi nương nếu có thể nghe hiểu lời nói, nàng nhất định sẽ phi thường tán đồng ngươi đi đọc sách." Mộc Tú nhìn thoáng qua chân châu, bên ngoài động tĩnh đánh thức nàng, nàng lúc này ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào các nàng. Chương 563 ai là Khang Khang? "Ừm, Mộc Tú tỷ, ta chờ ngươi." Nhị Ni nói xong lúc sau, liền hướng chân châu đi đến. Mộ Tú cùng Chu Lập cũng rời đi phòng bệnh. Mộ Tú, ngươi làm như vậy là đúng vậy, Trân Châu ngươi cứ yên tâm giao cho chúng ta, Nhị Ni trưởng kỳ ngốc tại hoàn cảnh như vậy hạ, đối nàng cũng bất lợi, mấy ngày hôm trước có bệnh nhân tâm thần phát tác, dọa đến nàng, cho nên nàng hôm nay mới có thể hỏi ngươi cái gì thời gian có thể rời đi đi. Chu Lập nghĩ đến Thượng Chu, một cái có bạo lực huynh hướng người bệnh tránh thoát hộ sĩ, cầm ghế dựa ở trên hành lang loạn tạp. Trùng hợp nhị ni đi múc cơm trở về, súp ở góc sợ tới mức động cũng không dám động. Kia Trần Châu liền phiền toái ngươi tốn nhiều tâm. Mục Tú cười nói, "Đây đều là ta nên làm." Chu Lập nghĩ đến Lục Nguyên cơ bản mỗi tuần đều sẽ gọi điện thoại dò hỏi hắn Trần Châu bệnh tình, còn sẽ làm bộ không thèm để ý hỏi một chút Mục Tú đã tới không có, kia dấu đầu lòi đuôi bộ dáng, liền hắn đều có thể nhìn ra tới, cái này Mục Tú ở Lục Nguyên trong lòng không tầm thường. Tiểu tử này, con rất thật tinh mắt. Mục Tú rời đi bệnh viện, lại chạy về trường học thượng tiết tự học buổi tối, trong tay Phiên đã sớm nhớ kỹ trong lòng sách giáo khoa, Mục Tú lại ở như đi vào cõi thần tiên, Chu Lập nói không ngừng ở nàng trong đầu hiện lên. Nghe Nhị Ni nói, đã gả đi ra ngoài đại ni 16 tuổi, Trân Châu nếu phía trước thực sự có một cái hài tử nói, tính tính số tuổi ít nhất cũng hơn 20 tuổi. Mà Khang Khang tên này, phi thường bình thường. Tiểu cô Mộc Chi gia Hải tử cũng theo Khang Khang, nam hải nữ hải tên đều có thể lấy, cũng không biết cái này Têu Khang Khang chính là nam là nữ, có thể hay không cũng đang tìm kiếm trân châu đâu. Nếu không phải Mộc Tú số tuổi không gấp, Mộc Tú đều hoài nghi chính mình có phải hay không gọi là Khang Khang, bằng không chính mình như thế nào cùng trân châu lớn lên giống nhau. Mộc Tú sở dĩ như vậy chấp nhất, cũng là vì nàng trong lòng chấp niệm Mộc Tú đời trước không biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai, Mộc Tú cũng hỏi thăm quá rất nhiều lần, lại là vẫn luôn không có kết quả. Nay một đời, đổi tới rồi cái này trùng tên chúng họ, cũng là bị vứt bỏ nữ hài trên người, đỗng nhiên lại có như vậy một kia manh mối, Mộc Tú tự nhiên không muốn từ bỏ, nàng tổng cảm thấy, trên thế giới sự tình không có như vậy nhiều trùng hợp, nàng muốn nhìn một chút thân thể này thân sinh cha mẹ là ai, có lẽ Có lẽ còn có thể tìm được chính mình kiếp trước một ít manh mối. Cái này chân trâu, chính là sở hữu vấn đề mấu chốt. Mộc Tú, Mộc Tú. Mộc Tú phục hồi tinh thần lại, phát hiện chủ nhiệm lớp chú láo sư đứng ở nàng bên người, cũng không biết tới bao lâu. Mộc Tú chạy nhanh đứng lên. Đọc sách phải hảo hảo đọc sách, tưởng cái gì đâu. Chú láo sư vừa rồi nhìn đến Mộc Tú phát ngốc, liền cố ý đã đi tới. không nghĩ tới một thú thế, nhưng như đi vào coi thần tiên đến nàng chạ một bên đã nửa ngày cũng chưa phát hiện. Chu lão sư vì thế bất mãn giáo huấn một thú sau, liền xoay người đi lên bục giảng. Liễu Nhất Minh ở một bên lộ ra tươi cười, mục tú làm lão sư phê bình, này khiến cho nàng cực độ thoải mái cảm, mà Trần Hạo Nhiên còn lại là đôi mắt hướng bên này cho nhìn, ngay sau đó lại nhìn về phía nơi khác. Các bạn học, tháng sau liền phải kỳ trung khảo thí. Đây là đối với các ngươi trong khoảng thời gian này tới học tập khảo hạch, hy vọng mọi người đều nghiêm túc ôn tập. Đây là lên cao trung lúc sau lần đầu tiên chính quy khảo thí, cũng là các khoa lão sư đối mọi vị đồng học các gia tăng nhập hiểu biết, đại gia nhất định phải nắm chặt thời gian. Hảo, này tiếp khóa, ta cho đại gia hỏa một chút trọng điểm, lấy ra sách giáo khoa tới. Các bạn học xôi nổi lấy ra sách giáo khoa, bắt đầu đi theo lão sư tiết tấu hóa trọng điểm. Trấn Bình huyện tiệm cơm cũng trang hoàng hảo, mấy người thương nghị sau, quyết định đặt tên vị Hạnh Phúc tiểu quán. "Lão Tôn, nay cần phải mượn hạ tên của ngươi." Tống Thuận Lợi cười hì hì nhìn về phía Tôn Hạnh Phúc. "Ta đây nhưng thâm lây, nói ra đi người khác còn tưởng rằng đây là nhà ta đâu." Tôn Hạnh Phúc cũng là cười tủm tỉm bộ dáng. "Này vốn dĩ nhưng còn không phải là nhà ngươi." Nói bữa, "Đây chính là chúng ta đại gia." Tôn Hạnh Phúc đối mặt Tống Thuận Lợi trêu chọc. vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Nhìn Tôn Hạnh Phúc như vậy nghiêm túc bộ dáng, còn lại người đều không tự chủ được nở nụ cười. Khai trương tuyển ở chủ nhật, hôm nay lại bộ phận người đều nghỉ ngơi, cho nên lưu lượng khách sẽ lớn hơn nữa. Pháo thanh từ buổi sáng 10 giờ bắt đầu đinh tai nhức óc vang lên. Đây cũng là tống thuận lợi chú ý, bởi vì chủ nhật, rất nhiều người đều tưởng ngủ nhiều trong chốc lát, dù sao tiệm cơm đã bị tuyên dương quá một lần. mà Tống Thuận Lợi cũng tin tưởng vững chắc tiệm cơm sinh ý về sau khẳng định sẽ hảo, cho nên liền không cần thiết này sẽ nhếu dân khiến người chán ghét ác. Thời gian này đại gia cơ bản đều đã tỉnh, nghe được bên ngoài pháo thanh, mọi người cũng bắt đầu hướng bên này tới gần, chỉ chốc lát sau, hạnh phúc tiểu quán cửa vây tất cả đều là người. Khai trương đại bán hạ giá, hôm nay vào tiệm liền đưa một phần đồ ăn, tính tiền khi lại giảm mười. Tôn hạnh phúc chỉ vào cửa rán một trương hồng giấy, Bên trên viết vào tiệm đưa đồ ăn, chín chiếc ưu đãi tin tức. Lần này khai trương, hai người lại tiếp tục sử dụng mục túi lúc ấy giáo tiêu phí đưa vật thật cách làm. Giống tôn hạnh phúc ra là đưa chút dưa muối hoặc là trang dưa muối bình, tống thuận lợi là đưa ăn vật, hiện tại tiệm cơm liền trực tiếp đưa đồ ăn đưa ưu đãi. Một mâm đồ ăn giá cả nhưng không tiện nghi a, đại gia nghe xong sau đều không khỏi phát ra kinh ngạc cảm thán. Lập tức liền giữa trưa, rủ khoát liền ở chỗ này ăn đi. Đúng vậy, còn đưa một cái đồ ăn đâu, quá thật sự. Đại gia nghị luận đều xôi nổi vào tiệm đi, chờ đi vào trong tiệm sau, mục chi trang điểm chỉnh chỉnh tề tề, vẻ mặt tươi cười đón đại gia ngồi xuống. Ai du, như vậy hảo, như vậy các căn các thanh tịnh. Đúng vậy, nay mình ngồi xuống, ai cũng nhìn không tới ai, không cần ăn một bữa cơm gặp được người quen phải lên chào hỏi. Nay ngồi cũng một chút đều không thế. Đúng vậy, không tội, thật không sai. Một hàng bốn người sau khi ngồi xuống, ở phòng khách nơi nhìn xung quanh, triển eo duỗi cánh tay, sôi nổi khen không dứt miệng. Các ngươi nhận thức tự không? Mục Tri bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nhận thức? Làm sao vậy? An Cương còn muốn xem nhận thức tự không quen biết tự sao. Ngồi xuống người một vị tuổi trẻ nam tử tỏ mò hỏi. Không phải, nếu nhận thức tự, lấy đây là thực đơn, các ngươi nhìn xem muốn ăn chút cái gì. Liền đem đánh số viết trên giấy. Viết hảo kêu ta tới bắt, nếu không quen biết tự, vậy xem muốn ăn gì, ta tới nhớ, như vậy chúng ta đều có thể tiết kiệm thời gian, sớm một chút nhi đem đồ ăn cấp thượng để. Mục Chi giải thích xong sau, lấy ra một chương tràn ngập đồ ăn danh quá nán keo giấy thực đơn, đưa cho mấy người, sau đó lại lấy ra một cây bút chỉ cùng giấy, đặt ở trên bàn sau, lại đi tiếp đãi đường bàn khách nhân. Khi đó thực đơn đều là dán ở phía trước biên quầy thượng. Mọi người nhìn sau trực tiếp điểm, trước quay gặp được khách nhân nhiều thời điểm, đều là té té nhôn nháo, ngươi tranh ta đoạt, có khi còn sẽ vì này xào lên. Nay đó đều là một tú chú ý, đặc biệt là nàng còn suy xét đến cấp khách nhân bất việc, cho nên đều hơn nửa đánh số, gọi món ăn ghi, trực tiếp viết thượng đánh số là được. Ai u, này tiệm cơm thật là nơi trốn hiếm lạ, cái này gọi món ăn chú ý hảo, này tự cũng biết hảo. Tên này tuổi trẻ nam tử nhìn thực đơn, không gọi tuổi tiếng huýt sáo. Chương 564 tiệm cơm khai trương. Nay đó thực đơn đều là một xuân phong Trần Húc Huy một tiểu thụ còn có mục chi, một chương chương viết tay ra tới, lúc này tưởng sao chép hoặc là đồng dấu, đó là tưởng đều không cần tưởng sự tình, vạn sự đều dựa vào chính mình viết. Mau nhìn xem, đều có gì ăn ngon." Đồng hành người thúc giục nói. Lúc này tuy rằng đã là thập niên 80, chính sách cũng mở ra mấy năm, Nhưng là như cũ vẫn là vật tư tương đối thiếu thốn, thức đơn thượng đồ ăn chủng loại tương đối thiếu. Thì là thịt dê, hôm lại thịt bò, cá hương thì ti, nồi bao thịt, sốt cá. Tuổi trẻ nam tử niệm đồ ăn danh, trên mặt hiện ra mê mang chi sắc. Ai, bên này bên này. Tuổi trẻ nam tử đầu vươn ra ngoài, hướng tới mục chi phất phất tay. Tới, đồ ăn đường hảo. Mục chi một đường chạy chậm lại đây. Bên ngoài sở hữu phòng đều đã ngồi đầy, Chu Đỗ Quyên cũng tới cùng nhau hỗ trợ, an vật cửa hàng đóng cửa nghỉ ngơi một ngày. Mộc Chi, Chu Đỗ Quyên còn có một tiểu thụ, ba người hôm nay thống nhất xuyên màu vàng ngắn tay áo sơ mi, màu đen quần, nhan sắc tươi đẹp hảo phân biệt. Ba người chạy tới chạy lui tiếp đón gọi món ăn bưng thức ăn, đều là vội một đầu hãn. Nhà các ngươi này đó đồ ăn, này một đám tự ta nhưng thật ra đều nhận được. Nhưng là ở bên nhau ta như thế nào chính là xem không hiểu đây đều là cái gì a? Tuổi trẻ nam tử hướng về phía Mục Chi hỏi. "Đúng vậy, đây đều là chút cái gì đồ ăn a? Sóc cá là sóc cùng cá cùng nhau nấu sao? Cái gì là thì là?" Tuổi trẻ nam tử nói âm vừa ra, cách vách liền nhau phòng thuê đều sôi nổi truyền ra tới Nghi Hoạt Thành. "Này đó đều là chúng ta từ các tỉnh thị học tập tân món ăn, đại gia có thể nếm thử, hương vị tuyệt đối hảo." Hôm nay tính tiền khi còn sẽ giảm 10. Mục Chi cười khanh khách giải thích nói, "Này đó đồ ăn, Tôn Hạnh Phúc cùng Tống Thuận Lợi ở nhà mỗi ngày đều phải xào tới luyện tập, mấy ngày nay, người một nhà ăn nải đó đều ăn béo vài cân." Chu Đỗ Quyên nói thẳng muốn ăn uống điều độ giảm béo. "Nhưng mà không chịu nổi này, đó đồ ăn hương vị chính là hảo." Chu Đỗ Quyên hạ đốn như cũng hẳn nên ăn tiếp tục ăn. Đại gia nghe xong Mục Chi nói sau, đều nổi lên lòng hiếu kỳ. Cho nên xôi nổi đều điểm một đạo hoặc là lưỡng đạo mới mẻ đồ ăn nếm thử, dù sao này đó đồ ăn giá cả cũng coi như là công đạo, hôm nay lại là đưa đồ ăn lại là suy giảm, tính xuống dưới cũng hoa không được quá nhiều tiền. Chờ đến đồ ăn làm tốt xôi nổi bưng lên khi, tất cả mọi người là ăn khen không dứt miệng, đặc biệt là nổi bao thịt cùng sốt cá, chua chua ngọt ngọt khẩu vị đạt được đại gia nhất trí khen ngợi. Đến cuối cùng, mỗi bàn lại đưa lên một mâm thịt mạt đậu hũ. Đậu hủ là một thủy gia chính mình loại cây đậu, nghiền nát sau làm đậu hủ, dùng một chút thịt mạt xào hương, cũng coi như thượng là một đạo món ăn mạt. Như vậy đại bút tích, làm ăn cơm mỗi người đều cảm thấy quả thực là quá siêu đăng giá. Bình thường này một mâm đậu hủ đều phải mấy mau tiền đâu, nơi này còn bỏ thêm thịt đâu. Bên này hạnh phúc tiểu quán sinh ý chất ních, ngoài cửa còn có người bài đội chờ, bên kia lưu tuyết nữ ra tiệm cơm lại là quảng cu é chỉ có một hai bàn khách nhân. Nguyên lai là những cái đó vốn dị nghị đến lưu tuyết nữ ra ăn cơm khách nhân nhìn đến hạnh phúc tiểu quán yêu đãi hoạt động còn có biết được lao bản là ai sao, đều sôi nổi ra nhập xếp hàng hàng ngũ. Tổng không phải muốn ở bên ngoài ăn cơm, kia còn không bằng thay đổi khẩu vị, tân tiệm cơm lao bản làm ra đồ ăn hương vị khẳng định không kém, hơn nữa lại đánh gây lại đưa đồ ăn, dù sao hôm nay lại không đi làm, vậy từ từ đi. Nhìn bên ngoài người tễ người chờ đợi bộ dáng. Lưu tuyết nữ mặt hát sắp tích ra mực nước tới. Ai hù, láo bằng nương, người sát mặt nhìn không tốt, nên không phải là xem cách vách sinh ý hảo, ghen ghét đi. Một vị khách nhân nhìn đến lưu tuyết nữ buồn không ra tiếng, vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, không khỏi treo gẻo lưu tuyết nữ nói. Người nói bậy cái gì, người nào chỉ mắt thấy ta ghen ghét. Lưu tuyết nữ vốn dĩ liền ở nổi nóng, này bị người lập tức nói chúng rồi tâm sự, nàng không khỏi thẹn quá thành giận phản bắt nói. Khách nhân tức khắc bị Lưu Tuyết Nữ này phản ứng náo loạn cái đại không mặt mũi, hắn đem chiếc đũa hướng trên bàn một phách, sắc mặt khó coi đi rồi. Nhìn vị này khách quen sinh khí, Lưu Tuyết Nữ mới đột nhiên phản ứng lại đây, nàng lập tức hối hận đuổi theo ra suy nghĩ muốn nói hai câu lời hay, kết quả đuổi theo ra đi sau cũng đã nhìn không tới khách quen thân ảnh. Lưu Tuyết Nữ hậm hực xoay người lại về tới tiệm cơm, còn giữ lại một bàn khách nhân cũng vội vàng ăn xong sau liền rời đi. Mẹ Ngươi hướng khách nhân phát cái gì tính tính a?" Hành trình lúc này mang theo hoán trách nói, "Chính là, ngươi hôm nay là đầu gốc không rõ ràng lắm đi." Hách đầu bếp cũng từ sau bếp đi tới phía trước, khẩu khí nghiêm khắc nói, "Cách vách đều đem nhà của chúng ta xin ý cấp cấp sạch, như vậy đi xuống, chúng ta chờ đóng cửa đi." Lưu Tuyết nữ bị hai người một lòng tay trách, nàng thở phì phì sau khi nói xong liền ngồi ở ghế trên nhìn bên ngoài. Nhân ra đây là ngày đầu tiên khai trường. lại đưa đồ ăn lại làm ưu đãi, mọi người nhưng không đều là muốn điên lên cái mới mẻ, nhà ta mới vừa khai trương thời điểm, uy tín so với bọn hắn còn hảo đâu, chờ mấy ngày nữa, mọi người mới mẻ kính một quá, đến lúc đó liền không nhiều người như vậy. Hách đầu bếp cũng nhìn bên ngoài liếc mắt một cái nói, hy vọng như thế đi. Lưu Tuyết Nữ thở dài. Tôn Nhớ cùng khẩu khẩu hương, nhân ra hai nhà cửa hàng khẩu vị đều thực độc đáo, tất cả đều tính thượng huyện thành độc nhất phần. Hai nhà người khai này tiệm cơm, hương vị khẳng định kém không đến chạy đi đâu, không chuẩn nhân gia đã sinh ý sẽ vẫn luôn hảo đi xuống đâu hách hỉ không lớn tán đồng hách đầu bếp lời nói. "Sẽ không." Khẩu vị thứ này, mọi người ăn nhiều liền sẽ nghỉ, giống lúc trước, tiệm cơm gia này tiệm ăn còn không phải người té ai người. Chờ trong khoảng thời gian này một quá, cái này cái gì hạnh phúc tiểu quán nhất định sẽ sinh ý kém lên. Hanh Hỉ làm như khuyên giải an ủi lại làm như tự mình an ủi giống nhau nói. Trong lúc nhất thời, Hanh gia mấy người đều không nói chuyện nữa, mấy người cùng nhau nhìn chằm chằm bên ngoài náo nhiệt đáng người, không biết đều suy nghĩ cái gì. Hạnh Phúc tiểu quán một hơi vội tới rồi buổi chiều 2 điểm mới tiến đi cuối cùng một bàn khách nhân. Hôm nay này sinh ý thật là cực kỳ hảo a." Tống thuận lợi vẻ mặt vui mừng. "Đúng vậy, chuẩn bị đồ ăn cơ hồ tất cả đều bán hết." Ta này còn phải đi ra ngoài mua một ít, bằng không buổi tối cũng chưa đồ ăn." Tôn Hạnh Phúc cười nói xong sau liền vội vã đi ra ngoài mua đồ ăn. Ta tới đếm đếm tiền. Chu Đỗ Quyên ngồi ở trước quầy, mở ra ngăn kéo. Lẽ ra đều là buổi tối buôn bán xong sau lại đến kiểm kê, chính là Chu Đỗ Quyên thật sự có chút tò mò, nàng nhịn không được tính toán. "Ta tới giúp ngươi." Mục tiểu thụ lập tức liền hưng phấn lên, nàng chạy tới Chu Đỗ Quyên bên cạnh. Mộc Chi tuy rằng cũng rất tò mò, nhưng là nàng nghĩ nghĩ chính mình thân phận, cho nên nàng nhịn xuống trong lòng xúc động, lập tức ngồi ở một bên, vươn tay bắt đầu đấm khởi cẳng chân tới, đứng 4-5 cái giờ, chân đã rất là đau nhức. Mộc Chi đem Khang Khang tạm thời phó thác cho Lưu Yêu muội chiếu cố, nàng một người tới huyện thành trước làm việc, đính tốt là một vòng nghỉ ngơi một ngày, một tháng trước cấp 30 tiền lương, theo sau nếu sinh ý hảo, vội nói lại thêm tiền lương. Một tháng 30 tiền lương đã là rất nhiều, nay còn đều là nhìn đến Mộc Chi một người mang hải tử đích sắc đáng thương, hơn nữa lại là một gia thân thích phân thượng, lúc này mới cấp nhiều như vậy. Trương 565 siêu chú ý. Mộc Chi Tử nghe được khai cái này tiền lương bắt đầu, trong lòng liền kích động bang bang nhảy, Lý Quốc Văn một tháng cũng liền 40 tới đồng tiền, mà Mộc Hồng xảo càng là chỉ có 20 tới đồng tiền, nàng lấy như vậy cao số, quả thực quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Vì thế Mục Chi hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo làm việc, nỗ lực kiếm tiền. Mục Chi từ lúc bắt đầu buôn bán liền bận trước bận sau, chỉ cần nhìn đến sống liền đi làm, làm việc lại dứt khoát lại nhanh nhẹn, cái này làm cho đại gia đối nàng hảo cảm đều lại bỏ thêm một tầng. Lúc này đến tiền, Chu Lộ Quyên nhìn Mục Chi thực tự giác tránh đi không hướng bên này xem, trong lòng cũng không khỏi gật gật đầu, đây là cái biết đúng mực người. Hai người điểm một hồi lâu. Lúc này mới đem tràn đầy một ngăn kéo tiền cấp kiểm kê rõ ràng. Ai du, ta mẹ ơi, nhiều như vậy tiền. Chu Đố quên cảm thán nói. Bao nhiêu tiền? Tống Thuận Lợi tò mò hỏi. 369 đồng tiền. Tiệm cơm trang hoàng ra tới 20 cái độc lập tiểu cách gian, còn có 2 cái đại phòng. Hôm nay khai trương ngày đầu tiên, giữa trưa tiểu cách gian chiêu đãi hơn 40 bàn, đại phòng chiêu đãi tam bàn. Phòng nhỏ không sai biệt lắm mỗi bản tiêu phi 8 đồng tiền, đại phòng 15 đồng tiền. À nha, lúc này mới một cái giữa trưa, buổi tối muốn vẫn là như vậy, kia một ngày đều không sai biệt lắm 800 đồng tiền. Một tháng xuống dưới này không phải 2 vạn. Mục chi nghe thấy cái này số sau, trong lòng tính toán, có chút nhịn không được kinh ngạc nói. Lúc này, vạn nguyên hộ đều thiếu đáng thương, này thế nhưng một chút là có thể nguyệt nhập 2 vạn. Quả thực là khó có thể tin. Ha ha, sẽ không, ngươi suy nghĩ nhiều, này huyện thành có thể có bao nhiêu người giữa trưa đều chiêu đãi nhiều như vậy bản, buổi tối chưa chắc sẽ có nhiều như vậy suy ý, hơn nữa, hôm nay là khai trương đại bán hạ giá, lúc này mới càng thêm náo nhiệt mà thôi. Còn có này 300 nỉ chỉ là phần lãi gộp nhận, còn không có tính này đồ ăn phí tuần a, nhân công phí dụng, tiền thuê nhà các loại chi ra, nếu đều tính đi vào, hôm nay còn bội tiền đâu? Tống Thuận Lợi nhìn đến Mục Chi khiếp sợ biểu tình, không khỏi giải thích nói: "Chưa làm qua sinh ý người tự nhiên không suy xét quá nhiều như vậy." Trải qua Tống Thuận Lợi một phen giải thích, Mục Chi bừng tỉnh đại ngộ nói: "Tống, ca ngươi nói rất đúng, này mỗi bản đều tặng đồ ăn, hôm nay ta trong tiệm này phí tổn là không ít, coi như thâm hụt tiền kiếm rất to." Chu Đấu Quân cũng là lòng có cảm xúc, mấy người không nghỉ ngơi bao lâu, liền lại bắt đầu vội đi lên. Sau bếp một đống lớn chén cùng mâm, Mục Chi không nói hai lời liền ở nơi đó tẩy suế lên. Hôm nay ít nhiều là chủ nhật, Trần Húc Huy cùng Mục Xuân Phong đều không có đi đi học, hai người bọn họ ở phía sau bếp giúp đỡ tẩy mâm. Nếu không phải bọn họ giúp đỡ xoát, chỉ sợ mâm đều không đủ dùng. Còn lại người tất bắt đầu thu thập tôn hạnh phúc mang về tới đồ ăn, chẳng qua chờ tới rồi buổi tối, lại ra ngoài tống thuận lợi dự kiến, tới người càng nhiều. Nguyên Lai like, giữa chưa ăn qua người về đến nhà, khắp nơi một tin dương, đại gia vừa nghe này tiệm cơm đồ ăn lại mới lạ lại ăn ngon, hơn nữa suy giảm còn đớt như vậy một mâm hảo đồ ăn, trong lòng tính toán đều cảm thấy quá có lời, cho nên đều vội vàng lại đây. Nghe nói a, đưa chính là đậu hũ cùng thịt mặt cùng nhau làm đồ ăn, còn đánh chín chiếc đâu? Lưu Tuyết Nữ ở cửa tiệm nhìn lui tới người đều hướng tới hạnh phúc tiểu quán đi. Chờ đi ăn cơm người xếp hàng đều bài đến nhà mình cửa, nàng lại nghe đại gia nói như vậy, đột nhiên trong lòng có cái chủ ý, nàng lạm bộ rất có hứng thú đối với xếp hàng người hỏi, "Này đồ ăn là mỗi bàn đều đưa sao?" "Đúng vậy, lão bản nương, ngươi nhìn xem nhân gia, bao lớn bút tích a." Xếp hàng trong đám người có người trả lời, "Lại không phải mỗi ngày đưa, ngày mai nhưng không phải không tiễn." Lưu Tuyết Nữ sau khi nói xong, lại đột nhiên cười. Ấn "Ta nói à, Nếu là người khác cùng nhau, cô ý đi vào thời gian thành hai bản, kia chẳng phải là chính là đưa hai cái đồ ăn. Chờ đến đồ ăn rẻ, lại đoàn đến cùng nhau ăn, điểm hai cái đồ ăn không phải biến thành bốn cái đồ ăn. Lưu Tuyết Nữ nói vừa nói xong, trong đội ngũ tức khắc vang lên một trận nhi ông ong thanh. Ai, này đạo thật là cái ý kiến hay, vẫn là ngươi đầu linh quang, một chút liền nghĩ tới. Trong đội ngũ có người phát ra tán đồng thanh âm. Chất không được nhân ra có thể làm buôn bán, chúng ta làm không được, này đầu đưa chuyện. Như vậy có thể hay không không hảo a? Có người đưa ra dị nghị. Có cái gì không tốt, nếu Lưu Tuyết Nữ có thể nghĩ ra được, bọn họ đều là khai tiệm ăn làm buôn bán, tống thuận lợi cùng tôn hạnh phúc hai nhiều khôn khéo người có thể không thể tưởng được. Không chuẩn a, nhân ra vốn dĩ chính là ý tứ này, là chúng ta không linh hội. Ta cũng là nói bậy, cấp ngươi nhưng đừng thật sự bằng không nhân ra, sẽ trách ta." Lưu Tuyết Nữ nói khẽ miệng hướng tới cách vách hạnh phúc tiểu quán nghiêng nghiêng. "Ngươi lại chưa nói sai." Nhìn xếp hàng người đều nghị luận sôi nổi lên, Lưu Tuyết Nữ khẽ miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Mục Chi mấy người bắt đầu cũng chưa phát hiện không đúng, chỉ là càng về sau, các nàng sắc mặt liền đều bắt đầu khó coi lên. Chu Lộ Quyên cầm thực đơn trở lại sau bếp, có chút tức giận đối với xào rau tống thuận lợi nói: Những người này ở làm cái gì a? Làm sao vậy? Tống Thuận Lợi biên huy động tài đại muống biên kỳ quái hỏi. Nay phía sau khách nhân, gần nhất chính là một người một cái cách gian, điểm gọi đồ ăn tới, đều là chỉ điểm một cái đồ ăn, chờ đến đồ ăn được để, lại dịch đến cùng đi ăn, này không rõ ràng liền ở chiếm tiện nghi sao? Chu Đấu quên tức giận nói. Chu Đấu quên đang nói, Mục tiểu thủ cũng nổi giận đùng đùng vén rèm lên đi đến sau bếp. Hướng về phía mấy người nói, sao lại thế này? Một đám đều chỉ điểm một món đồ ăn, đều chờ tặng đồ ăn sau, dịch ở bên nhau ăn a. Lúc này Mục Tri cũng cầm hai chương đơn tử tiến vào, Chu Đỗ quên tiếp nhận vừa thấy, lại là một chương đơn tử thượng chỉ có một đồ ăn. Tôn Hạnh Phúc buông xuống chính mình nỗi sạ, hắn vén rèm lên hướng tới bên ngoài vừa nhìn, chỉ thấy bên ngoài lộn xộn, thượng kê đồ ăn chính mình bưng đồ ăn hướng khác tiểu cách ra dịch. Mới vừa tiến vào Cửa con ở vừa nói vừa cười hai người, vừa tiến đến liền tách ra, hai người phân biệt cười hì hì từng người ngồi một cái tiểu cách gian, đầu đều vun tới, còn ở tiếp tục nói chuyện với nhau. Vừa mới bắt đầu, phía sau người còn có chút khinh thường làm như vậy, chính là nhìn đến mọi người đều xôi nổi làm như vậy, hơn nữa cũng thật sự được đến hai cái đồ ăn, không khỏi đều bắt đầu đi theo học theo. Ai, là ta sai lầm, không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Tôn Hạnh Phúc có chút tự trách nói, nơi này liền hắn số tuổi lớn nhất, vào nam ra bắc lại nhiều năm như vậy, không nghĩ tới như thế nào liền không nghĩ tới này một khối tới. Tôn ca, không phải ngươi một người sai, chúng ta còn không phải không nghĩ tới, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chu Đấu quên an ủi Tôn Hạnh Phúc nói. Tôn Hạnh Phúc cùng Tống Thuận Lợi nhìn nhau sau, Tôn Hạnh Phúc cắn chặt răng nói, lời nói đã nói ra đi, không thể nói không giữ lời, liền trâu này cơm. Còn dựa theo nói như vậy đưa đi, hôm nay buổi tối tổn thất ghi tạc ta trên đầu. Ta ý tứ cũng là được, nhưng là này tổn thất ta cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Tống thuận lợi ngay sau đó nói, chương 566 cầu nhau. Nay cửa hàng là chúng ta cùng nhau, tổn thất cũng cùng nhau gánh vác, hôm nay việc này tất cả đều tính ở sổ cái. Mục tiểu thủ cũng đi theo nói. Ngay sau đó mấy người đối diện cười, lúc này mới vừa vừa mới bắt đầu đâu. Chỉ cần nhẫn tâm để, phía sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lão bản, người đâu? Gọi môn ăn. Bên ngoài đột nhiên vang lên kêu la thanh. Tới, tới. Mục Tri lên tiếng, chạy nhanh bưng một mâm đồ ăn liền đi ra ngoài. Thế nào? Thế nào? Hách Trinh tiến phòng, Lưu Tuyết Nữ liền vội vàng truy vấn nói: Có tiện nghi ai không thích chứ mà, bên trong cái quở ồn nào, ta xem vương đại dân một nhà bốn người người. chiếm ba cái cái bàn, cuối cùng tặng tam phân đồ ăn đâu, ngươi là không biết à, bên trong kia mấy cái lao bà à, sắc mặt rất khó coi. Hanh Trinh cao hứng phân trơn nói, "Còn có, bọn họ sau lại nói đầu hủ đưa xong rồi, phía sau đi vào người đều không tuân theo, phi làm đưa tiễn món ăn mặn, ta xem bọn họ đáp ứng thời điểm, mặt đều mao hắc tích ra mực nước tới." Hanh Trinh nói nói nhịn không được phụt nở nụ cười. "Sướng đáng, ai làm các nàng cùng chúng ta làm đối?" Các nàng nếu là dám không tiễn, kia thanh danh liền xấu, nếu là đưa, ta xem các nàng hôm nay muốn đưa đến mẹ đều không quen biết Lưu Tuyết Nữ cũng đắc ý giảo giạt cười nói, vẫn là mẹ lợi hại. Hách Hỉ cùng Hách Hồng đồng thời cũng cười đối Lưu Tuyết Nữ vươn ngón tay cái, Hách đầu bếp nhìn toàn ra người, lắc lắc đầu sau, cũng không hề ngôn ngữ. Chờ đến rốt cuộc tiễn đi cuối cùng một bàn khách nhân, đã là buổi tối 9 giờ nhiều, Mục tiểu thụ lo lắng trong nhà hài tử Nàng tám điểm nhiều liền đi trước, Chu Đỗ Quên cũng không sai biệt lắm lúc ấy liền đi rồi, liền lưu lại Mộc Chi. Hai người đi phía trước đã đem không có khách nhân cái bàn đều thu thập sạch sẽ, còn dư lại như vậy 1 2 bàn, liền đều để lại cho Mộc Chi. Đi thôi, Mộc Chi, mấy đó chờ ngày mai buổi sáng lại đến thu thập đi. Tống thuận lợi thu thập xong sau bếp đổ vật sau, đi vào phía trước nhìn Mộc Chi đang ở quét dước vệ sinh, liền ý bảo Mộc Chi cùng nhau trở về. Không có việc gì, ngươi đi về trước đi, chờ ta thu thập xong lại trở về." Mục Chi cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục rửa sạch. "Chờ này thu thập xong đều phải đến buổi tối 11-12 điểm, ngươi một người trở về không an toàn, đi thôi, sáng mai ngươi cùng cây yêu nhỏ sớm một chút nhi tới lại thu thập." Tống Thuận lời khăng khăng muốn cho Mục Chi cùng nhau đi. "Kia." "Hành." Mục Chi gật gật đầu. Chờ đến đêm cửa hàng khóa cửa hảo sau, Mộc Chi đối Tống Thuận Lợi nói thanh tái kiến sau, liền hướng tới bên phải đi đến, hiện giờ nàng ở tại Mộc tiểu thụ trong nhà, Mộc tiểu thụ ra là hướng bên phải quải, Tống Thuận Lợi ra còn lại là muốn thẳng hành. Từ từ. Tống Thuận Lợi ở phía sau biên gọi lại Mộc Chi. Làm sao vậy? Mộc Chi dừng bước chân. Ta đưa ngươi qua đi, bằng không ngươi một người không an toàn. Tống Thuận Lợi sau khi nói xong liền đi trước đi ở phía trước. Mộc Chi nhìn nhìn phía trước đen nhánh lộ, miệng nàng trương trường, cuối cùng lại nhắm lại, nàng đi theo Tống Thuận Lợi phía sau đi phía trước đi đến. Phía trước Tống Thuận Lợi thân mình một quẻ một quẻ, nện bước không nhanh không chậm liền đi ở Mộc Chi phía trước mấy đá vị trí, Mộc Chi nhìn Tống Thuận Lợi bóng dáng, lại là không có chút nào cảm thấy khó coi, nàng không ngọn nguồn cảm thấy trong lòng có loại cảm giác an toàn. Lý Quốc Văn, cái này cùng nàng quan hệ nhất thân cận nam nhân. Hắn luôn là sợ bị người nhìn đến hai người bọn họ, cho nên mỗi lần hai người đi ra ngoài đều là cách rất xa, buổi tối nàng hồi chính mình nhà ở khi, cũng luôn là một trước một sau trở về, nàng tựa như không thể gặp Quang lão thử giống nhau, trốn chốn tránh tránh. Lúc này, Mục Chi có chút hâm mộ khởi chủ đuối cứ tới, nguyên tưởng rằng tống thuận lợi chỉ là cái tạm tận, không nghĩ tới liền ngắn ngủn mấy ngày tiếp xúc, làm Mục Chi sinh ra cùng Mục tiểu thụ giống nhau ý tưởng. Người nam nhân này mới như là cái hảo nam nhân. "Hảo, tới rồi." Tống Thuận Lợi dừng bước chân, duỗi tay gõ gõ môn. "Tiểu cô sao?" Bên trong lập tức truyền đến một tiểu thụ thanh âm. "La da, cây nhỏ, ta đã trở về." Mộc Chi chạy nhanh đáp. Mộc tiểu thụ mở cửa sau, nhìn Tống Thuận Lợi cũng ở cửa, không khỏi kinh ngạc nói, "Tiểu Dượng, ngươi như thế nào cũng tới? Hôm nay thời gian quá muộn, ta liền đưa Mộc Chi trở về." "Hảo." Ta phải chạy nhanh đi trở về, bằng không ngươi tiểu gì muốn sốt ruột." Tống Thuận Lợi nói xong, quay đầu liền rời đi. "Tiểu cô, thực xin lỗi a, ta cũng là mới vừa vội xong." Trong nhà một đống sự Mục Tiểu Thủ có chút ngượng ngùng giải thích nói. Mục Tiểu Thủ sau khi trở về, Trần Húc Huy cùng Mục Xuân Phong mang theo Lý Hồ ở nhà làm bài tập, ba người chính mình ở nhà chuyển chút an. Mục Tiểu Thủ sau khi trở về thu thập xong liền ở trong sân giặt quần áo, tẩy đem mục chi cấp quyển mạt. Không có việc gì, trong nhà ba cái hài từ đâu, liền điểm này nhi lộ, ta chính mình có thể hồi, tổng lao bản thật là lòng nhiệt tình, hắn sợ ta một người nguy hiểm, huyện thành an toàn thực, nào có cái gì nguy hiểm a. Mục Chi giải thích nói, gia tiểu dưỡng cứ như vậy, làm việc cẩn thận, chờ ngày mai, chúng ta liền dính hạ 8 điểm tan tầm cùng nhau hồi, lại vẫn đều không tiếp đãi. Mục tiểu thụ nghĩ nghĩ nói, trong tiệm còn có hai bàn không thu thập Chờ sáng mai ta sáng sớm liền đi thu thập. Đến lúc đó cùng nhau, chạy nhanh tắm rửa ngủ đi. Ân. Bên này Tống Thuận Lợi về đến nhà, Chu Lỗ Quyên đã đem ba cái hài tử đều hướng ngủ, chờ đến Tống Thuận Lợi tẩy hảo nằm xuống khi, Chu Lỗ Quyên rất là buồn bực đối hắn nói: "Hôm nay bận việc một ngày, đến cuối cùng, kiếm còn không bằng ngăn vật cửa hàng một ngày lợi nhuận, tính xuống dưới hôm nay chúng ta chính mình cửa hàng cũng không mở cửa, tính tổng cả hai phía tổn thất không ít tiền." Ngươi không cũng nói, thâm hộ tiền kiếm thét to sao, phía sau khẳng định có thể kiếm trở về. Tống thuận lời an ủi Chu Đấu vừa nói, "Ta kia không phải nói cho người ngoài nghe, nhà ta cửa hàng khai trương khi cũng tặng người thi ăn, như vậy cái buôn bán nhỏ, cũng ngày liền lợi nhuận, mở tiệm cơm này trang hoàng, thuê mặt tiền cửa hàng hoa như vậy nhiều tiền, một khai trương mới kiếm ít như vậy tiền, tính xuống dưới lòng ta đều là đau, ngươi nói ta như thế nào yên tâm?" Chu Đỗ Quyên tiếp tục quán trách nói: "Hôm nay giữa trưa sinh ý cũng không tệ lắm, đều là buổi tối đưa đồ ăn đưa, này cũng không có biện pháp sử tống thuận lợi nhắc tới chuyện này cũng là có chút thở dài. Vốn dĩ đậu hũ còn hảo, là từ mục gia mua, phí tổn muốn so bên ngoài thấp không ít, đều là phía sau đậu hũ đưa không có, lại thêm đưa khác đồ ăn phí tổn quý. Những người này thật là có thể bất tử bọn họ, loại sự tình này đều nghĩ ra được, cũng không chê không mặt mũi." Chu Đấu quên nhớ tới chính là một bùng hỏa, loại sự tình này thật là quá sốt ruột. Tĩnh Tĩnh, sự tình đều đã qua đi, chúng ta tốt xấu hôm nay cũng coi như là lợi nhuận sao? 50 đồng tiền, cũng theo kiếm tiền. Chu Đấu quên tức giận nói, ngày mai chúng ta kiếm khẳng định so hôm nay nhiều, một ngày so với một ngày hảo liền thành, mau ngủ đi, hôm nay đều mệt muốn chết rồi. Tống Thuận Lợi cười ôm Chu Đấu quên bả vai. Ngươi a, Nói bất quá ngươi. Ngủ. Chu Đấu quên trong miệng oán trách, nhưng là thân mình lại là hướng hắn bên kia lại nhích lại gần. Ngày hôm sau tuy rằng không hề có đưa đồ ăn đánh gậy hoạt động, nhưng là tới khách nhân vẫn là sẽ đưa lên một đĩa nhỏ dưa muối, này dưa muối cũng là tôn hạnh phúc miễn phí cung cấp. Chương 567 vô xảo không thành thư. Hạnh phúc tiểu quán đồ ăn, hình thức muối lạ, hương vị lại hảo, tuy rằng giá cả so huyện thành sở hữu tiệm cơm đều lược cao một ít. nhưng là nơi khác ăn không đến cái này vì à, nhân ra còn cấp đưa dưa muối, này dưa muối ở dưa muối phô mua, còn phải tiêu tiền. Tôn hạnh phúc cùng tống thuận lợi, hai người luôn là hòa hòa khí khí, gặp người liền cười, trong tiệm tiếp đón cứ gọi món ăn lại là tuổi trẻ bạo Mỹ một chi còn có nhanh mồm dẻo miệng một tiểu thụ, khách nhân ngẫu nhiên chỉ đùa một chút, hai người đều cũng không giận, có khi còn sẽ hồi cái lời nói dí dỏng, này có thể so nhà khác cửa hàng thú vị nhiều. Vì thế đủ loại xuống dưới, hạnh phúc tiểu quán sinh ý càng ngày càng tốt, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng mỗi ngày đều vội chân không dơi mà, nhưng là thấy được tiền, lập tức liền cảm thấy chả giá đều là đáng giá. Đặc biệt là Mục tiểu thủ cùng Mục Chi, đây là hai người đệ nhất phân sự nghiệp, hai người đều là đầu nhập vào không gì sánh kịp nhiệt tình tiến vào, cũng may hai người cũng đều tuổi trẻ, toàn thân đều là sở không xong tính cùng tính lực, này tiệm cơm liền thuộc hai người nhất nhọc lòng. xuất lực nhiều nhất. Mộc Chi, ngươi nghỉ ngơi một chút, làm cây nhỏ nhiều làm Điểm Nhi." Chu Đỗ Quyên mang theo Song Bảo Thai tới trong tiệm, nàng nhìn đến Mộc Chi một đàng ra tay, liền đi swoa mầm, không khỏi mở miệng nói: "Hôm nay an vật cửa hàng sinh ý hảo, còn không đến buổi tối liền bán xong rồi, Song Bảo Thai xảo muốn gặp ba ba, cho nên Chu Đỗ Quyên liền mang theo Song Bảo Thai tới xem trống thuận lợi. Không có việc gì, đều là trong tiệm sống, ai làm đều giống nhau." Mộc Chi ngẩng đầu cười trả lời. Chẳng qua Mộc Chi ở nhìn đến Song Bảo Thai thời điểm, khóe miệng cười bỗng nhiên liền độc lại, nàng hơi hơi ngây người, trong lòng kim đâm giống nhau khó chịu. Mộc Chi đã tới huyện thành nửa tháng, thượng chu nàng trở về thời điểm, Khang Khang nhìn đến nàng liền khóc chết đi xuống lại, ngắn ngủn 6 thiên không gặp, Khang Khang nhìn cùng gầy một vòng dường như. Lưu Yêu Muội nói Khang Khang ngoan thực, không khóc không náo, nhìn thấy Mộc Chi khóc đó là bởi vì hài tử thấy nương. không có việc gì còn muốn khóc tam chẳng đâu, sau đó làm mục chi không cần lo lắng, hảo hảo đi kiếm tiền. Lưu yêu mọi hiện giờ như vậy dễ nói chuyện, cũng là vì nàng nhìn đấu, trên thế giới này ai đều dựa vào không được, chỉ có tiền mới đáng tin. Mục chi hiện giờ có cơ hội cùng mục thủy ra dựa như vậy gần, không chuẩn mục chi về sau cũng có thể cùng mục thủy ra như vậy có tiền đâu. Mục chi lần trước mắt đều khóc sưng lên trở về, miệng nàng nói không có việc gì chính là khóc, thành như vậy sao có thể là không có việc gì, đặc biệt là Mục Chi ra cửa trước còn nói là đi tìm hài tử cha. Sống như vậy một phen số tuổi, Lưu Yêu Muội cũng coi như là người lao thành tình, nàng cũng mơ hồ cảm thấy Mục Chi việc này không đơn đối, nhưng là nàng chỉ cần một mở miệng hỏi việc này, Mục Chi liền nháy mắt biến sắc mặt. Lưu Yêu Muội hiện tại bên người cũng cũng chỉ đến Mục Chi có thể dựa vào, cho nên nàng xem Mục Chi như thế. cũng không dám giống như trước như vậy ép hỏi, nói cách khác, lại đem cái này nữ nhi cấp đất tội, kia về sau nhưng nên làm cái gì bây giờ a? Liên ở hai vợ chồng gia phảm nói thầm nhọc lòng thời điểm, Mộc Chi lại tới nói nàng muốn đi huyện thành giúp Chu Thủy Liên muội muội thủ công sự tình, Lưu Yêu Muội nghe xong hoàn toàn tỏ vẻ đồng ý, còn chủ động đưa ra chiếu cô khang khang, làm Mộc Chi hảo hảo đi thủ công. Lưu Yêu Muội làm như vậy, cũng là mang theo một ít ý tưởng, ở huyện thành Mộc Chi có thể cùng cô ra lúc nào cũng thấy, hai người chi gian mặc kệ ra cái gì vấn đề, cũng hảo giải quyết hạ, đi huyện thành, tổng so Mộc Chi liền vẫn luôn ngốc tại trong thôn, hai người không thấy Mặc Cường. Còn có nàng nghĩ cấp Mộc Chi mang hài tử, Mộc Chi trong lòng tất nhiên kỷ niệm nàng hảo, về sau sẽ không mặc kệ nàng, hiện giờ Lưu Yêu Muội, càng ngày càng sợ liền này cuối cùng một cái hài tử đều mặc kệ nàng làm sao bây giờ. Mộc Chi là thừa dịp Khang Khang ngủ rồi mới đi. Có lẽ là mâu tử liên tâm, Mục Chi mới vừa bước ra đại môn, Khang Khang liền tỉnh, nghe phía sau trong phòng Khang Khang ở khóc, Mục Chi vẫn là quyết tâm cắn răng rời đi. Lúc này Mục Chi thấy được Chu Đỗ Quyên ra xong bảo thai, hai đứa nhỏ so Khang Khang lớn 5 tháng, nhìn bọn họ, Mục Chi càng thêm tưởng niệm Khang Khang. Chu Đỗ Quyên nhìn Mục Chi gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình xong bảo thai, ánh mắt giảm đạm vô thần, đột nhiên có chút minh bạch, nàng hướng về phía Mục Chi nói, "Như thế nào?" Tưởng hài tử? Không. Không có. Mộc Chi chạy nhanh lắc lắc đầu, sau đó cúi đầu, tiếp tục rửa sạch mâm. Sao có thể không nghĩ đâu, đặc biệt là Khang Khang là Mộc Chi một tay mang đại, từ nhỏ lần đầu tiên tách ra lâu như vậy, nói không nghĩ kia đều là giả, chính là tưởng có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng hiện tại làm sở hữu hết thảy đều là vì hắn về sau hảo, nàng chỉ nghĩ cấp Khang Khang một cái hoàn chỉnh ra. Mộ Hồng xạo mang thai chuyện này Cấp Mục Chi mang đến xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, nàng không thể ngồi chờ chết. Cho nên Mục Chi mỗi ngày cái gì sống đều cấp làm, tranh nhau làm, gần nhất làm nhiều không chuẩn về sau còn sẽ cho càng nhiều tiền công. Thứ hai mệt điểm nhi hảo, như vậy một nằm xuống liền ngủ rồi, sẽ không tưởng hại tử tưởng quá khó chịu. Hảo hảo làm việc đi, chờ lại quá 2 năm, Khang Khang có thể thượng nhà trẻ, liền tiếp nhận tới, đến lúc đó thì tốt rồi. Chu Lô quên một bên trong lòng thầm mắng chính mình sao lại thế này, cái hay không nói, nói cái rở, một bên chạy nhanh an ủi Mộc Chi nói: "Ân, hi vọng đi." Mộc Chi khẽ thở dài một cái, hi vọng 2 năm sau, Lý Quốc Văn bên kia có thể cho nàng một công đạo. Có lẽ là Mộc Chi vẫn luôn trong lòng nghĩ đến nhắc mãi Lý Quốc Văn, nàng tùy xong mâm sau xoa xoa tay, liền đi ra sau bếp, hiện tại đã buổi chiều 5 giờ, lập tức buổi tối tới ăn cơm khách nhân liền phải tới. Đang nghĩ ngợi tới cửa liền có bóng người thoảng động, ngay sau đó đoàn người đi đến. Nơi này sóc cá chua chua ngọt ngọt, hương vị nhất thích hợp người mang thai ăn, người ăn chuẩn thích, đợi lát nữa nhiều điểm chút đồ ăn. Hôm nay à, ta mời khách." Lý Tĩnh mầm cười nói. "Cảm ơn tỷ." Một hồng xảo thanh âm theo sát vang lên. Mộc Chi bỗng nhiên vừa nhấc đầu, không ngờ là nàng. Đi vào tới đoàn người cũng đồng thời thất thần. "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Lý Quốc Văn dẫn đầu khiêm sợ hỏi: "Ta, ta ở chỗ này đi làm?" Mục Chi nhìn Lý Quốc Văn dùng tay sa mộc hồng xảo cánh tay, trong miệng không khỏi nổi lên một cổ chua xót. Lý Quốc Văn cảm giác được Mục Chi tâm mắt, hắn chạy nhanh đem mục hồng xảo cánh tay buông ra, đầy mặt không được tự nhiên. "Các ngươi nhận thức?" Lý Tĩnh mẩm có chút nghi hoặc hỏi. "Đây là hồng xảo thân tiểu cô Hà Song Lan lúc này cũng phục hồi tinh thần lại." "Tiểu cô" Mộc Hồng Sở có chút không tình nguyện hô một tiếng. Mộc Chi A chạy nhanh đem khách nhân lên tiến vào a. Chu Đốc Quân nhìn Mộc Chi cùng khách nhân đều đứng ở cửa, đem lại muôn đồ gắt gao, không khỏi ra tiếng nói. Bên trong đình, Mộc Chi gian nan bài trừ mấy ba chữ sau, liền xoay người đi lấy thực đơn, chờ nàng trở lại thời điểm, vài người đã ngồi ở tiểu cách gian. Chỉ thấy Lý Quốc Văn cùng Mộc Hồng Sở ngồi ở cùng biên. Lý tĩnh mầm cùng hà song lan ngồi ở hai người đối diện. Đây là thực đơn, các ngươi xem điểm chút cái gì. Mộc chi nói đem thực đơn đưa tới. Ai, hồng xảo nàng cô cô, chúng ta này nhưng đều là thân thích, ngươi hôm nay lại cho chúng ta đánh cái chín chết bái. Lý tĩnh mầm tiếp nhận thực đơn sau, vừa nhìn vừa không chút để ý đối với mộc chi nói. Trước 568 vô xảo không thành thứ hai. Tỷ, nàng chính là một cái đánh tạm. Ngươi cũng đừng khó xử nhân gia, nàng nói chuyện không tính toán gì hết. Mộc Hồng Sảo trong lời nói đều là chướng mắt Mộc Chi bộ dáng. Bất quá cũng là, Mộc Chi ở nhà làm cô nương thời điểm, bởi vì là trong nhà duy nhất một cái nữ hài, đại gia cũng đều nhường nàng, bởi vậy nàng tính tình cũng không được tốt. Không nói Lưu Ngọc Mai bị Mộc Chi chào phong quá, liền nói Mộc Chi chỉ so Mộc Hồng Sảo lớn 2 tuổi, từ nhỏ đến lớn, trong nhà có cái gì ăn ngon hảo xuyên, đều là chiếc cúp mục trì, giữ lại mới cho mục hồng xảo, mục hồng xảo không thiếu xuyên mục chi quần áo cũ cũ rầy. Cang xảo chính là, mục hồng xảo cố tình lớn lên lại cùng mục chi có chút giống nhau, nhưng là lại chỗ mã không có mục chi xinh đẹp. Đại gia trước nay đều là khen mục chi đẹp, mà nàng luôn là bị đại gia quên đi ở trong góc. Dần dà, mục chi cũng thành mục hồng xảo trong lòng ghen ghét đối tượng, thẳng đến sau lại mục chi bị vứt bỏ. mà nàng rồi lại là gả cho người thành phố lại có chính thức công tác, Mộc Hồng Sảo lúc này mới cảm thấy Dương Mi thổ khí lên. Cho nên Mộc Hồng Sảo mỗi lần trở về nhìn đến Mộc Trí đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, phảng phất như vậy mới có thể biểu hiện ra bản thân so Mộc Trí cường, nhưng là cố tình Mộc Trí lại là không ăn Mộc Hồng Sảo này một bộ, luôn là thái độ lạnh như băng. Cái này làm cho Mộc Hồng Sảo trong lòng thực khó chịu, nàng rõ ràng cái gì đều so Mộc Trí cường, Vì cái gì ở Mục Chi trước mặt vẫn là có như vậy một ít không được tự nhiên, phảng phất chính mình là cái nhảy nhót vai hề giống nhau. Bốn Dĩ Hà Song Lan cùng Lý Tĩnh Mầm đều có chút ghét bỏ Mục Hồng Xảo là dân quê, thật vất vả mang thai, lúc này mới làm hai người đối nàng thái độ có điều chuyển biến tốt đẹp, kết quả Mục Chi cái này nhà mẹ đẻ người lúc này toát ra tới, vẫn là lấy loại này tư thái. Mục Hồng Xảo chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, cảm thấy Mục Chi thật là cho chính mình mất mặt. Cho nên nói chuyện cũng là chút nào không khách khí. Đúng vậy, ta chỉ là cái đánh tạm, ta nói không tính." Mục Tri nhàn nhạt trả lời. "Được rồi được rồi, gọi món ăn đi." Lý Quốc Văn nhìn Mục Tri bị trén ép, hắn nhịn không được mở miệng nói. Lý Quốc Văn sau khi nói xong, mảng nhãn đều là dấu chấm hỏi nhìn về phía Mục Tri, hắn hiện tại thật là cảm thấy rối loạn, hết thảy đều rối loạn. "Mục Tri không phải hẳn là ở trong thôn Mang Hải từ sao?" Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Hồng Sảo, ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi tới điểm. Lý Tĩnh Mầm miệng phiết phiết, đem thực đơn đưa cho Mộc Hồng Sảo. "Tỷ, ngươi tới nơi này ăn qua, ngươi xem điểm, ta gì cũng đều không hiểu, vẫn là ngươi đến đây đi." Mộc Hồng Sảo đối mặt Lý Tĩnh Mầm, đảo mắt ngữ khí mặt mày đều trở nên ôn nhu nhiều. "Hành, ta đây liền tới điểm." Lý Tĩnh Mầm cũng không hề khách khí, cầm lấy thực đơn bắt đầu viết lên. lý tính mầm ở gọi môn ăn, Hà Song Lan còn lại là đánh giá Mộc Hồng xảo liếc mắt một cái sau lại nhìn nhìn Mục Chi. Trước đó vài ngày nhìn đến Mộc Hồng xảo cái này cô cô khi, xem nàng mặc chỉnh tề, cũng là gả tới rồi huyện thành, vốn tưởng rằng nàng như vậy mạo trang điểm, khẳng định gả không tồi, nhất vô dụng khả năng cũng là cùng Mộc Hồng xảo giống nhau, làm một cái đại tập thể công nhân. Không nghĩ tới, thế nhưng là một cái tiệm cơm đánh tạm, nếu là ở tiệm cơm quốc doanh lấy chính là quốc gia tiền lương, đó là làm người xem trọng liếc mắt một cái, nhưng chính là một cái tư nhân tiệm cơm nhỏ, nói khó nghe điểm nhì, chính là cái hầu hạ người, nghĩ đến đây, Hà Song Lan đối Mộc Chi không khỏi nổi lên coi khinh chi tâm. "Hông xảo a, nhà các ngươi phỏng chừng liền mạ ngươi hảo, gả cho Cố Văn, còn lại a, tấm tắc, hẳn là đều không ra sao." Hà Song Lan trong giọng nói mang theo ngạ mạn. "Mẹ, đúng vậy, ta vận khí tốt." Gặp Cố Văn. Mục Hồng xảo vươn tay vỗ bụng, đáp ý nhìn thoáng qua Mục Trì. Lý Quốc Văn nghe hai người đối thoại cúi đầu, thần sắc không rõ. Gọi Môn An. Lúc này lại tiến vào một bàn khách nhân, ngồi ở một cái khác cách gian hồ. Các ngươi trước điểm, ta qua bên kia tiếp đón một chút. Mục Trì sau khi nói xong liền hướng tới bên kia đi. Ai, đại muội tử, hôm nay làm sao vậy? Nhìn không cao hứng a. Cách vết tiểu cách gian truyền đến một cái giọng nam. Không có không cao hứng, Vương ca, hôm nay muốn ăn điểm nhi cái gì? Mục Trì ngay sau đó trả lời. Nghe được hai người đối thoại, Hà Song Lan liền hừ lạnh một tiếng nói, xuất đầu lộ diện, tấm tắc, còn Vương ca, thật là thân thiết, thật không chê mất mặt. Người trong sạch nữ nhân ai sẽ như vậy, đón đi rước về. Cũng chỉ có nông thôn ra tới, không chú ý thể diện, chỉ đổ về điểm này nhi tiền. Lý Tĩnh mầm trong giọng nói cũng chàn ngập khinh miệt. Các người là không biết, chúng ta trong thôn những cái đó tức phụ nhóm, vì một phen rau xanh đều có thể xả quần áo đánh lên tới. Mục hồng xảo nói liền cười khúc khích. Lý Quốc văn sắc mặt trở nên xanh mét, hắn nắm tay nắm đều lộ ra gân xanh. Đồ ăn điểm hảo. Lý Tĩnh mầm hướng về phía bên ngoài hô. Tới. Mục tiểu thụ vừa rồi về nhà lấy đồ vật đi, nàng mới vừa bước vào môn, nghe được có người kêu ơ. Chạy nhanh lên tiếng đã đi tới. Hồng Xảo. Mục tiểu thủ kinh ngạc nhìn Mục Hồng Xảo hô. Mục tiểu thủ. Mục Hồng Xảo đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mục tiểu thủ. Mục tiểu thủ cùng Mục Hồng Xảo hai người chi gian chỉ kém một tuổi, đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau bộ dạng đều là lại quen thuộc bất quá. Bởi vậy mặc kệ là Mục Hồng Xảo hiện tại bởi vì mang thai bụng phù béo hai vòng, vẫn là Mục tiểu thủ hiện giờ nét mặt tỏa sáng, cùng trước kia phàm nếu hai người Nàng hai còn đều là liếc mắt một cái nhận ra lẫn nhau. Ngươi như thế nào mang thai? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Mục tiểu thủ cùng Mộ Hồng xảo ngay sau đó lại đồng thời hỏi ra khẩu. Ngươi lời này hỏi hiếm lạ, ta như thế nào liền không thể mang thai? Mộ Hồng xảo cảm thấy Mục tiểu thủ lời này tràn ngập chà phúng, chà phúng nàng trước kia vẫn luôn hoài không thượng, vì thế có chút tức giận trả lời. Chúc mừng ngươi phải là mụ mụ, ta ở chỗ này đi làm. Mộc Tiểu Thủ cũng cảm thấy chính mình lời nói không lớn thỏa đáng, vì thế ngữ khí phóng nhu rất nhiều. Đi làm, ngươi có thể hay không đừng cười chết người, có phải hay không đợi lát nữa còn muốn nói Mộc Chi là ngươi đồng sự. Liên một cái tiệm cơm nhỏ đánh tạm, ngươi có thể hay không không cần vũ nhục đi làm cái này tử, một cái hai cái đều chui vào lỗ đồng tiền, vì kiếm tiền đều không biết xấu hổ. Mộc Hồng xảo vốn dĩ chính là thái phụ, khai phụ hỏa khí lớn hơn nữa. Mộc tiểu thụ liền tính là chịu thua, nàng vẫn là không tính toán buông tha Mộc tiểu thụ, vì thế nói chuyện càng thêm khó nghe. "Ai u, xem ngươi nói chuyện khẩu khí này lại, ta này như thế nào liền không gọi đi làm?" "Tiểu cô là ngươi trưởng bối, ngươi liền như vậy kêu nàng tên, hiểu hay không lễ phép a, chúng ta như thế nào liền không biết xấu hổ?" "Ngươi lời này có ý tứ gì?" Mộc tiểu thụ vốn là nghĩ hảo hảo làm buôn bán, chính là Mộc Hồng xảo nói chuyện như vậy hướng Nàng La Nhiện không nổi nữa. "Ta xem ngươi là tưởng nam nhân tưởng điên rồi đi, như thế nào, bị nam nhân đuổi ra gia môn, không chịu nổi tình mình, cho nên liền ra tới tưởng loạn thông đồng nam nhân đi." Mộ Hồng Sảo nhìn Mộ Tiểu Thụ ở trượng phu bà bán y cô trước mặt cho nàng nán ham, nàng càng thêm phẫn nộ rồi. Mộ Hồng Sảo nói nói xong, cũng không có cho chính mình tránh cái gì thể diện, lý do này ba người đồng thời mày nhăn lại, Lý Quốc Văn mặt lộ vẻ ghét bỏ. Lý Tính mẩm càng là trong lòng trướng mắt Mộc Hồng Sảo, như vậy thấp kém nói đều nói được xuất khẩu, thật cực kỳ giống nông thôn người đàn bà đánh đá. Chương 569 quá vãng trận tướng. Ngươi không đánh răng đi, đầy miệng phun phân, sú không sú. Mộc Tiểu Thủ đem trong tay thực đơn hướng trên bàn thật mạnh một quăng ngã, nộ mục nhìn về phía Mộc Hồng Sảo. Ngươi, ngươi Mộc Hồng Sảo khí mặt mũi trắng bệ, nàng còn muốn tiếp tục mắng đi xuống khi. Lý Quốc Văn lại là thật mạnh chuột một chút cái bàn. "Têu các ngươi lão bản lại đây, làm sao nói chuyện ngươi?" Lý Quốc Văn sở dị ra tiếng, là bởi vì hắn thật sự không nghĩ nhìn đến một hồng xảo thế nhưng cùng một cái dân quê đối mắng, quả thực là mất hết người của hắn. "Chính là, kêu các ngươi lão bản tới." Hà Song Lan cùng Lý Tĩnh mẩm nhìn đến Lý Quốc Văn giận tiếng, cũng sôi nổi thu hồi xem diễn tâm, cùng nhau phụ hòa lên. "Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Nghe được bên này nổi lên tranh chấp, chính vào tiệm khách nhân cùng đã ngồi xuống khách nhân đều theo tiếng hướng bên này trông lại, xem đã xảy ra sự tình gì. Mộc Chi đem thực đơn đưa đến sau bếp, mới vừa ra tới liền nghe được Lý Quốc Văn kêu lão bản thanh âm. Nàng đi phía trước vừa nhìn, nhìn đến Mộc Tiểu Thụ vẻ mặt tức giận đứng ở cái kia tiểu cách ra ngoài, nàng trong lòng lột bội một chút, ám đạo không tốt. Vốn dĩ Mộc Chi còn tính toán chờ Mộc Tiểu Thụ khi trở về Cung Nang rạng một tiếng Mộc Hồng Sảo tới sự tỉnh, kết quả một vội, cũng không chú ý tới một tiểu thụ đã đã trở lại, xem cái này tư thế, Mộc tiểu thụ tám phần cùng Mộc Hồng Sảo khởi mâu thuẫn. Hai người trước kia ở nhà làm cô nương thời điểm, Mộc Hồng Sảo liền luôn là khi dễ Mộc tiểu thụ, Mộc tiểu thụ lúc ấy tính tình mềm mại, cũng dễ khi dễ, chính là hiện giờ Mộc tiểu thụ nhưng cùng trước kia không giống nhau, sợ là Mộc Hồng Sảo còn không có linh giác qua, cho nên đã đến ngành bản thượng đi. Mộc Chi nhìn pháng qua Chu Đỗ Quyên, hai người đồng thời hướng tới cái kia tiểu cách gian đi đến. "Làm sao vậy?" Chu Đỗ Quyên triển khai gương mặt tươi cười đối với Lý Quốc Văn. "Làm sao vậy? Ta hái nhân hoài hài tử, các ngươi cái này người phục vụ còn muốn cùng nàng đấu võ mồm, thật khi chúng ta là dễ khi dễ." Lý Quốc Văn từ nhìn thấy Mộc Chi sau bắt đầu động lại tức giận đều bạo phát ra tới, hắn ngữ khí thực không khách khí. "Ngươi cũng thật xe nói bậy." Nếu không phải ngươi ái nhân trước tới mang ta, ta cùng nàng có cái gì hiếu chiến miệng? Mục tiểu thụ không chút nào yếu thế trả lời. Ái nhân. Này hai chữ hung hăng đánh trúng mục chi, mục chi tâm kim đâm giống nhau đau, thân hình cũng có chút lay động lên. Lý Quốc Văn nói xong lời này sau mới phát hiện chú đỗ quên phía sau mục chi, hắn tức khắc có chút ảo náo lên. Nhưng lại ảo náo qua đi Lý Quốc Văn lập tức lại cảm thấy chính mình không sai, nàng nếu đều không suy xét mặt mũi của hắn. Hắn cần gì phải suy xét nàng cảm thụ đâu? Nếu nháo đi lên, kia liền hảo hảo nháo một hồi, tốt nhất nháo một chi cũng không có biện pháp ngốc tại nơi này. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, đối khách nhân như vậy hô to gọi nhỏ, thổi lông mày trừng mắt, này sinh ý còn có làm hay không a? Lý Tĩnh mẩm cũng coi như là đêm này huyện thành tiệm cơm đều ăn qua một lần rồi, này đó cá nhân tiệm cơm cùng quốc doanh nhưng không giống nhau, phục vụ thái độ đều thực ảo. Nói cách khác, ai tới nơi này ăn à, bởi vậy nàng thực đúng lý hợp tình chứ vấn nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Lộ Quyên không để ý đến lý tính mẩm, mà là nhìn về phía Mục Tiểu Thụ. Mục Tiểu Thụ vì thế liền đem Mục Hồng xảo phía trước lời nói đều tự thuật một lần, nghe xong mấy đó, chung quanh tức khắc một mảnh nghị luận sôi nổi, Chu Lộ Quyên ngăn chặn trong lòng hỏa nhìn về phía ngồi bốn người. Nàng nói rất đúng sao? Chu Đỗ Quyên trong thanh âm rõ ràng mang theo áp lực lựa giận. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Một hồng xảo không cho là đúng trả lời. Vậy các ngươi sinh ý chúng ta không làm, nơi này không chào đón các ngươi. Chu Đỗ Quyên vuốt tay, chỉ hướng ngoài cửa. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lý Tĩnh Mẩm có chút khó có thể tin nhìn về phía Chu Đỗ Quyên. Chính là cho các ngươi đi nhà khác ăn ý tứ, chúng ta cửa hàng tiểu, chiêu đãi không được các ngươi này đó khách quý. Chu Đỗ Quyên lạnh lùng trả lời. Chu Đỗ Quyên tuy rằng nói khách khí như vậy, nhưng là lời nói ngoại ý tứ đại gia ra lại đều là nghe minh bạch, đó chính là làm cho bọn họ một nhà cút đi ý tứ. Lý Quốc Văn lập tức sắc mặt liền trầm xuống dưới, Mục Hồng Sảo cũng là mặt đen lên. Lý Quốc Văn là bởi vì Chu Đỗ Quyên ở mục chi trước mặt cho hắn không mặt mũi, cảm thấy chính mình nếm mặt mũi, mà Mục Hồng Sảo chưa bỏ bởi vì cái này, còn muốn hơn nữa một cái ở mục tiểu thụ trước mặt. Cái gì phá cửa hàng? Thỉnh thượng hai cái nông thôn tiểu đồ đĩ, một cái cùng người tư buồn, một cái ổ đả cha mẹ chồng, bị đuổi ra ra môn, này hai vẫn là thân cô chết, lão bản cũng không hỏi thăm hỏi thăm chi tiết, liền như vậy chiêu tiến vào, các người ăn người như vậy bưng lên đồ ăn, cũng không chê ghê tởm. Mộ Hồng xảo nhìn vây xem người nhiều như vậy, nàng không khỏi chỉ vào một chi cùng một tiểu thụ nói, "Như vậy kính báo tin tức ném đi ra tới, lập tức liền cùng trong chảo dầu bắn vào một giọt thủy giống nhau." Xung quanh tức khắc liền cùng nổ tung giống nhau. Tục nữ nói đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, một hồng xảo lời này hoàn toàn là đem hai người riêng tư đều lột ra tới cho đại gia xem, đây là phi thường không đạo đức hành vi. Mục Chi hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nàng rốt cuộc vẫn là cái này niên đại người, tư tưởng liền tính là mở ra một ít, kia cũng kinh không được làm cho nhiều người như vậy mà nói. Con hảo mục tiểu thụ sức chiến đấu kinh người, nàng đều là chết quá một lần người. Còn sẽ sợ bị người ta nói. Mục tiểu thụ không nói hai lời liền đối với nghị luận sôi nổi mọi người nói, người này là ta Đường tỷ, đầu óc có chút không trong sạch, nàng tự nhỏ liền cùng ta không đối phó, nàng hôm nay tới chính là cố ý tìm việc. Sau khi nói xong, Mục tiểu thụ lại đối với Mục Hồng xảo nhẹ giọng nói, luận khởi không biết xấu hổ, ai cũng chưa ngươi lợi hại, ngươi còn nhớ rõ nhà ta hai đầu bờ ruộng cái kia xem tiểu mạch lều còn có ngươi cái kia váy đỏ sao? Mộc Tiểu Thụ lời này làm Mộc Hồng Sảo cùng Lý Quốc Văn đồng thời đầu ông một tiếng, đồng thời lộ ra giật mình biểu tình, mà Lý Mộc Tiểu Thụ gần nhất Mộc Chi cùng Chu Đỗ nguyên tắc đều là nghe không hiểu ra sao. Ngươi vừa rồi lời nói, có phải hay không cố ý biểu đạt ra tới tìm việc? Mộc Tiểu Thụ đề cao thanh âm hỏi Mộc Hồng Sảo nói, sau khi nói xong nàng lại đối với Mộc Hồng Sảo chớp chớp mắt. Mộc Hồng Sảo trong lòng kinh hồn chưa định, nàng không tin Mộc Tiểu Thụ biết chuyện này, nàng căng da đầu vừa muốn phủ định. lại là lại bị Lý Quốc Văn giữ chặt. Chúng ta hiện tại liền đi, nàng đâu hóc có chút vấn đề, vừa rồi đều là nói bậy, lão bản ngươi đừng để ý. Lý Quốc Văn nói xong kéo Mộc Hồng xảo cánh tay liền đi ra ngoài, hắn có chút sợ hãi, hắn sợ hãi nhìn đến Mộc Chi biết việc này sau ánh mắt. Lý Tĩnh Mầm cùng Hà Song Lan còn lại là lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng đi theo rời đi. Từ từ. Mộc Tiểu Thụ lại mở miệng gọi lại mấy người. Mấy người xoay người lại nhìn về phía mục tiểu thụ. Đường cả ngày dân quê trường dân quê đoàn treo ở bên miệng, hướng lên trên số tam đại, ai mà không dân quê a, đặc biệt là ngươi, ngươi phía trước còn không cũng chính là cái dân quê, nhớ kỹ, đừng quên chính mình cha mẹ huynh đệ tỷ muội còn đều ở nông thôn đâu. Mục tiểu thụ nói vừa nói xong, tức khắc đưa tới cởi vàng, Lý Quốc Văn một nhà một câu đều không có phản bác, cùng nhau xám xịt rời đi. Hảo, hảo. Mọi người đều hảo hảo ăn cơm, hôm nay ta làm chủ, đăng ngồi mấy bàn, toàn bộ chín chiếc. Chu Đỗ Quyên nói âm vừa ra, các thực khách đều đồng thời kêu một tiếng hảo. Trương Nam Trịnh uống say thì nói thật, theo sau mọi người đều không hề đem việc này để ở trong lòng, chỉ cho là mục hồng xảo thật là tới náo sự, vừa rồi nói đều là bậy bạ, lại đều vô cùng cao hứng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm lên. Mục Chi còn lại là bắt đầu thất thần lên. Chờ đến sắp đóng cửa thời điểm, mục chi rốt cuộc nhịn không được hỏi mục tiểu thủ nói: "Ngươi vừa rồi nói kia lời nói là có ý tứ gì?" "Nào lời nói?" Mục tiểu thủ khó được ngượng ngùng xoắn sít giả ngu. "Chính là cái kia váy đỏ sự." Chu Đỗ Quyên cũng thấu đi lên, tò mò nhìn mục tiểu thủ. "Phi, ta đều ngượng ngùng nói." "Mau nói, có gì ngượng ngùng, đều không phải người ngoài." Chu Đỗ Quyên trong lòng cùng Miêu Trảo giống nhau ngứa. Các ngươi đương mộc hồng xảo là người tốt a, nàng mới là nhất không biết xấu hổ cái kia. Ta lần đó về nhà mẹ đẻ, đi đến nửa đường, phát hiện đồ vật rơi xuống, vì thế liền lại trở về lấy, kết quả liền nghe được nhà ta xem tiểu mạch liều có thanh âm, ta liền tấu đi lên vừa thấy. Mộc tiểu thụ nói tới đây, khó được mặt hơi hơi đỏ lên. Ngươi nhìn đến cái gì? Mau nói a. Mộc Chi sốt ruột truy vấn nói, chính là bán cái gì cái nút? Chu Đấu Quyên cũng là mở miệng trả trách. Ta nhìn đến Mộc Hồng xảo đem chính mình thoát chân bóng, nhắm thẳng Lý Quốc Văn trong lòng ngự toán, ta liền không mặt mũi xem đi xuống, nàng làm này đó không biết xấu hổ sự tình, thật cho rằng không ai biết, trang chính mình rất cao thượng giống nhau. Phi, thật đúng là nhìn không ra tới a, thật là không biết xấu hổ. Chu Đấu Quyên vẻ mặt khó có thể tin. Mộc Chi còn lại là tan nát cõi lòng đầy đất, việc này Việc này Lý Quốc Văn chưa từng có đối nàng nói qua, hắn vẫn luôn nói chính là hắn trở về thành về sau, bởi vì tưởng niệm nàng, cuối cùng mới cấy cùng nàng giống nhau một hồng xảo, fan nói chuyện này cảm động mục chi nhiều năm như vậy, này hết thảy chẳng lẽ đều là giả. Cho nên a, ta vừa rồi một fan việc này nói ra, bọn họ lập tức liền sợ rồi sao? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Mục tiểu thụ tràn đầy cảm khái nói xong, Buôn bán thời gian sau khi kết thúc, Mục tiểu thủ cùng Mục Chi cùng nhau về nhà đi, đi đến nửa đường, Mục Chi bỗng nhiên đối Mục tiểu thủ nói: "Ai, ta đổ vật lạc trong tiệm, ta trở về lấy, ngươi đi về trước đi." "Thứ gì a, ngày mai buổi sáng đi lại lấy đi." Mục tiểu thủ trả lời. "Ta hữu dụng, không có việc gì, ta lập tức liền trở về." Mục Chi nói xong xoay người liền đi rồi. Mục tiểu thủ nghĩ nghĩ, nay khoảng cách dù sao cũng không xa. Mỗi ngày đi cũng không gì sự, vì thế cũng liền chính mình đi về trước. Mộc Chi càng đi càng nhanh, từ đi nhanh chậm rãi biến thành một đường chạy chậm, theo sau lại biến thành chạy như điên, thực mau, nàng liền chạy tới thuê trụ kia phòng dưới lầu. Chỉ thấy phòng đèn là sáng lên, Mộc Chi trong lòng dĩ nhiên không như vậy tuyệt vọng, nàng từng bước một đi rồi trở về. Mở cửa, chính là một cổ tử sặc mùi thuốc lá và rượu vị, chỉ thấy Lý Quốc Văn ngồi ở sofa trước. Dựa gần chân trên mặt đất phóng một cái bình không, hắn chính mãn nhãn đỏ bừng Trừ Yên, xương khói đem toàn bộ phòng đều bao vây xương ngủ mê ngông. Ngươi cùng Hồng Sảo Nguyên Lai, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Mục Chi mang theo khóc nức nở chất vấn nói, "Là nàng liêu ta, ta lúc ấy nguyên nhân chính là vì ngươi sự tình thương tâm, cho nên liền làm hạ sai sự." Lý Quốc Văn nhìn đến Mục Chi đã biết, hắn cũng không hề phủ nhận. Chúng ta đây hai cái đâu Ngươi có phải hay không về sau cũng sẽ nói, là bởi vì ta trước câu ngươi." Mộc Chi buồn bã cười. "Khang Khang đâu?" Lý Quốc Văn cũng không có trả lời Mộc Chi nói. "Khang Khang ta nương mang theo ở, mỗi tuần ta trở về xem hắn một lần." "Ngươi tại sao lại đi ra suốt đầu lộ diện? Ta cho ngươi tiền không đủ ngươi dùng sao?" "Khang Khang như vậy tiểu, ngươi liền rời đi hắn, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm?" Lý Quốc Văn nương men say Đôi tay nắm chặt mục chi bả vai. "Không xảo còn có mấy tháng liền phải sinh đi, chờ nàng sinh hài tử, ngươi còn có mấy cái tiền cho chúng ta." "Tiền tiền tiền, các ngươi ở nông thôn có thể hoa nhiều ít, ngươi như thế nào như vậy lòng tham?" Lý Quốc Văn có chút tức giận nói. "Ta lòng tham?" Mục Chi có chút không thể tin được chính mình lỡ hai, đây là Lý Quốc Văn nói ra nói sao? "Ta mỗi tháng tiền lương đều hoa tới rồi trên người của ngươi." Ông xảo bên kia ta cái gì cũng chưa đã cho, mấy năm nay ngươi đều đem tiền tiêu chạy đi đâu? Lý Quốc Văn uống có chút say, nói chuyện cũng có chút nói không lựa lời đi lên. Tiền tiêu chạy đi đâu? Giữ Hải tử tiền thuê nhà, mặc quần áo ăn cơm đều không cần tiền sao? Ngươi mỗi tháng cấp tiền đều còn chưa đủ dùng, khang khang sữa bột đều là tiền ăn, ngươi như thế nào không biết xấu hổ hỏi ta tiền tiêu chạy đi đâu? Mục Chi mở to hai mắt nhìn. Mấy ngày nay Mộ Hồng Sở ở nhà hỏi hắn đòi tiền, nói sinh hoạt tự dùng, hà song lan mấy ngày nay làm hắn đem tiền lương đều giao cho nàng, về sau nàng tới an bài trong nhà sinh hoạt, bên này tiền thuê nhà còn có kha khá bên kia phí dụng. Lý Quốc Văn cảm thấy bên người này đó nữ nhân, như thế nào một đám đều chui vào lỗ đồng tiền, thấy hắn đều là tiền tiền tiền, hiện tại ngay cả Mộc Chi cũng bắt đầu nói tiền, thật là quá tục khí. Dù sao ta tiền đều cho ngươi, Ngươi hoa đi nơi nào chính ngươi trong lòng rõ ràng, các ngươi nữ nhân như thế nào đều như vậy thích tiền, ngươi lúc ấy có phải hay không bởi vì ta là người thành phố, lại có chính thức công tác cuối cùng mới cùng ta ở bên nhau. Lý Quốc Văn không tự chủ được nói ra ở chính mình trong tiềm thức ý tưởng. Ta. Mục chi nhất thời chán nản, đúng vậy, lúc trước nàng cuối cùng cùng Lý Quốc Văn ở bên nhau, thật là bởi vì trừ bỏ hắn lại tìm không thấy một cái khác như vậy điều kiện. Dù sao ta mặc kệ, ngươi chạy nhanh hồi trong thôn đi, cũng đừng ở nơi đó làm việc, còn có ngươi cũng đừng nghĩ náo gì đó, bằng không ta nói câu không dễ nghe lời nói, việc này thật sự náo ra tới, ngươi là hồng xảo cô cô, đến lúc đó xem ai càng không mặt mũi. Lý Quốc Văn thừa dịp cảm rất say, càng nói càng kỳ cục lên. Mục Chi nghe được lời này, chỉ cảm thấy ngực một cổ hờn dỗi ra không được, nàng tâm cũng bị dao cắt giống nhau đau lên, này đó nàng đều hiểu. Lần trước cũng chỉ là dọa dọa hắn mà thôi, thật nháo giá tới, có hại sẽ chỉ là nàng cùng khắc khăn, nhưng là hắn cần thiết nói như vậy rõ ràng sao? Bắt đầu là Lý Quốc Văn không rời đi Mộc Chi, nhưng là sau lại lại là Mộc Chi không rời đi Lý Quốc Văn, vì thế Mộc Chi liền yên tâm lại hảo hảo cùng Lý Quốc Văn sinh hoạt. Vốn tưởng rằng lại ngao một ít nhân tử, liền có thể tu thành chính quả, không nghĩ tới Mộc Hồng xảo lại lúc này mang thai. Sự tình cứ như vậy bắt đầu hướng tới không thể khống chế phương hướng đi. Mộc Chi không thích như vậy cảm giác, nàng là thiệt tình muốn hảo hảo sinh hoạt, bởi vậy mới nghĩ chính mình cũng ra tới kiếm tiền, nhưng là hiện tại Lý Quốc Văn như thế ngăn cản, nàng có chút mê mang. La Đắc tội Lý Quốc Văn tiếp tục đi làm việc, vẫn là nghe Lý Quốc Văn nói, không làm trở về chiếu cố hài tử, Mộc Chi có chút không biết như thế nào lựa chọn. Ngươi muốn thật cảm thấy tiền không đủ dùng. Tiên này phòng ở liền trước không thuê, tiết kiệm được tiền cho ngươi hoa, ngươi cùng Khang Khang liền tạm thời ở tại trong tôn đi, ta một đoạn này thời gian sẽ rất bận, cũng không có thời gian chiếu cố các ngươi, chờ vội quá một đoạn này, ta lại đi tiếp các ngươi. Lý Quốc Văn lẩm bẩm nói xong, liền đầu một ngoai, nằm ở trên sofa ngủ rồi. Chương 571 như ở trong ngộng mới tỉnh. Nhìn Lý Quốc Văn nặng ngai ngủ, Mộc Chi đại náo đương nhiên một mảnh chỗ trống. Không có khả năng. Sẽ không. Hắn sao có thể nói ra loại này lời nói đâu? Mục Chi trong lòng lại là nghẹn khuất lại là phẫn nộ, nàng có như vậy trong nháy mắt, chỉ nghĩ đi lên đem hắn đánh tỉnh, hỏi hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là đến cuối cùng, hết thảy đều chỉ là hóa thành một tiếng thở dài. Chờ đến Lý Quốc Văn tỉnh lại thời điểm, trong phòng đã trở nên trống rỗng, vốn dĩ trong phòng đồ vật cũng không nhiều lắm, cơ hồ đều là khang khang, mấy năm nay Mộc Chi chính mình cũng không thêm vào quá cái gì. Hơn nữa Mộc Chi này vài lần tới cũng đem chính mình quần áo nhặt đi rồi hơn phân nửa, dư lại cũng không có gì đồ vật, Mộc Chi hơi chút vừa thu thập, không sai biệt lắm liền thu thập xong rồi. Tối hôm qua Mộc Chi ngồi ở Lý Quốc Văn bên cạnh thật lâu sao, nhớ lại quá vãng điểm điểm tích tích. Mộc Chi cảm thấy đã không hiểu trước mắt người nam nhân này, trước kia luôn là nàng ở nháo, mà hắn đang cười, nàng luôn là hướng hắn phát giận. Nhưng hắn cũng không bực, ngược lại là tiểu Y Hống, nàng chưa bao giờ đi bận tâm hắn ý tưởng, tùy ý nói chuyện, vui vẻ cười to, hắn tác vĩnh viễn đều là một bộ bao dung sủng lịch bộ dáng. Không biết khi nào, liền chậm rãi thay đổi, hai người như là đổi chỗ cái giường như, nàng không còn có giống như trước như vậy một không mãn liền chỉ trích hắn, bắt đầu trở nên thật cẩn thận, nói chuyện làm việc thảo hắn vui vẻ. Lý Quốc Văn chỉ cần cao hứng, nàng liền cảm thấy cả ngày tâm tình rất tốt. Lý Quốc Văn nếu không vui, như vậy nàng cũng sẽ ngày này đều là nhất không nổi kính, cảm xúc hạ xuống. Mục Chi thu hồi chính mình sở hữu cá tính, càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng thiện giải nhân ý, mà Lý Quốc Văn lại là càng ngày càng qua loa đối nàng. Chính là, như vậy nhật tử, thật sự vui sướng sao? Mục Chi cũng hỏi qua chính mình, nhưng là ở tầm mắt đảo qua khang khang thời điểm, tức khắc liền bình thường trở lại, nhà ai sinh hoạt không phải như vậy đâu. Nàng cũng già đầu rồi, còn giống tiểu cô nương như vậy lấy kiểu nói, cũng quá kỳ cục. Nguyên tưởng rằng chính mình thay đổi nhiều như vậy, Lý Quốc Văn là thật sự cảm động, nhưng là Mộc Chi buồn bã cười, nguyên lai chính mình ở trong mắt hắn, đã sớm cái gì đều không phải. Nay mới thấy, hiện giờ thật sự giống như là một cái chê cười, một khi đã như vậy, kia nàng đi. Mộc Chi xoa xoa nước mắt, lại cuối cùng nhìn thoáng qua Lý Quốc Văn, mang theo hành lý liền rời đi. Chờ đến Mộc Chi về đến nhà thời điểm, Mộc tiểu thụ đã mau cấp điên lên rồi. Mộc tiểu thụ đem Trần Húc Huy hồ lên, dặn do Mộc Xuân Phong nhìn Lý Hổ, sau đó giữ cửa một phản khóa, Trần Húc Huy cưới xe đạp, mang theo Mộc tiểu thụ bắt đầu dọc theo phụ cận mấy cái phố tìm lên. Sau lại tìm phạm vi càng lúc càng lớn, hai người cơ hồ đều phải đem huyện thành cấp dạo qua một vòng, vẫn là không có phát hiện Mộc Chi, liền ở Mộc tiểu thụ tính toán đi tìm tống thuận lợi khi. Nhìn đến mục tri xách theo bao lớn bao nhỏ xuất hiện. "Tiểu cô, ngươi đi đâu?" Mục tiểu thụ từ xe đạp trên ghế sau đột nhiên liền nhảy xuống tới, xông thẳng mục tri chạy tới. Mục tiểu thụ nhảy xuống khi dùng sức quá mạnh, chân Húc Huy nhất thời không nắm chắc hảo cân bằng, đi theo xe đạp cùng nhau té ngã. "Ai u." Trần Húc Huy phát ra một tiếng kêu rên. Mục tiểu thụ dừng lại bước chân, tả nhìn xem hữu nhìn xem, lại hướng tới Trần Húc Huy bên này chạy tới. Ngươi không sao chứ?" Mộc Tiểu Thủ kéo Trần Húc Huy hỏi. "Không có việc gì, không có việc gì." Trần Húc Huy lảo đảo đứng lên, còn hảo hắn cái đầu cao, mất đi cân bằng khí, chân chắn một chút, cho nên rơi không tính tàn nhẫn. Mộc Chi nhìn đến bên này tình huống, cũng là khẩn trương thương tâm đều đã quên, nàng đem trong tay đồ vật một ném, cũng bước nhanh đã đi tới. "Ta, ta trở về tranh, đem ta một ít đồ vật lấy lại đây, thật là xin lỗi cho các ngươi lo lắng." Mộc Chi có chút thương cảm nói, nàng vốn định nói ra, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, về sau nàng nào có cái gì ra a, trong lòng càng là khổ sở. Đại buổi tối, ngươi muốn thật vội vã vã rùng, cùng chúng ta nói một chút, chúng ta bồi ngươi đi là được, một người vô thanh vô tức chạy, ngươi không biết chúng ta nhiều lo lắng. Mộc tiểu thụ tức giận nói, thực xin lỗi, ta về sau sẽ không như vậy nữa. Mộc Chi sau khi nói xong, xoay người liền đi nhặt mấy vừa ném xuống đồ vật. Chờ đến 3 người cùng nhau mang theo mục chi đồ vật về tới trong nhà sau, mục chi ngồi ở chính mình phòng thu thập đồ vật, mục tiểu thủ còn lại là sở soạn tiến vào. "Tiểu cô, nếu nhà ngươi ở huyện thành, vì sao không quay về trụ a?" Mục tiểu thụ vừa rồi bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, nàng tưởng tượng đến liền áp không được trong lòng tò mò, vì thế liền tới đây tâm sự. "Ta về sau không còn có ra." Mục chi cười khổ một tiếng sau còn nói thêm, Các người phía trước không đều đoán được, Khang Khang mệnh khổ, về sau không còn có ba ba. A. Mục Chi phía trước luôn là nói năng thận trọng, hôm nay như thế trực tiếp, cái này làm cho Mục Tiểu Thụ có chút thất thần. Về sau ta sẽ hảo hảo làm việc, kiếm tiền nuôi sống Khang Khang. Mục Chi tựa hồ là tự cấp chính mình cổ vũ giống nhau, sau khi nói xong gắt gao bắt tay nắm. Tiểu cô, ngươi đừng xúc động, hai vợ chồng nào có không cãi nhau không cãi nhau. Mục tiểu thụ Lộc Bắc Uyên